Đi vào nơi này lần đầu tiên săn thú có thể nói phi thường thành công, lớn đến thanh nhu thú nhỏ đến trường nhị thú, mỗi người trong tay đều có con ngồi, thái dương xuống núi thời điểm, cư chú màng nên đón thu hoạch chúc mừng. Các nam nhân đem con ngồi xử lý tốt về sau, các nữ nhân tắc tuyển ra thích hợp bộ vị bắt đầu hoặc nướng hoặc hầm bắt đầu này đốn bữa tối, hiện tại ớt cay nghiễm nhiên là được hoan nên nhất gia vị, bị tay đôi mắt đều đỏ, còn hô to đã quyển. Bữa tối khi tiếng hoan hô một đợt lại một đợt, còn có người ăn đến hứng khởi liền lên lại nhảy lại sướng. Nga, không, không phải sướng, là gào, ít nhất ở lăng phỉ trong mắt đó chính là gào, bởi vì hoàn toàn nghe không ra bọn họ kêu chính là cái gì. Cơm chiều thời điểm lăng nhã có chút không thoải mái, cho nên lăng phỉ lót lót bụng liền vào nhà bồi nàng át Tỷ. nàng hiện tại đối lăng nhã đánh hoàn toàn tinh thần, sợ cái gì liền phải sinh. Lăng phỉ. Ngươi nói ta trong bụng hải tử là nam hải vẫn là nữ hải. Đã nhiều ngày ở hạt thổ đại thẩm an ủi hạ, lăng nhã cảm xúc trầm dai ổn định xuống dưới, chính là bởi vì bụng quá lớn ngủ không thoải mái cho nên có chút tiểu tụy. Nam hải hoặc là nữ hải đều khá tốt, á tỷ ngươi hy vọng là cái gì? Một bên cấp lăng nhã mát xa xương vụ lợi hại chân, lăng phỉ một bên trả lời nói, ta hy vọng là cái nữ hải, như vậy liền không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm mỗi ngày đi ra ngoài săn thú Lăng nhã thoải mái thở phào khẩu khi nói, nhưng là người thanh hổ đại ca hy vọng là cái nam hài, nói vậy hắn lớn lên về sau liền có thể bảo hộ ta. Nghe ra nàng A Tỷ trong giọng nói nhàn nhạt thương cảm, lăng phỉ biết nàng A Tỷ là tưởng thanh hổ đại ca, nàng hiện tại cũng không biết lúc trước vì lăng nhã cùng nàng trong bụng hài tử đem nàng cùng thanh hổ tách ra là đúng hay là sai, bất quá việc đã đến nước này chỉ có thể đối mặt hiện thực, chờ nàng A Tỷ đem hài tử sinh hạ tới về sau. Đến lúc đó nàng như thế nào lựa chọn nàng đều duy trì. Thanh hổ giống như cùng Long Chiến đạt thành nào đó chung nhận thức. Lăng phỉ không biết hai người bọn họ là như thế nào thương lượng, nghĩ ngày nào đó tìm Long Chiến nói nói việc này. 278 chương 278 không thể tránh khỏi phân biệt. Long Chiến này hôm nay cảm xúc có chút hạ xuống, bởi vì tụ tập ở chỗ này tuyết lang nhóm lập tức liền phải rời đi, bọn họ rời đi về sau. Hổ sơn nơi đó tuyết lang đi theo di chuyển tới rồi phía sau núi, kết quả còn không có cử mấy ngày, liền gặp phải phân biệt, cho nên mấy ngày nay mọi người đều sẽ ở nửa đêm nghe được sói chu thanh âm, bất quá biết được Long chiến cùng tuyết lang nhóm quan hệ về sau đại gia nhưng thật ra không có quá để ý. Cái này buổi tối tuyết lang tiếng kêu đặc biệt đại, nằm ở trên giường đất lang phỉ nghe xong một lát liền mặc tốt quần áo ra tới, cùng những cái đó tuyết lang nhóm lẫn nhau thời gian lâu như vậy nàng cũng có thể miễn cưỡng từ chu lên trong tiếng nghe ra chúng nó muốn biểu đạt ý tứ, chính là bởi vì nghe ra tới một chút không tha nàng mới ra tới. Lăng phỉ đứng ở trong viện đứng nửa ngày, trên núi sói chu thanh âm chậm rãi ngừng lại, nàng lệnh về một bên đầu, nhìn đến bên cạnh trong viện đứng rệ đại thúc còn có Long Minh đại thúc, hai người cũng đều là vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, phòng trừng trong lòng cũng là lo lắng, lang phỉ hướng hai người bọn họ cười cười, Long Chiến hẳn là hiện tại ở trên núi đi. Này từ biệt phải lại đến tuyết thiên thời điểm gặp nhau đi, đến lúc đó có lẽ bầy sói sẽ thiếu rất nhiều quen thuộc nhiều chút tân sinh mệnh. Những cái đó biến hóa đều là tác động long chiến tâm tình, đương nhiên cũng là tác động lang phỉ tâm. Lang phỉ tưởng đi lên nhìn xem, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lúc này vẫn là đem thời gian để lại cho long chiến cùng những cái đó tuyết lang đi. Không biết đợi bao lâu, lang phỉ cảm giác thân thể đều đông lạnh thấu. Mới nhìn đến một người cao lớn thân ảnh từ trên núi đi xuống tới, tuy rằng chỉ có thể thấy rõ ràng một cái hình dáng, nhưng Lăng Phỉ liền biết người kia chính là Long Chiến, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài. thấy thế, Duệ cùng Long Minh đều thức thời trở về phòng, đem bên ngoài bó lớn không gian để lại cho Lăng Phỉ cùng Long Chiến. Long Chiến cũng phát hiện Lăng Phỉ đi tới, nhưng là lại đột nhiên chịu đựng bước chân, Lăng Phỉ đi đến hắn trước mặt còn chưa nói lời nói. Thân thể đã bị Long chiến gắt gao ôm vào trong ngực, lăng phỉ ngoan ngoán bị hắn ôm, đầu dựa vào lòng chiến trước ngực, nhẹ giọng nói, thực mau là có thể gặp lại, chúng nó vốn dĩ hẳn là rong ruổi ở đại địa mà không phải câu tại đây nho nhỏ địa phương. Long chiến ách thanh âm ân một tiếng, sau đó đem chính mình cầm đặt ở lăng phỉ đơn bạc trên đầu vai, hắn vóc dáng so lăng phỉ cao không ít, cái này động tác không thế nào thoải mái, nhưng là tiếp xúc đến lăng phỉ thân thể. Cảm thụ được nàng quanh thân cái loại này tường hòa hơi thở, Long Chiến liền cảm giác chính mình di động tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, lúc trước hắn lựa chọn trở lại thế giới nhân loại thời điểm hắn liền biết sẽ có hiện tại kết quả, hắn hối hận sao? Tự nhiên là không hối hận, hắn A phụ hiện tại thân thể hảo, Long Thiên cùng Long Trận cũng một chút lớn lên, hắn còn gặp Lang Phỉ, Lang Phỉ chính là so với hắn mệnh còn muốn quan trọng người, là hắn thể muốn bảo hộ cả đời người, gặp được Lang Phỉ. Hắn cảm giác phía trước những cái đó cực khổ ở trong lòng nàng tạo thành vết thương chậm rãi bị vớt phẳng, tựa như tân sinh giống nhau, mà hiện tại đã trải qua không tha phân biệt về sau, hắn muốn gặp người vẫn là lăng phỉ, nhìn đến dưới ánh trăng. Kia trương tinh xảo Mỹ lệ mặt khi, Long Chiến trong lòng chỉ có một ý niệm, còn có lăng phỉ. Đúng vậy, còn có lăng phỉ ở chính mình bên người. Lăng phỉ nói xong, cảm giác Long Chiến ôm lực lượng của chính mình lại trọng vài phần bất quá còn ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi vốn dị rút tại bên người bàn tay nâng lên tới phóng tới Long Chiến phía sau lưng nhẹ nhàng chuột vài cái cũng không có nói lời nói hai người lẫn nhau ôm đứng đã lâu ngay bên Thái Long Chiến tiếng hít thở xu với vững vàng Lang Vĩ biết giá hỏa này cảm xúc bình phục sắp thật là cái dạng này bất quá Long Chiến lại không có buông ra ôm ấp gần nhất mấy ngày này xây nhà san thú thiêu gạch còn có lăng nhã sự tình đôi ở bên nhau Lăng Phỉ đã thật lâu không có hảo hảo cùng hắn ở bên nhau, hai người tầm mắt đối thượng số lần hắn đều có thể số ra tới, không biết Lăng Phỉ trong lòng nghĩ như thế nào, Long Chiến cảm giác chính mình ngoa đến cực hạn, hắn vừa rồi còn tưởng đâu, nếu Lăng Phỉ không ra hắn cũng phải đi xem nàng, bất quá làm hắn an ủi chính là nàng ra tới, cho nên vừa rồi hắn cố nén chạy như điên quá khứ xúc động đứng lại, nhìn đến Lăng Phỉ mãn nhãn đều là hắn từng bước một đi tới. Hán tâm kỳ tích đã bị trấn an, chỉ có lăng phỉ có loại này lực lượng. Lạnh không? Một lát sau, Long Chiến trầm giọng hỏi, thanh âm cũng khôi phục bình thường. Lăng phỉ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nàng sợ trả lời lánh Long Chiến liền đem nàng đưa trở về. Thật nhiều thiên không có cùng Long Chiến cùng nhau hảo hảo nói chuyện, nàng trong lòng cũng tưởng lợi hại. Bất quá sự tình là đôi ở trên đầu, nàng chỉ phải vội đi xuống. Những người này nhưng đều là hướng về phía nàng cùng Long Chiến tới, đem những người này dàn xếp hảo là nàng nên làm, cho nên Lăng Phỉ tuy rằng trong lòng tưởng vẫn là lấy trước mắt sự là chủ, thân thể của nàng đã chậm rãi thói. Quân Long Chiến ôm ấp, ở chỗ này, nàng liền có thể đặc biệt an tâm đặc biệt thả lỏng, đương nhiên tiền để là Long Chiến sẽ không đối nàng dở cho thời điểm. Hiện tại Long Chiến liền rất an tĩnh, cho nên Lăng Phỉ khó được thực hưởng thụ hắn ôm ấp, tự nhiên không nghĩ nhanh như vậy liền rời đi. Giống như cảm thấy được nàng tầm tư giống nhau, Long Chiến không lại hỏi nhiều, mà là càng thêm mở ra cánh tay, đem người tất cả đều nạp vào thân thể của mình bảo hộ Phạm Vi bên trong. Sáng ngời sáng tỏ dưới ánh trăng, một người cao lớn một cái nhỏ sinh thân ảnh gắn bó ở bên nhau, yên tĩnh mà lại an tưởng, phi thường xứng đôi, màu bạc quang huy đem hai người thân ảnh dừng hình ảnh tại đây bình nguyên phía trên, tuy rằng so sơn xuyên cùng con sông đều nhỏ bé cơ hồ có thể không cần tính toán. Nhưng là phát ra kiên định lại làm người vô pháp bỏ qua Đợi nửa ngày đều không có thấy lăng phỉ trở về lăng nhã đi ra cửa Liếc đến rất xa ôm nhau hai người liền lặng lặng trở về phòng Nằm ở trên giường đất, hai tay phúc ở trên bụng Trên mặt lộ ra một mặt lo lắng Tuy rằng không biết mỗi ngày hầm canh thêm cái gì Nhưng là nàng biết thân thể của mình so ở dân tộc cao sơn Thời điểm muốn hào rất nhiều Như vậy thân thể sinh hài tử thời điểm sẽ có rất lớn trợ giúp Bất quá nàng hiện tại ngược lại lo lắng xa ở dân tộc Cao Sơn Thanh Hổ, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Dân tộc Cao Sơn tình huống nàng là nhất biết không qua, tộc nhân không nhiều lắm thanh tráng niên cũng ít, tuyết thiên thời điểm có không ít lao nhân đã chết, đây là thực thường thấy sự tình. Bất quá loại này nhận chi ở nàng tới rồi phi long bộ lạc về sau liền đổi mới, tuyết hóa trong khoảng thời gian này khuyết thiếu đồ ăn tình huống còn không thể được đến cải thiện. Không biết Thanh Hổ lúc này có phải hay không đói bụng. Ban đêm, một đám người ở cao thấp bất bình đổi núi thấy xuyên qua. Bọn họ mỗi người trên người đều là nước bùn, trên mặt đều mỏi mệt bất cam. Bất quá bọn họ lại vô pháp dừng lại bước chân, bởi vì hai bên trái phải không ngừng vang các loại dã thú tiếng kêu sờn tóc gáy. A ca, ngươi xác định là con đường này sao? Ta như thế nào cảm giác nơi này dã thú đặc biệt nhiều đâu? Vẻ mặt nước bùn tuổi trẻ thợ săn thở hổn hển si si mở miệng hỏi. Không sai. Long chiến nói cho ta chính là con đường này, từ nơi này đi có thể tiết kiệm một nửa lộ trình, tuy rằng vẫn luôn nghe tiếng tê bất quá này một đường cũng không có đã chịu cái gì công kích, không sai. Che trở phía trước người đi ở cuối cùng nam nhân leo đem trên đầu hắn nói, hắn một leo mặt thượng dơ đồ vật, lộ ra kiên nghị khuôn mặt, là thanh hổ. 279 chương 279 gieo trồng Bình nguyên thượng tuyết hoàn toàn hóa về sau, thời tiết biến ấm mọi người bỏ đi thật dày áo da thú phục đổi thành da thu váy lăng nhã bụng càng lúc càng lớn hiện tại lăng phỉ không dám lại rời đi nàng á tỷ bên cạnh sợ khi nào sinh nàng không biết đang chờ đợi lăng nhã sinh sản nhật tử cư trú trong đất mọi người đều trụ vào cái tốt tân gạch trong phòng khối vuông giống nhau chỉnh tề màu đỏ phẳng ở lượng các loại da thú cùng miếng thịt sơn rộng mở sạch sẽ phòng ở các dũng sĩ đón ánh sáng mặt trời đi ra ngoài săn thú đạp ánh nắng chiều khiên hồi con ngồi Toàn bộ doanh địa mỗi ngày đều là hoàn thanh thiếu ngữ. Hiện tại tất cả mọi người cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau. Lúc này rất nhiều người là có thể nhìn ra tới đi theo long chiến gia tới chỗ tốt rồi. Cư chú điều kiện so trước kia tốt quá nhiều. Hơn nữa lăng phỉ tới rồi nơi này về sau lại thiêu không ít đồ gốm. Hiện tại đại gia đã thói quen dùng loại này đã nhẹ nhàng lại hảo sử vật chứa. San thú vũ khí cũng thăng cấp. Không cẩn thận bị thương, có lăng phỉ cùng duệ còn có thanh vân ba người không ràng buộc trị liệu, đương nhiên nếu là tiểu miệng vết thương trực tiếp liền dùng tùy thân mang theo muối cùng thuốc. Mỡ cấp xử lý, đồ ăn phương diện phân phối là nhất công bằng bất quá, ấn đi ra ngoài săn thú đầu người toàn bộ phân phối, không giống như là ở phi long bộ lạc như vậy muốn nộp lên một bộ phận cấp trong tộc. như vậy mỗi ngày còn có thể dư lại không ít, dư lại đồ ăn về chính mình ra phân phối. Cho nên hiện tại mọi nhà đều có dầu có đồ ăn Nhan dỗi thời điểm lang phỉ bắt đầu giáo đại ra như thế nào gieo trồng Dùng ớt cây làm làm mẫu Tuyển mềm xốp thổ địa Dùng cái cuốc cùng sẻng đem này khối địa cấp phiên một chút Sau đó hoa thành như vậy tiểu mương Đem hạt giống rửa theo khoảng cách nhất định đặt ở nơi này Sau đó dùng một đem hạt giống che dấu trụ Tới một ít thủy Chờ mấy ngày nữa sẽ có ớt cây mầm mọc ra tới Sau đó chậm rãi lớn lên Về sau chúng ta muốn ăn ớt cay liền có thể trực tiếp từ nơi này rút, không cần lại chạy đến rất xa địa phương. Các ngươi xem, có phải hay không thực phương tiện? Lang Vĩ, chúng ta đem những cái đó dã quả hạt giống đều loại ở chỗ này đó có phải hay không? Về sau chúng ta cũng không cần đi ra ngoài trích dã quả. Nếu lại như vậy liền thật tốt quá. Lực Liên vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói, nàng trích trái cây thật là trích sợ, đảo không phải sợ mệt mà là phi long bộ lạc thu thập địa điểm ly cư trú địa phương thật sự là quá xa, tới liền phải đã lâu, hơn nữa đi đường đi đói sẽ ăn rất nhiều đồ ăn, cảm giác cũng không như thế nào tính ra. Giá quả hạt giống ở nơi nào? Ta muốn loại hảo hảo hảo nhiều hồng quả, ta thích nhất ăn cái kia, lang phỉ, lang phỉ, hồng quả có thể loại sao? Có cái tuổi không lớn nữ hải truy vừa nói, chúng ta nhiều loại điểm ngọt quả đi, Nọt quả đã ăn ngon còn có thể phóng tới đồ ăn làm đồ ăn biến càng tốt ăn, đúng rồi còn có đông, đông có thể loại sao, chúng ta bộ lạc về sau người càng ngày càng nhiều, muốn nhiều loại điểm đông làm quần áo tuyết thiên tài sẽ không ai đông lạnh. Bên cạnh một cái nữ hải cũng vẻ mặt hương phấn mở miệng nói, các nàng ngay từ đầu là không dám như thế nào cùng lang phỉ nói chuyện, một là bởi vì có long chiến cái này đại hung thần ở, nhị là cảm giác lang phỉ hiểu như vậy nhiều lại cùng hổ thần đại nhân quan hệ thân mật. Bất quá cùng lang phỉ ở chung một đoạn thời gian về sau đều phi thường thích cái này tính tình hảo lại có kiên nhẫn nàng, cho nên hiện tại đối với lang phỉ thời điểm thái độ so với trước muốn hảo rất nhiều. Giá quả hạt giống giống nhau thật sự lá dụng mùa mới có thể được đến, ta phía trước bảo tồn một ít, nhưng là không quá nhiều, ngọt quả cùng hồng quả chúng ta đều có thể chính mình trồng trọn. Đại đa số giá quả hạt giống có thể giống loại ớt cây như vậy trồng trọn, nhưng là loại thời điểm khoảng cách muốn kéo xa một chút nếu không quá dày đặc vô pháp lớn lên trường cao. Đông hạt giống ta đã lấy lại đây, cái kia chậu gốm chính là, các ngươi có thể dựa theo ta vừa rồi biện pháp gieo giống một chút. Lăng phỉ kiên nhẫn giải thích nói, sau đó lại đem các loại giá quả hạt giống cho đại gia phổ cập một chút, đại đa số đều là hạch cùng hạt, đụng tới không giống nhau nàng tùy thời lại dạy liền có thể. a Lăng phỉ, kia chúng ta đến chờ đến lá dụng mùa thu hoạch đến hạt giống về sau mới có thể loại. Hạt thù đại thẩm vẻ mặt tiếc nuối mở miệng hỏi, dựa theo lăng phỉ cách nói, các nàng cũng không thể tưởng loại cái gì liền loại cái gì, còn phải phải đợi đã lâu, sở hữu không khỏi có chút thất vọng. Cũng không nhất định, chúng ta đem dã ngoại những cái đó cây ăn quả cây giống nổ trồng đến trong viện hoặc là trong đất mặt, tới rồi nở hoa kết quả thời điểm vẫn là giống nhau có thể có thu hoạch, bất quá năm đó là vô pháp ăn tới rồi. Cây giống nổ trồng Là đem những cái đó cây thấp mầm đào lên sau đó loại suy nghĩ muốn loại địa phương sao. Như vậy sẽ chết đi, tựa như cỏ dại, cỏ dại bị rút ra liền sẽ khô, sống không nổi. Lực liên khó hiểu nói. Sẽ không, đào thời điểm không cần thương đến căn, bao thổ. Sau đó đào hố đem mầm phóng tới bên trong, thường thường tưới chút thủy, chờ đến cây giống căn chắt đến trong đất về sau, chúng nó giống nhau đều có thể sống sót. Lang phỉ cười giải thích nói. Nàng phát hiện mọi người đều thực thông minh, cơ hội nàng vừa nói là có thể minh bạch, hơn nữa làm cũng phi thường đúng chỗ, hỏi vấn đề cũng có thể chọc chúng yếu điểm, giao cái gì hiệu suất đều rất cao, bất quá này cũng cùng các nàng trưởng kỳ thân cận thiên nhiên có quan hệ, mặt khác chính là lực chú ý thực tập trung, bởi vì các nàng là toàn tâm toàn ý muốn chính mình sinh hoạt biến càng tốt càng thiện lợi, cho nên mỗi người đều là dụng tâm ở học, nàng tự nhiên cũng sẽ dễ bất lo. Thiên a. Như vậy cũng có thể, ta đây đem bên ngoài hoa hoa trở về loại đến sân cũng đúng sao. Ái Mỹ tiểu cô nương kinh hỉ hỏi, được đến lăng phỉ khẳng định trả lời về sau quả thực muốn nhạc hỏng rồi, nàng cảm giác nhà nàng rào tre thật sự là quá đơn điệu, nếu ở rào tre trong ngoài đều loại một vòng hoa, như vậy nàng chính là sinh hoạt ở một mảnh hoa, ngẫm lại đều cảm giác quá xinh đẹp. Lăng phỉ cầm sèn nhỏ lánh một đám người đi vào hà bờ bên kia thấp bé lùn cây chỗ, Sau đó tìm một ít thường thấy dã cây ăn quả mầm cho các nàng làm mẫu, chờ tất cả mọi người thử đào một cây sau đó lại cùng nhau trở về loại ở các nàng muốn loại địa phương, gieo trồng khóa cũng liền đến kết thúc. dã cây ăn quả gì đó đối lăng phỉ tới nói quá xa xôi, nàng hiện tại yêu cầu chính là đem giống hương hành, hồi hương linh tinh thường dùng gia vị cấp loại thượng, ớt cay không nóng nảy, lão liệp thủ nhóm trước tuyết thiên hái được như vậy nhiều ớt cay. Lang phỉ lãnh đoàn người một bộ phận nghiền nát xào thành ớt cây mặt nấu ăn dùng một bộ phận treo lên tới phơi khô, chờ thêm một thời gian làm tương ớt. Từ cùng lăng phỉ học nấu ăn, tất cả mọi người ý thức được những cái đó nhìn không chớp mắt gia vị có bao nhiêu quan trọng, chúng nó có thể đem nguyên bản không có gì tư vị thịt làm thành các loại hương vị, thật sự thập phần thần kỳ, cho nên lăng phỉ loại cái này thời điểm mọi người đều thập phần cao hứng cùng nhau hỗ trợ, từ đào đất đến loại vài chăng vô dụng bao lâu thời gian. Cư trú mà hiện tại che lại 70 nhiều tòa phòng ở, trụ thượng 68 tòa, mặt khác đều là không, này đương nhiên là cho về sau muốn gia nhập người còn có muốn kết thân người chuẩn bị. Phòng ở cái hảo về sau Long Chiến cùng Đại gia Thương Lượng muốn đem cư trú mà phòng ngự phương diện xây dựng một chút, tuy rằng nơi này đến nay mới thôi còn không có xuất hiện cái gì giã thú hoặc là nhân loại, nhưng là phòng hoạn với chưa xảy ra luôn là không sai. 280 chương 280 vô đề Nguyên lai like phi long bộ lạc bởi vì trong đất vị trí duyên cơ không có gì phòng ngự xây dựng, nhưng là nơi này bất đồng, nơi này địa thế chống trải. Nếu các dũng sĩ đi ra ngoài săn thú, có giá thu xâm nhập nơi này, lưu lại nơi này các nữ nhân cơ hội là không có gì đánh trả năng lực, cho nên cư trú mà an toàn phi thường quan trọng. Dung gạch vây quanh chúng ta phòng ở cái một vòng, nói như vậy có thể hay không hào chút. Thanh vân khó được cùng thợ săn nhóm cùng nhau nói chuyện. Cho nên thực tích cực nói ra chính mình ý kiến, bất quá lại không có được đến những người khác tán đồng. Gạch tường phòng người hành, giã thú khẳng định không được, giống thanh miêu thú như vậy ra giải sức lực lại đại giã thú, khả năng sẽ phá khai, không nắm chắc. Từ trước đến nay cùng thanh vân không đối phó long dã cái thứ nhất nhảy ra phản đối, đương nhiên cũng không hẳn vậy là khiêu khích. Sự thật cũng là như thế, gạch tường không chịu nổi kịch liệt va chạm. Sau đó lại dùng người đưa ra dùng đại khối cục đá linh tinh bất quá đều bị người dùng các loại lý do đã cho rớt, cuối cùng đại gia đem ánh mắt nhất trí đầu hướng Long Chiến, bị như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú vào, Long Chiến khẽ nhíu mày, sau đó đại gia lại làm bộ dường như không có việc gì đem đầu cấp chuyển qua đi. Dung thổ cùng hạt cắt còn có cục đá hỗn hợp ở bên nhau cái tường, tường muốn hậu muốn cao, sau đó ở tường bên ngoài loại chút mọc đầy gai nhọn thực vật, cửa vị trí còn phải có người gác. Trông coi người mang theo cốt chạm canh gác, nếu có phát sinh cái gì dị thường sự tình liền thổi còi cảnh báo, ta hiện tại có thể nghĩ đến chính là này đó, hiện tại rời đi thủy cái còn có mấy ngày, mọi người đều hảo hảo ngẫm lại, nếu có cái gì tốt biện pháp liền nói thẳng. Long chiến mặt vô biểu tình nói, hắn không am hiểu phòng thủ phương diện, có thể nghĩ vậy chút đã là tương đương không tồi, đương nhiên thu được thật nhiều người tán dương ánh mắt. Thìm lang phỉ hỏi một chút, lang phỉ khẳng định biết. Máy thông do chi nói một câu, ở hắn nhận chi, lang phỉ cái gì đều biết, gặp nạn để tìm lang phỉ, này mau thành mọi người thói quen. Chúng ta cũng không thể sở hữu sự tình đều dựa vào lang phỉ, có thể tưởng vẫn là phải hảo hảo tưởng, hơn nữa sự tình bốn di chính là chúng ta nam nhân chuyện nên làm, lang phỉ đã đủ tội, đại gia không cần lao cho nàng gia tăng gánh nặng. Long huyền sụ mặt nghiêm túc nói, Ấn, ta đã biết long huyền đại thúc, ta sẽ hảo hảo tưởng. Phong lập tức cung kính trả lời, toàn bộ bộ lạc hắn sợ nhất hai người một cái là Long chiến, bởi vì ra hỏa này không biết suy nghĩ cái gì, nếu không cẩn thận đắc tội hắn khẳng định không thể thiếu ai một đốn thu thập, tỉ như nói hắn hiện tại cùng hạnh ở cùng một chỗ, hai người đối làm đồ vật đều không am hiểu, cho nên trừ bỏ ăn cơm bên ngoài thời gian không tổ chức bữa ăn tập thể, hắn trên bệ bếp cái kia đảo nổi chính là bài trí, trừ bỏ thiêu nước sôi bên ngoài vô dụng quá, mấy ngày hôm trước, Hắn đối cực kỳ đi tìm lăng phỉ yếu điểm ăn, ở Đại Sơn Động thời điểm này đã thành thói quen. Ai biết Long Chiến đang cùng lăng phỉ ở bên nhau à, chính mình bị một đốn khí lạnh được đến mấy khối thịt làm. Kết quả ngày hôm sau Long Chiến liền đơn độc cùng hắn một tổ săn thú. Hắn bị tam giác thú truy mãn sơn chạy, Long Chiến liền ở kia nhìn. Tuy rằng ở chính mình kiệt sức phía trước Long Chiến ra tay đem tam giác thú cấp giải quyết, nhưng là hắn từ đó về sau liền đối tam giác thú có bóng ma tâm lý. Đương nhiên cũng không dám nữa đi tìm lăng phỉ muốn ăn, nói nhiều đều là nước mắt ta. Phong sợ Long Huyền cũng không phải cái lệ, cho nên tuổi trẻ thợ săn đều sợ Long Huyền, bởi vì hắn giáo thủ đánh nhau săn thú kỹ xảo thời điểm phi thường không lưu tình, mỗi lần đều bị quăng ngã thân thể nào đều đau, sau đó còn muốn tiếp thu hắn lệnh băng băng nói, thủ đoạn dùng sức. Nếu vừa rồi ngươi đối mặt chính là gia thú, lúc này ngươi bụng đã đừng nó cấp tắt mở. Cho nên Long Huyền nói chuyện. Sở hữu tuổi trẻ thợ săn đều đánh lên tinh thần, chỉnh tê trả lời là Chờ tất cả mọi người tan, Long Chiến đi ra ngoài tìm lăng phỉ Hiện tại ly ăn cơm chưa còn có một đoạn thời gian Cho nên lăng phỉ đang theo mặt khác các nữ nhân nhổ trồng dã cây ăn quả An mặc váy ra lăng phỉ tay chân tinh tế Thân thể lộ ở bên ngoài làn da là sứ màu trắng Ở một đám bị hoặc hoàng hoặc hắc làn da phá lệ thấy được Long Chiến biết sở lên là lại tế lại hoạt, phi thường thoải mái làm người một chút đều không nghĩ rời đi bàn tay. Người bình thường bị thái dương phơi sẽ biến hắc, nhưng là lăng phỉ làn da sẽ biến hồng, sau đó trải qua cả đêm nghỉ ngơi lại khôi phục thành kia làm hắn thích đến không được nhăn sắc, Long Chiến tầm mắt chuyển qua lăng phỉ bên trái trên vai một chỗ đỏ sẫm, diện tích không lớn, nhưng là Long Chiến xem qua đi thời điểm sắc mặt liền trầm xuống dưới. Đem từ bờ sông nổ trồng lại đây cây non cấp reo, thái dương liền đến chính giữa, Mọi người đều sôi nổi tản ra trở về nấu cơm. Lăng phỉ lau lau trên đầu hắn cũng trở về đi. Trong lòng tính toán kê tiếp còn muốn loại cái gì? Đông, giá quả còn có gia vị loại nhiều ít cũng không thể lấp đầy bụng. Khoai tây, khoai sọ còn có cốc loại mới là vương đạo A. Bất quá thật đáng tiếc chính là tuyết thiên thời điểm đem khoai sọ đều cấp ăn. Không có lưu loại, hiện tại đi đâu tìm là cái rất lớn vấn đề. Lăng phỉ trong lòng nghĩ sự tình một bên trở về đi tới rồi cửa vừa nhấc đầu Long chiến đang đứng ở kia nhìn chầm chầm nàng xem, cũng liền ngừng lại, Long chiến đứng thẳng tư thế phi thường tiêu chuẩn, vóc dáng cao chẳng thẳng, dáng người đỉnh bạt, không xem mặt liền cho người ta một loại thực tinh thần cảm giác, mặc dù là săn thú bên ngoài thời gian, người khác như là một đầu thời khắc cảnh giác lang, bất luận cái gì con mùi đều trốn bất quá hắn mong bước, đương nhiên loại này lang tính ở hai. Người một chỗ thời điểm biểu hiện càng thêm hung mãnh đói bụng, Chờ một lát chờ một chút, ta tẩy xong tay liền làm ăn. Lăng phỉ một tay bùn, vừa rồi làm việc thời điểm không gì cảm giác, hiện tại làm xong rồi liền cảm giác dính vào trên tay phi thường không thoải mái, cho nên nói xong câu đó liền vào sân bắt đầu rửa tay. Long chiến khác thường cũng không có theo vào đi, đôi mắt mị mị nhìn chầm chầm lăng phỉ đầu vai kia chỗ đỏ xâm xem, lăng phỉ tẩy xong tay mới phát giác hắn còn đứng ở cửa, quay đầu khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Ăn xong rồi phía trước lăng phỉ cùng lăng nhã là cùng long minh bọn họ một nhà cùng nhau làm đồ vật ăn, bởi vì cùng nhau ăn thói quen, sau lại bởi vì lăng nhã bụng càng lúc càng lớn muốn sinh, lăng phỉ liền cùng nàng A tỉ tại đây trong viện làm ăn, long chiến đa số dưới tình huống tới nàng nơi này ăn, nếu săn thú vội liền từ chính mình ra ăn, cho nên lăng phỉ thật đúng là không biết hắn rốt cuộc ăn không ăn. Không ăn. Long chiến ngắn gọn trả lời, nếu có thể nói hắn tự nhiên tưởng vẫn luôn ăn lăng phỉ làm cơm, Có chút thời điểm không ở nơi này ăn cũng không phải bởi vì vội hơn nữa xem nàng quá mệt mỏi cho nên không nghĩ lăn lộn nàng, nàng mỗi ngày làm sống cũng không nhẹ nhàng, long chiến là đau lòng nàng. trừ bỏ đau lòng long chiến trong lòng còn có chút sốt ruột, hiện tại mọi người ở chỗ này đã định cư xuống dưới, càng ngày càng thói quen, nhưng là lang phỉ giống như càng vội hắn vốn dĩ tưởng đưa ra kết thân bất quá xem lang phỉ hiện tại đại bộ phận tâm tư đều đặt ở lang nhã trên người. Hắn lời này liền chậm chạp không có mở miệng nói ra, hắn sốt ruột chính là thanh hổ vì cái gì hiện tại còn không có tới. Nếu thanh hổ bồi ở lăng nhã bên người, kia lăng phỉ khẳng định không có như vậy mệt mỏi. 281 chương 281 không biết. long chiến trong lòng sốt ruột kết thân sự tình nhưng là lúc này không thể nói, cho nên trong lòng sốt ruột có chút bực bội, lăng phỉ cũng có thể hơi chút cảm giác được hắn cảm xúc đem ngày hôm qua săn đến gà rừng xử lý tốt sau đó mặt chút gia vị phóng tới hỏa thượng nướng đem trong nồi dao dại hầm thịt cấp làm thượng sau đó vô vô tay đi vào lòng chiến trước mặt duỗi tay kéo kéo hắn cánh tay không nói gì chỉ là bình tĩnh nhìn lòng chiến kia đau tức dịu khắc giống nhau lạnh lùng mặt lòng chiến chưa từng có che giấu quá hắn đối chính mình độc chiếm rủ nàng cũng muốn cùng lòng chiến cùng nhau sinh hoạt Nhưng là đi vào nơi này về sau cảm giác sự tình một kiện hợp với một kiện giống như một chút thời gian đều không có, nàng liền thở dốc thời gian đều không có, thật sự là không có cách nào. Long chiến trong lòng hỏa khí bị lăng phỉ kia thủy doanh doanh đôi mắt vừa thấy nhất thời liền dập tắt không ít, trở tay nắm lấy cổ tay của nàng đem người ôm vào trong ngực, tùy cơ đem vùi đầu ở lăng phỉ hôm vai chỗ, ta biết. Này ba chữ nói lăng phỉ đôi mắt lập tức liền toàn. Đây là từ trước đến nay nói một không hai bá đạo Long chiến săn sóc, tuy rằng mặt ngoài lạnh như băng nhưng là nội bộ lại là cái ôn nhu người, nàng vẫn luôn đều biết. Hai người mặt đối mặt đứng, một trận tiếng bước chân từ xa tới gần chuyển đến, lang phỉ theo bản năng sau này lui bước bị Long chiến cấp kéo lại, sau đó nam nhân lôi kéo cổ tay của nàng xảy bước hướng trong phòng đi, lâm vào nhà phía trước, lang phỉ liếc liếc mắt một cái chính đặt ở hỏa thượng nướng gà rừng. Hy vọng đợi lát nữa nó sẽ không thay đổi thành than đen gà. Từ lăng phỉ dọn đến nơi đây, Long Chiến đã tới rất nhiều lần, cho nên cưới xe nhẹ đi đường quen liền đem lăng phỉ kéo đến không ai đông phòng, không đợi lăng phỉ đứng vững liền đỡ nàng cái hót hôn đi xuống. Thanh vân từ trên núi đào thật nhiều không quen biết cỏ xanh trở về, ở lăng phỉ cửa hô một tiếng nửa ngày không có người trả lời liền đi duệ đại thúc ra, hắn bị lăng phỉ giáo thực hảo. Nếu ở bên ngoài gặp được cái gì không quen thuộc thực vật liền đào trở về làm nàng nhìn xem, như vậy có thể mau chóng quen thuộc này phụ cận thực vật phân phối còn có chính là tìm được càng nhiều thực dụng đồ vật, từ bên ngoài mang về tới các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật đã là nơi này mọi người dưỡng thành thói. Quân, tuy rằng đến nay mới thôi đều không có phát hiện cái gì hữu dụng, nhưng là Thanh Vân một chút đều không có nhu trí, vẫn là mỗi ngày trở về lấy. Thanh Vân, hôm nay lại đào không ít ta Ta nhìn xem, nô, no. này hai loại chỉ là bình thường cỏ dại, này ba loại giống như chưa thấy qua. Duệ chậm gì gì đi tới, nhìn Thanh Vân lấy về tới đồ vật, một bên phân biệt một bên nói. Hắn cùng Thanh Vân ở lang phỉ nơi đó học được rất nhiều phía trước không biết thảo dược, lang phỉ phía trước cũng nói qua ở cư trú mà phụ cận loại chút thảo dược, bất quá việc này phỏng trừng đến chờ đến sang năm lúc này, mặc dù là như vậy, hắn cùng Thanh Vân cũng vẫn luôn cũng chưa nhàng dối. Chỉ cần có thời gian liền đi bên ngoài khai mà, từng khối từng khối, trước chuẩn bị tốt, đỡ phải về sau dối ren, Cũng không biết có hay không dùng, Duệ Đại Thúc, ta gần nhất đêm này bộ lạc phụ cận đều cấp đi rồi một lần cũng không có phát hiện cái gì, chờ ngày mai đi xa điểm tìm xem xem. Thanh Vân vẻ mặt nhiệt tình, hắn có thể giống hiện tại giống nhau đường đường chính chính cùng đại gia cùng nhau sinh hoạt tất cả đều là bởi vì Duệ Đại Thúc cùng lăng phỉ hỗ trợ duyên cớ Này hai người bao dung không đúng tí nào còn đã từng phạm sai lầm lầm hắn Càng là không có không chút nào giữ lại đem thảo dược cùng y thuật dạy cho hắn Chính sự bởi vì như vậy hắn mới có thể dựa vào học được bản lĩnh Ở chỗ này có một vị trí nhỏ Cho nên hắn trong lòng thời thời khắc khắc cảm kích duệ cùng Lang phỉ, vội vàng hy vọng có thể vì hai người bọn họ làm chút cái gì Cho nên mới sẽ như vậy không chối từ vất vả nơi nơi chạy Nghe thấy Thanh Vân nói như vậy Duệ buông trong tay đổ vật ngẩn đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, đừng hồ nháo, không có nơi nào là tuyệt đối an toàn. Tuy rằng từ chúng ta đến nơi đây bắt đầu vẫn luôn đều không có gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng là nhất định phải cẩn thận, nhất định không cần chạy loạn. Ngay cả quen thuộc nơi này, lòng chiến đều đưa ra kiến tạo bảo hộ cư trú mà sự tình kia càng phải cẩn thận, hơn nơi trải qua cùng thanh vũ tộc một trận chiến, mọi người càng thêm muốn đề cao cảnh giác. Ở chỗ này chỉ có đồng bọn là đáng giá tin cậy, bọn họ tương lai là tràn ngập hy vọng, nhưng là chỉ có tồn tại mới có thể hưởng thụ tương lai. Thấy Duệ số mặt, Thanh Vân vội không ngừng gật đầu bảo đảm chính mình tuyệt đối không chạy loạn, thấy Duệ đang ở trọn thảo dược, Thanh Vân đi qua suy nghĩ muốn giúp hắn làm, bất quá đứng dậy lại nghe đến một cổ hồ vị, chịu động hạ cái mũi nhìn về phía lang phỉ ra, đây là thịt đốt trọi hương vị, lang phỉ thế nhưng sẽ đem thịt cấp đốt chọi. Duệ đại thúc Lang phỉ tuy rằng hai nhà là dựa gần, bất quá lăng phỉ ra che lại sân phòng, có thể nhìn đến bốc khói nhưng là lại nhìn không tới cụ thể tình huống như thế nào, Thanh Vân có chút sốt ruột, nghĩ tới đi xem tình huống như thế nào lại bị Duệ cấp ngăn cản. Đừng đi, đi ngươi khẳng định sẽ hối hận, tiêu liền tiêu đi. Duệ vẫn là kia phó không nhanh không chậm bộ dáng, bất quá Thanh Vân lại một chán mờ mịt, hắn bất quá là muốn đi xem, có cái gì hối hận không hối hận. Xem Thanh Vân kia đi đầu đầu dạng, Duệ cảm giác có chút đau đầu, mệt hắn lớn lên như vậy tinh thần đầu gốc lại không thế nào linh hoạt, trách không được bị Lam dịch sử dụng nhiều năm như vậy còn không có không hiểu phản kháng. Bất đắc Di thở dài, Long Chiến ở nơi đó, người lúc này qua đi hắn khẳng định sẽ tức giận tựa như phong cái kia xui xẻo hài tử giống nhau sẽ bị Long Chiến thu thập một đốn. Nghe xong Duyệ nói, Thanh Vân chớp chớp hắn kia cây quạt nhỏ giống nhau lông mi, chớp nửa ngày mặt đột nhiên liền đỏ. Lúng ta lúng túng mở miệng nói, Nga, Nga, ta đã biết. Thanh vân mặt lớn lên bốn dĩ liền so tiểu cô nương còn xinh đẹp chút, mặt đỏ lên liền càng như là nữ hài. Duệ liên tục lắc đầu, đứa nhỏ này nam sinh nữ tướng lại như vậy nội tâm cùng thẹn thùng. Về sau nhưng làm sao bây giờ nha? Duệ hiện tại suy xét cái này cũng không phải buồn lo vô cớ, hắn là thật sự phát sầu. Bọn họ nơi này tuy rằng người không ít, nhưng là nam nhân chiếm tuyệt đại đa số độc thân thanh niên một đống, nhưng là cùng tuổi nữ hài đếm tới đếm lui liền như vậy mấy cái, hơn nữa phần lớn đều là mau định ra tới. Thanh vân đã tới rồi có thể kết thân tuổi, nhưng là hắn bản nhân giống như cũng không có tự giác, mỗi ngày vẫn là một bộ một bộ bộ dáng, quả thực muốn sầu chết cá nhân. Thanh vân ngốc, ngốc ngốc ngồi ở phòng ở bên ngoài bậc thang, nghĩ duệ đại thúc nói với hắn lăng phỉ cùng long chiến ở bên nhau nói, bởi vì tưởng qua xuất thần bị duệ gõ vài phía dưới mới thanh tịnh lại. Chạy nhanh, cởi làm lành bắt đầu chọn thảo dược. Thanh Vân, ngươi muốn cùng cái dạng gì nữ hải cùng ngươi kết thân? Một bên làm việc, Duệ mở miệng hỏi, trong lòng ám đạo đứa nhỏ ngốc này nhưng đừng là thích lang phỉ A. Tuy rằng lang phỉ tốt chọn không ra cái gì, nhưng là nàng chính là sớm đã bị Long Chiến cấp gắn vào hắn trong phạm vi. Lấy Long Chiến kia tính tình nếu là biết có người dám mơ ước lang phỉ, kia tuyệt đối sẽ không giống cái giống như người không có việc gì. Thanh Vân như vậy đều không đủ lòng chiến một cái ngón tay. Kết, kết thân. Giống như bị này hai tự hoảng sợ, Thanh Vân vẻ mặt kinh ngạc, nửa ngày mới trả lời, ta không nghĩ kết thân, trong bộ lạc nữ hải đều không thích ta. Bởi vì diện bạo, trong bộ lạc thật nhiều nữ hải đều chán ghét hắn, mang hắn không phải cái nam nhân còn hướng hắn ném cục đá, cho nên hắn nhìn thấy nữ nhân thật là ở cách xa xa, đương nhiên lăng phỉ ngoại lệ, nhưng là lăng phỉ cùng lòng chiến là lẫn nhau thích. 282 chương 282 hẹn họ. Chờ lăng phỉ mặt đỏ thở hồn hển từ trong phòng chạy ra, bên ngoài nướng gà quả nhiên đã đốt trọi, dùng truy thủ đem đốt trọi bộ phận thiết xuống dưới, lăng phỉ trứng mắt nhìn mắt cùng ra tới long chiến, đem trong tay thịt gà đưa cho hán, tức giận nói, nướng hổ, liền như vậy ăn đi. Long chiến không vội không chậm đi tới, tiếp nhận trong tay đồ ăn, túi đầu tiêu chớp ở lăng phỉ vành thai thượng cắn một ngụm, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Ở lang phỉ phản ứng lại đây phía trước lại đứng thẳng thân thể, một chút cũng không chê nhiệt ăn xong rồi thịt gà, nô. No. Lang phỉ tay nghề chính là hảo, này thịt gà tuy rằng có chút nướng lớn, nhưng là tiêu mùi hương cũng ăn rất ngon, đặc biệt là nhìn trước mắt người trắng non trên mặt nhiễm đỏ ửng, cảm giác càng là ăn ngon. Tuy rằng Long chiến ở đồ vật, nhưng là đôi mắt nhưng vẫn không rời đi lang phỉ trên người, lang phỉ cảm giác chính mình giống như bị Long chiến liền kia gà nướng cấp ăn đến trong bụng, Thực vô ngự xoay người về phòng cấp Lăng Nhã thịnh ăn, Lăng Nhã hiện tại bụng đại ăn nhiều không thoải mái, Lăng Phỉ liền mỗi ngày đều dùng chút ít nhân sâm cùng kia nước trái cây cho nàng hầm canh uống. Lăng Phỉ bồi Lăng Nhã uống lên điểm canh, ra tới thời điểm Long Chiến đã đem hai chỉ gà rừng đều cấp văn xong. Rồi, trên mặt đất chỉnh tề đối với xương cốt, Lăng Phỉ tức khắc liền hỗn độn, "Này, này ăn cái gì tốc độ cũng quá nhanh điểm đi." Lăng Phỉ đem cái này ăn Ngươi mỗi ngày ăn quá ít. Lăng phỉ đang muốn rửa chén, Long Chiến đem một khối nướng kim hoàng thịt đặt ở trong chén đưa tới Lăng phỉ trong tay, dùng kia chân thật đáng tin ngự khi nói, ăn nhiều một chút thân thể của người mới có thể càng ngày càng tốt. Lăng phỉ yên lặng tiếp nhận Long Chiến trong tay thạch chén, ngồi ở một bên bắt đầu xé thịt một chút ăn, trong lòng cảm giác cấm áp, nàng hai cùng nhau ăn cái gì, Long Chiến từ trước đến nay đem nhất nộn bộ vị để lại cho nàng. Người nam nhân này luôn là dùng phương thức này quan tâm nàng, mỗi lần nàng đều thực cảm động. Lang phỉ, đi vào này về sau ngươi đều không có đi quá xa, mấy ngày nay đồ ăn đủ nhiều, hôm nay sau giờ ngọ liền không đi săn thú, ta bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Nhìn trước mắt người dùng tuyết trắng hàm răng một chút nuốt kia ám sắc thịt nướng, màu đỏ đầu lưỡi thường thường dò ra phấn nột môi, nước bọt một chút đem tiểu xảo môi tâm ước, long chiến cảm giác giọng nói phát hẩn Lại chết sống không chịu quay đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm người xem, đối lang phỉ nói. Đang cố gắng đem Long Chiến tình yêu thịt nướng ăn đến trong bụng lang phỉ thế nhưng không có phát giác Long Chiến ánh mắt càng ngày càng lửa nóng. Đảo không phải nàng tính cảnh giác rơi chầm lại, mà là vừa rồi bị ấn hôn một hồi đã kết sức, cũng giống như có vô cùng vô tận tinh lực Long Chiến bất đồng, nàng chỉ là cái người thường. Ai? Thật vậy chăng? Kia thật đúng là thật tốt quá. Ta đang muốn đi ra ngoài nhìn xem nơi nào có cái gì nhưng dùng thực vật, vừa lúc chờ hạ đi ra ngoài. Lăng phỉ vẻ mặt kinh hỉ mở miệng nói, tam hạ hai hạ mồm to đem thịt nướng ăn đến trong bụng, sau đó lau lau tay liền phải chuẩn bị xuất phát. Đi trước trong phòng cùng lăng nhã nói một tiếng, sau đó lại không yên tâm đi bên cạnh đem hạt thổ đại thẩm cấp hô qua tới làm nàng bồi bồi lăng nhã. Lăng phỉ lúc này mới hưng thú bừng bừng chuẩn bị xuất phát, mới vừa đi tới cửa. Lăng phỉ xoay người nhìn Long chiến, đem những người khác cũng kêu lên đi, các nàng thật nhiều người cùng ta giống nhau đều không có như thế nào rời đi quá nơi này, vừa lúc cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Long chiến, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, nếu mang lên lực liền các nàng, những người đó nhất định sẽ đem lăng phỉ làm thành một cái đoàn, đến lúc đó hắn đều không thể hảo hảo cùng lăng phỉ nói chuyện bắt tay. Đương nhiên càng không hảo tùy thời tùy chỗ bắt lấy người liền hôn. Bất quá lời này là không thể nói, nếu không lăng phỉ nhất định sẽ phát điên. Thật vất vả có thể không đi săn thú, Long Chiến tự nhiên không thể làm những người khác phá hư hắn cùng lăng phỉ hai người hành trình. Nhìn lăng phỉ kêu mặt mày hớn hở bộ dáng, Long Chiến bình sinh lần đầu tiên suy xét muốn như thế nào huyền chuyển biểu đạt chính mình ý tứ lại có thể nói phục lăng phỉ cùng hắn cùng đi. Long Chiến không hổ là Long Chiến, đôi mắt đều không có chớp, đỉnh không có gì biểu tình mặt mở miệng nói, bên ngoài có nguy hiểm. Mang theo ngươi ta có thể bảo hộ ngươi, người. Nhiều liên khó nói, các nàng về sau còn có rất nhiều cơ hội đi ra ngoài. Nghe xong Long Chiến nói năng hùng hồn đầy lý le nói, Lăng Phỉ vui vẻ gật đầu, sắc thật là như vậy cái đạo lý, bên cạnh trong viện duệ bất đắc dĩ lắc đầu, ai, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Long Chiến gặp được Lăng Phỉ sự tình kia tuyệt đối là không hàm hồ, mặc dù là đua thượng tánh mạng, mà Lăng Phỉ, ngày thường một cái nhìn rất tinh thần hài tử. Thế nhưng tin Long Chiến nói như vậy, thật đúng là. Cho nên, ở Lăng Phỉ không biết thời điểm, nàng đã bị khấu thượng bị tình yêu hướng hôn đầu vóc chụp mũ, kỳ thật nàng là oan uổng, nàng càng Long Chiến ở bên nhau thời điểm đã dưỡng thành không nhọc lòng thói quen, cho nên, này cũng bất quá là thói quen cho phép mà thôi. Hai người sóng vai tử trong viện đi ra một đường hướng hà đối diện đi đến, trên đường gặp được thật nhiều đi bờ sông múc nước người, sôi nổi chào hỏi. Vừa nghe nói lăng phỉ muốn đi ra ngoài đi một chút mọi người đều rất cao hứng. Bất quá nhìn đến nàng phía sau Long Chiến liền ngoan ngoan ngầm miệng, đánh xong thủy đều phi thường thức thời về nhà. Cư chú mà phía trước con sông lặng lặng chảy xuôi, thủy biên các loại cỏ xanh lay động. Hai người xuống phía dưới lưu đi đến, nhất hẹp địa phương ước chừng có 5-6 mét tả hưu, mặt nước thanh triệt, bọt sóng nhiều đóa. Lăng phỉ cởi giày rơm chuẩn bị qua sông, bất quá vừa muốn không người đã bị Long Chiến cấp ôm lên. Thân thể chợt về phía trước một túng, trở lại mở mắt ra khi đã tới rồi hà đối diện. Nhìn phía sau kia không biết mệnh mỏi chút ra kính hà, lang phỉ, nguyên lai còn có thể như vậy qua sông, bất quá khoảng cách xa như vậy thế nhưng có thể nhẹ nhàng nhạy qua tới, này thật sự không phải người bình thường có thể làm được, bất quá, nàng đều quên mất, long chiến cũng không phải là cái gì người bình thường. Rời đi hà lại đi rồi một đoạn, lang phỉ rốt cuộc nhịn không được mở miệng, long chiến, Phóng ta xuống dưới, người ôm ta thấy không rõ mặt đất đều đã qua hà, còn ôm không bông ra, đây là muốn quậy kiểu gì à? Nghe lâm cấp kia hơi có chút buồn bực nói, nhìn trong lòng ngược người kia hồng thấu vành hai, long chiến dừng lại bước chân đem người bông, thập phần khó được không có làm cái gì dư thừa động tác, cái này làm cho lang phỉ không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kính hà đối diện chính là một mảnh cỏ xanh mơn mẩn đất bằng, cỏ dại không cao không lùn vừa lúc đến đầu gối chỗ. Kiều nộn lá cây thượng còn có thể xem đến bọt nước lan quá, cỏ xanh gian phức tạp các loại nhan sắc hoa dại, tinh tinh điểm điểm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại đem nơi này điểm suyết hoạt bát không ít, làm người nhìn liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, ngày thường vội cơ hồ không có thời gian nhiều xem lang phỉ nhìn đến trước mắt này một mảnh xanh mượt vui sướng hướng vinh cảnh. Tựa không khỏi thật dài thở ra một ngụm cho khí, đây là thiên nhiên mị à, nơi trốn đều là sinh cơ bừng bừng. Bởi vì trước mắt mặt cỏ thật sự là xinh đẹp, cho nên lăng phỉ đều không nghĩ dẫm qua đi, đứng ở tại chỗ đứng vẫn không nhúc đích, đôi mắt từ này đầu nhìn đến kia đầu lại nhìn qua, đại đại trong ánh mắt chiếu ra phía trước cảnh đẹp. 283 chương 283 vô đề Bởi vì lăng phỉ luyến tiếp từ những cái đó thảo thượng dẫm lên qua đi, cuối cùng hai người vẫn là vòng nói, lăng phỉ vẻ mặt mới lạ nhìn hai bên trái phải cỏ cây. Long Chiến còn lại là ở nàng phía sau một bước khoảng cách không xa không gần đi theo, bên ngoài này đó hắn đều nhìn thật nhiều năm, hiện tại xem còn lại là lăng phỉ kia trương không ngừng biến hóa các loại biểu tình mặt, hoặc bởi vì nhìn đến xinh đẹp đồ vật mà vui sướng, hoặc bởi vì nhìn đến bộ dáng gì kỳ quái thực vật mà kinh ngạc. Người này trên mặt biểu tình thời thời khắc khắc đều biểu đạt nàng tâm, như vậy lăng phỉ làm Long Chiến cảm giác không rời mắt được. Trước kia hắn chán ghét cùng nữ nhân tiếp cận là bởi vì không chịu tha thứ nữ nhân kia đã từng đối chính mình vứt bỏ. Theo cùng lang phỉ quen biết cùng ở chung hắn hiện tại vẫn như cũ không thích cùng nữ nhân ở bên nhau. Bất quá chỉ là bởi vì vô pháp lý giải các nàng trong óc đồ vật, không phải chán ghét. Này biến hóa thể hiện ở chỗ này nữ nhân nhìn thấy chính mình sẽ không lại giống như trước kia như vậy sợ hãi tránh né Này tự nhiên là lang phỉ công lao, bởi vì cùng ở nàng cùng nhau hóa giải. Trong lòng nhiều năm trước tới nay hoán hận, cho nên mới có thể giống như bây giờ thản nhiên tự tại tồn tại, Lăng Phỉ không hề nghi ngờ chính là hắn cứu rồi, là hắn sinh mệnh quang, hắn nhất định sẽ gắt gao bảo vệ cho này thúc quang, tuyệt đối sẽ không buông tay. Nguyên chủ bởi vì thân thể gầy yếu nguyên nhân rất ít rời núi động, lúc còn rất nhỏ đối cái này vạn vật sống lại mùa ấn tượng cũng là mơ hồ, cho nên Lăng Phỉ hiện tại ra tới nhìn cái gì đều cảm giác tò mò không được, vui tươi hớn hở nhìn trước mắt hết thảy. Bình thường không thể lại bình thường hoa dại cùng cỏ dại ở trong mắt nàng đều rất đẹp, càng thêm cảm thấy đi vào nơi này cư trú thật sự là thật tốt quá. Phi long bộ lạc ba mặt núi vây quanh, nhiều bụi cây, cho nên nhìn không tới như vậy mặt cỏ. Hơn nữa lang phỉ quá khứ thời điểm đã cỏ cây đã qua thành thuộc kỳ, nơi nào có như bây giờ tươi mới nộn bộ dáng xem cảnh sắc về xem cảnh sát, lang phỉ còn không có quên nàng chuyến này mục đích. Đi rồi một khối nhìn đến có thảo dược hoặc là cỏ dại liền đào lên phong tới trong rổ Từ bờ sông đến rừng cây đi rồi đại khái hơn một giờ thời gian Thảo dược hái không ít Lang phỉ cũng đại khái biết này phiến phân bố mười mấy loại thảo dược Nàng tầm tâm niệm niệm cây nông nghiệp lại không có thấy một chút bóng dáng Bất quá nàng lược cảm an ủi chính là ở bên cạnh phát hiện một mảnh khoai tây ương Này phiến khoai tây cũng không biết này nơi này sinh sôi nảy nở nhiều ít năm Ô mênh mông một tảng lớn Màu xanh lục cảnh thượng đã kết nho nhỏ nụ hoa, chờ đến lại qua một thời gian. Nở hoa, nơi này khẳng định sẽ đặc biệt xinh đẹp. Rốt cuộc có phát hiện lang phỉ cao hứng không được, một tay vác rổ một tay chỉ vào trước mắt này phiến không thẳng lan tràn đến rừng cây bên cạnh khoai tây mầm hương phấn đối long chiến nói, chờ đến này phiến khoai tây thành thục, kết ra tới trái cây có thể chúng ta nơi này mọi người ăn được lâu, đến lúc đó tuyết thiên đồ ăn áp lực liền sẽ không như vậy lớn. khoai tây. Vẫn là lớn lên ở ngầm sao Không có ăn qua khoai tây Nhưng là ăn qua khoai sọ lòng chiến hỏi Nhìn đến lăng phỉ cao hứng thành như vậy Hắn liền biết này hẳn là thứ tốt Bất quá loại này thực vật hẳn là trường không cao Cho nên trái cây hẳn là dưới mặt đất Không sai Thứ này cùng khoai sọ giống nhau Có thể nướng ăn có thể cùng thịt cùng nhau hầm ăn Còn có thể làm thành khoai tây phân nấu ăn Ta càng thích khoai tây hương vị Lăng phỉ cao hứng giải thích nói Nơi này khoai tây mầm quá mật Nếu không gian thưa thất điểm thu hoạch khoai tây cũng cùng lắm thì, chờ ngày mai tìm những người khác lại đây cùng nhau nhổ chồng. Này ly cư chú mà không xa, về sau có thể đem nơi này vòng lên chuyên môn loại khoai tây. Hành, nghe ngươi, ngày mai rút ra một bộ phận người ở chỗ này bảo hộ các ngươi, săn thú cũng yêu cầu không được như vậy nhiều người. Long Chiến ứng hòa nói, trong ánh mắt có một tia nhàn nhạt sùng địch. Bởi vì mới đến, ổn thỏa khởi kiến. Mấy ngày nay tới giờ săn thú đều là ở rừng rậm bên ngoài tiến hành, cho nên đánh tới đều là loại nhỏ con ngồi, đại hình dã thú vẫn luôn đều không có gặp qua. Có thể là bọn họ không đủ thâm nhập, cũng có thể là hổ thần lưu lại khí vị làm những cái đó dã thú gửi được hơi thở nguy hiểm mà chạy chạy. Bọn họ ở không có thăm dò rõ ràng trước mắt khu rừng này trước đều không thể đại ý. Bên trái ba tòa núi cao mặt sau hoạt động từ Hổ Sơn đi theo lại đây Tuyết Lang. Mấy ngày nay cũng chậm giải thích đứng nơi này sinh hoạt, cái này mùa lại có mấy đầu mẫu lang hoài sói con, này đó vật nhỏ thực may mắn, ở bọn họ quê nhà sinh ra, về sau nhất định sẽ trở thành cường tráng dũng manh săn thú giả. Phát hiện kia một mảnh khoai tây về sau lang phỉ liền không lại tìm được thứ gì, bất quá trong lòng đã nắm chắc, nàng hiện tại đảo không như vậy xuất ruột, cần thiết đến ở lớp đầy bụng tiền để hạ phong phú đồ ăn, sinh tồn bảo đảm về sau lại nghĩ đổi khẩu vị sự tình. Lúc này mới vừa bắt đầu, về sau còn có bó lớn thời gian làm nàng xuyên qua tại đây phiến diện tích rộng lớn vô ngần thổ địa thượng tầm bảo. Đúng vậy, tầm bảo, thiên nhiên cho nhân loại đến từ giã thu cùng phong tuyết uy hiếp cũng ban. Cho có thể trị liệu đau sốt thảo dược cùng lấp đầy bụng mang đến lực lượng đồ ăn, này đó đều là bảo bối. Lang phỉ, đừng lại đi phía trước đi rồi, nơi này phía trước có liệt phong thú xuất hiện, phi thường rào hoạn. Mỗi lần chúng ta lại đây vây săn đều hướng bên trong chạy trốn, đến bây giờ còn không có săn đến. Thấy lăng phỉ phải hướng bên trong đi đến, Long Chiến mở miệng ngăn lại nàng, bất quá nói xong lời này, hắn đột nhiên đi nhanh về phía trước. Một tay che lại lăng phỉ miệng, một tay ôm lấy nàng bụng đem người kéo đến chính mình bên người, cả người cơ bắp căng thẳng, lặng lẽ tiến đến lăng phỉ bên hai, thấp giọng nói, đừng lên tiếng, tránh ở ta phía sau, bên trong có động tĩnh. Nhìn đến Lăng Phỉ hiểu rõ hướng hắn chớp chớp mắt, Long Chiến lúc này mới buông ra tay, lôi kéo Lăng Phỉ trốn đến mấy cây cây thấp mặt sau. Lăng Phỉ bởi vì khẩn trương hô hấp bắt đầu dồn dở, nàng ngay từ đầu cho rằng Long Chiến muốn trò đùa dai đâu cho nên cũng không có để ý, không nghĩ tới thế nhưng gặp dã thú, chẳng lẽ là liệt phong thú, thiên a, sẽ không như vậy xui xẻo đi, chỉ là tùy tiện ra tới đi một chút đều có thể gặp được như vậy khó đối phó dã thú. Long Chiến một người không có vẫn Đề đi. Chính mình có thể hay không kéo hắn chân sau. Có người khẩn trương đầu vóc trống rỗng, có người khẩn trương liền bắt đầu miên man suy nghĩ, lang phỉ thuộc về người sau, cho nên ngắn ngủn một công phu thời gian trong đầu liền hiện lên vô số ý niệm, cái chán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, chính mình cho chính mình sợ tới mức. Ngôi xồm dưới đất thượng long chiến híp mắt nghe xong trong chốc lát, trên mặt biểu tình trở nên có chút nắm lấy không chừng, cảm giác được phía sau người phát ra khẩn trương hơi thở. Long chiến nghiêng đầu ở lăng phỉ tiểu xảo trên lỗ thai hôn một cái, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, có ta ở đây, nghe chạy vội khi rơi xuống đất làm ra tới động tĩnh, hẳn là liệt phong thú, vừa lúc hôm nay đem cái này thai hỏa ngầm cấp giải quyết rớt, bất quá, giống như có nhân loại tiếng bước chân tiếng bước. Chân như vậy hôn đột, phòng trừng là ở bị liệt phong thú đuổi theo đi, nơi này còn có mặt khác nhân loại ở. Nếu ở ngày thường đổi một người nói lời này, Lăng Phỉ nhất định sẽ cảm giác người này là tự cấp nàng giảng thần quái chuyện xưa, bởi vì nàng cái gì đều nghe không được. Bất quá lời này là Long Chiến nói, Lăng Phỉ liền tin tưởng không nghi ngờ. Gia hỏa này từ trước đến nay cảm giác so thường nhân nhanh nhẹ nhiều, hắn có thể nghe được chính mình nghe không được thanh âm bình thường. Có người? Lăng Phỉ kinh ngạc mở miệng hỏi, buổi chiều trong bộ lạc thợ săn nhóm đều là nghỉ ngơi, kia này xông chính là 284 chương 284 nhìn thấy Lăng phỉ, người đi bờ sông chờ ta, ta vào xem Người được bên trong chuyển ra tới nhàn nhạt mùi máu tươi Long chiến rút ra trùy thủ, trợ thủ đắc lực các một phen Hắn có tin tưởng một mình xử lý liệt phong thú Nhưng là hắn không thể làm Lăng phỉ lâm vào nguy hiểm bên trong Nơi này khả năng sẽ biến thành chiến trường Lăng phỉ không thể lưu lại nơi này Nghe xong Long chiến nói, Lăng phỉ gật gật đầu, nhẹ giọng nói Cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm liền chạy nhanh chạy ra. Biết chính mình lưu lại nơi này cũng là liên lụy, cho nên lăng phỉ phi thường có tự mình hiểu lấy chuẩn bị rời đi. Long chiến quỳ một gối xuống đất, lỗ hai gian trên mặt đất nghe xong nghe. Những mày, ngồi dậy sau phát ra vang rội dài, thanh âm cực lớn chấn đến bên người trên cây lá cây rào giạt động cái không ngừng. Chạy mười mấy bước bên ngoài lăng phỉ lại xoay người khi, long chiến thân ảnh đã biến mất ở trước mắt rừng rậm bên trong. Cư trú trong đất nghỉ ngơi thợ săn nhóm nghe được thét dài thành nháy mắt thay đổi sắc mặt, đây là tao ngộ đến gia thú cảnh báo, nắm lên vũ khí liền ra bên ngoài chạy, chạy ra cư trú mà không xa liền thấy được Ly Bờ sông không xa Lăng Phỉ, không kịp lại đến kia qua sông địa điểm, tất cả mọi người nhảy vào trong nước, Liều mạng hướng Lăng Phỉ phương hướng chạy tới. Long Dã là trước hết chạy đến Lăng Phỉ trước mặt, xem không kịp lao bắn đầy mặt thủy, sốt ruột hỏi, "Lăng Phỉ, sao lại thế này?" Long chiến đâu? Lăng phỉ lấy lại bình tĩnh, chỉ vào vừa rồi ngồi sổm nơi đó, phát hiện liệt phong thú. Long chiến một người đi vào, các người đi giúp giúp án, bên trong còn có những người khác ở, nhất định phải cẩn thận. Nàng còn chưa nói xong, Long giã lanh hơn 20 cá nhân liền vọt đi vào, lưu lại 7-8 người ở bên người nàng, hẳn là sợ nàng có nguy hiểm. Long giã đám người đi vào trong rừng mặt không lâu, rừng rậm truyền ra một tiếng giã thú gào giống. Thanh âm giống như chứa đầy vô hạn đau đớn, hình như là hấp hối gì gì, chấn người màng thai đều hong hong vang. Nhưng là lăng Phỉ lại không dám đi che lỗ thai, sợ sẽ bỏ lỡ bên trong mặt khác động tĩnh. Đây là liệt phong thú tiếng kêu. Nghe thanh âm là có thể cảm giác được có bao nhiêu hung tàn, là Long Chiến bị thương nó. Kêu Long Chiến hiện tại thế nào? Lăng Phỉ trái tim thình thịch nè, khẩn trương hai tay giảo ở bên nhau đốt ngón tay trắng bệnh. Long Chiến ngàn vạn cũng không nên có việc a thấy nàng khẩn trương sắc mặt đều thay đổi một bên phong vẫn duy trì cảnh giới động tác nhỏ giọng an ủi nói lang phỉ ngươi đừng lo lắng long chiến rất lợi hại trước kia một mình đánh tới vài đầu liệt phong thú hiện tại cũng giống nhau tình huống không đối hắn liền trốn rồi sẽ không có việc gì hắn nói như vậy lang phỉ vẫn là an tâm không xuống dưới nàng mỗi ngày nhìn đến chính là long chiến bọn họ khiêng không khí con mồi trở về cơ bản không cảm giác được săn thú trong đó hung hiểm hiện tại bằng không Chiến trường khả năng liền ở mấy chục mét có hơn, nàng như thế nào có thể không khẩn trương. Hơn nữa Long Chiến vừa rồi nói bên trong còn có người, những người đó là địch là bạn còn không rõ ràng lắm, vạn nhất. Đột nhiên, bên trong chuyển đến một trận lùng liệt mùi máu tươi, Lang Phỉ tâm đều xúc đến cùng nhau, chạy nhanh đối Phong nói, chúng ta vào xem đi, có lẽ có thể giúp được gấp cái gì. Ngoài dự đoán, Phong lắc đầu, nhìn Lang Phỉ vẻ mặt kiên định nói, không thể đi vào. Mặc kệ bên trong phát sinh cái gì, chúng ta đều phải bảo hộ an toàn của ngươi. Lăng phỉ có chút ngoài ý muốn, hướng gió tới đều là vô tâm không phổi bộ dáng, rất ít nhìn thấy hắn dáng vẻ này, bất quá hiện tại cũng không phải là nói cái này thời điểm. Lăng phỉ vội la lên, ta đây liền trở về, các ngươi đi vào giúp bọn hắn. Ra tới, bên cạnh hạnh đột nhiên mở miệng nói, vài người đồng thời đem ánh mắt đầu hướng rừng cây phương hướng, lần này không có làm lăng phỉ chờ lâu lắm. Một trận hỗn độn tiếng bước chân qua đi, mấy chục cái quần áo tả tơi cả trai lẫn gái xuất hiện ở cây cối cao to trung gian, bọn họ trên người tất cả đều là bùn lầy cùng thổ, có không ít người còn bị thương, lang phỉ tức khắc liền ngây dại, đây là tình huống như thế nào? Long chiến bọn họ đâu? Nàng mới vừa về phía trước đi rồi hai bước, kia một đám khách không mời mà đến chung đi ra một người nam nhân, sau đó dùng quen thuộc thanh âm kích động nói, lang phỉ, nghe được thanh âm này. Lăng Phỉ mở to hai mắt nhìn, tuy rằng người này toàn thân trên dưới đều dơ không được, trên mặt dính đầy bùn, nhưng là Lăng Phỉ vẫn là lập tức nhận ra người này là trước đó không lâu cùng A tỷ phân biệt Thanh Hổ, Thanh Hổ đại ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nếu không phải bên người còn có những người khác, Lăng Phỉ quả thực không thể tin được hai mắt của mình, Thanh Hổ đại ca thế nhưng từ dân tộc Cao Sơn đi tới nơi này. Nếu A tỷ đã biết khẳng định sẽ đặc biệt cao hứng, Nếu trước mắt người là thanh hổ ca, như vậy người khác là dân tộc cao sơn. Lăng phỉ liếc mắt một cái đảo qua đi, phát hiện một người đều không quen biết, nhưng thật ra thanh hổ bên cạnh nam nhân leo sạch trên mặt dơ đồ vật, hướng lăng phỉ nhe răng cười nói, lăng phỉ, thật là ngươi, rốt cuộc tìm được các ngươi. Trước mắt vẻ mặt mỏi mệt lại tinh thần người rất tốt rõ ràng là thanh báo, kia những người khác cũng nhất định là dân tộc cao sơn, chẳng lẽ là toàn tộc di chuyển. Nếu là cái dạng này lời nói kia cũng quá xảo, không, thanh bào nói chính là tìm, như vậy bọn họ là đến cậy nhờ lại đây. Nhìn thấy lăng phỉ, những cái đó hình tượng cùng dã nhân không sai biệt lắm người đều thấu lại đây, nhìn kỹ các nữ nhân gương mặt đều rất quen thuộc, trong đó liền có hồng hoa, lăng phỉ không kịp ôn chuyện, vội vàng hỏi, thanh hổ đại ca, các ngươi nhìn đến long chiến sao. Hắn mới vừa đi vào, ta đã trở về. Lang phỉ nói bị Long Chiến trầm thấp hữu lực thanh âm đánh gãy, theo thanh âm xem qua đi, hai điều cánh tay dính đầy máu tươi Long Chiến đi ra, không chờ Lang phỉ hỏi, Long Chiến còn nói thêm, ta không bị thương, là con mùi huyết, thanh hổ bọn họ cũng tới, trở về nói. Trong rừng mặt Long Giã nhìn bụng bị xuyên cái miệng to cổ chát ra một cái huyết động liệt phong thú thi thể không khỏi một trận răng đau, Long Chiến ra hỏa này ra tay như vậy trọng, cái này thật đúng là không chiếm được hoàn chỉnh liệt phong thú ra, tấm tác. Đi theo thanh hổ cùng nhau tới người nhìn long chiến giết chết liệt phong thú kia huyết tinh trường hợp về sau bị khiếp sợ ngốc rớt, cho nên dọc theo đường đi cũng không có người ta nói lời nói. Bất quá liên tiếp nhìn về phía long chiến ánh mắt kia chính là sáng ngời sáng ngời. Lăng phỉ cùng thanh hổ nói hạ lăng nhã hiện tại thân thể trạng húng về sau thanh hổ liền không hề hỏi gì, vẻ mặt vội vàng, lập tức liền phải nhìn thấy lăng nhã. Thật tốt quá, cuối cùng ở sinh phía trước chạy đến. Đoàn người hướng cư chú mà đi qua đi. Nhìn đến trước mắt từng hàng ngay ngắn bộ dáng cổ quái màu đỏ kiến trúc, dân tộc cao sơn người có chút không rõ nguyên do, đây là thứ gì? Như thế nào không thấy được lều chạy cùng sân đậu? Charlie gần mới phát hiện thứ này hình như là trụ người, không đợi bọn họ kinh ngạc. Lăng phỉ đột nhiên bước nhanh hướng ra chạy tới, nhà nàng cửa vây quanh thật nhiều người, mơ hồ còn có thể nghe thấy lăng nhã nghẹn ngào tiếng la, còn có hạt thổ đại thẩm hô to dùng sức, lăng nhã dùng sức. Lăng nhã muôn sinh Nghe được thanh âm này, lăng phỉ cùng thanh hổ đều hướng chạy tới Thanh hổ rõ ràng có chút kinh hoàng thất thố Chạy thời điểm thiếu chút nữa chính mình đem chính mình cấp vướng ngã Bất quá vẫn là một đường lão đảo đi theo lăng phỉ chạy vào trong viện Cửa đổ thật nhiều người Hắn cùng lăng phỉ nhất thời chen không vào Nghe bên trong lăng nhã một tiếng cao hơn một tiếng hô đau Thanh hổ hận đến từ đám người trên đỉnh bay qua đi 285 chương 285 Giáng sinh Nghe được trong phòng mặt hạt thổ đại thần nôn nóng tiếng la cùng lăng nhã tiếng hô, Lang Vĩ cùng Thanh Hổ trong lòng cấp muốn chết lại chen không vào, liền ở ngay lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến một trận lảnh lót trẻ con tiếng khóc, sau đó liền nghe được có người kinh hỉ hô, "Sinh, sinh, nha, là cái tiểu dũng sĩ đâu, nhìn một cái lớn như vậy cái, về sau khẳng định rất lợi hại." Vừa nghe sinh, Lang Vĩ nhắc tới cổ họng trái tim lập tức rất sung dưới. Thanh hổ còn lại là lập tức tinh thần phân chấn hướng trong hướng, rốt cuộc đẩy ra 7-8 cái nữ nhân sau đi vào trong phòng. Tuy rằng bên ngoài vây quanh thật nhiều người, nhưng là bên trong chỉ có hạt thổ đại thẩm còn có một cái cao tuổi nữ nhân. Thanh hổ liếc mắt một cái liền nhìn đến hạt thổ đại Thần trong lòng ngực ôm một cái toàn thân đỏ bừng nhăn rúm gió hai tử, đôi mắt phát ra ra vô hạn kích động, gắt gao nhìn vài lần về sau liền chạy nhanh tới vẻ mặt suy yếu lăng nhã bên người, nửa quỳ ở giường đất biên. Nhìn mồ hôi đầy đầu lăng nhã thật cẩn thận mở miệng nói Lăng nhã, lăng nhã, ta là thanh hổ, ta tới, ta Tới gặp ngươi cùng hài tử, lăng nhã Lan lộn nửa ngày, toàn thân xương cốt giống như đều bị mở ra giống nhau Lăng nhã nghe được hài tử tiếng khóc về sau nhìn thoáng qua ý thức liền có chút mơ hồ Nghe được quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên Dùng hết thân thể sở hữu còn sót lại lực lượng mở mắt Tuy rằng trước mắt người dơ đã thấy không rõ gương mặt thật Nhưng là cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm, nàng đã sớm đem nam nhân mặt mày, thanh âm cùng khí tức nhớ gắt gao, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt người là. Chính mình vẫn luôn trộm ở trong lòng ngày tư đêm nhậm người, mất máy môi khô khốc, lầm bầm nói, thanh, thanh hổ đại ca. Được đến lăng nhã đáp lại thanh hổ nhất thời cao hưng muốn chết, dối tay đem lăng nhã dính ở trên mặt đầu tóc bắt đến sau đầu, còn muốn nói nữa cái gì, phát hiện trên giường đất người đã nhắm hai mắt lại. Tức khắc liền dọa tròn váng, cấp hô, lăng nhã, lăng nhã. đứng hô, lăng nhã đều mau mệt chết, ngươi làm hắn an tĩnh nghỉ ngơi một chút thành sao. Mới vừa giúp lăng nhã đỡ đẻ xong mây đỏ đại thẩm trưng mắt thanh hổ nói, người này một thân dơ hề hề liền sông tới còn là to, nếu không phải nghe được lăng nhã kêu tên của hắn đã sớm không chút khách khí cấp đuổi ra ngoài. Lăng nhã, lăng nhã nàng, nàng làm sao vậy? hắn có thể nhìn ra tới là trong phòng này hai người giúp lăng nhã sinh hài tử, cho nên bị trứng mắt nhìn cũng không dám có gì cảm xúc, nhưng là lăng nhã nàng đây là ngất xỉu. Nghe thanh hồ lắc bắp hỏi xong, hạt thổ đại thẩm si một tiếng cười, thẩm nghĩ cái này tiểu tướng đốc, còn tưởng rằng lăng nhã làm sao vậy đâu, nàng thân thể không có trở ngại, lan lộn thời gian dài như vậy lăng nhã cũng mệt mỏi, chờ ngủ một giấc thì tốt rồi, người trước đi ra ngoài tẩy tẩy đi. Nếu không đối nàng đối hải tử đều không tốt Ở lang phỉ mỗi ngày khỏe mạnh chi thức phổ cập dưới tác dụng Đại gia hiện tại đều phi thường chú ý vệ sinh tình huống Tuy rằng ở lang phỉ xem ra thay đổi không phải rất lớn Nhưng là đối với nơi này người tới nói này đã là thiên đại tiến bộ Bởi vì toàn thân đều là bùn Cho nên thanh hổ chỉ nhìn hai mắt lăng nhã cùng mới sinh ra hải tử đã bị đuổi đi ra ngoài Tuy rằng bị trứng mắt nhìn vài lần lại bị tức giận nói một hồi Nhưng là Thanh Hổ lại là liệt miệng ngây ngô cười cái không ngừng, hắn liền phải đương a phụ, hắn liền phải đương a phụ, hiện tại hắn có cùng Lăng Nhã hài tử, hắn sẽ đem hài tử nuôi lớn sau đó dạy cho hắn như thế nào săn thú, như thế nào đạt được đồ ăn, này, này thật sự là thật tốt quá. Lăng Phỉ làm long chiến cùng Duệ Đại Thúc bọn họ đem Thanh Hổ đoàn người an bài đến cư trú mà phòng trống, chính mình còn lại là đi trong phòng đi xem nàng á tỷ cùng hài tử, lau khô Lăng Nhã trên mặt hắn Thấy nàng mặt mang theo mỉm, cười ngủ rồi. Lăng phỉ đứng dậy đi xem hài tử. Hài tử hiện tại bị đặt ở mềm mại ra thu thượng. Toàn thân làn da nhăn bèo nhèo đỏ bừng. Hai chỉ chân cuộn cuộn còn vẫn duy trì ở trong bụng thời điểm tư thế. Tiểu hài tử đôi mắt nhắm hai mắt. Nàng nhìn, kỹ cũng nhìn. Không ra rốt cuộc lớn lên giống ai. Hạt thổ đại thẩm, mây đỏ đại thẩm. Ta đi ra ngoài không bao lâu. Như thế nào nhanh như vậy liền sinh. Chờ kia hai người đem trẻ con trên người lau khô. Lăng phỉ mới hỏi nói, nàng long chiến cũng không có đi ra ngoài bao lâu, lại lại như vậy đột nhiên liền sinh ra tới. Hạt thổ cười cười, là rất đột nhiên, ta cùng nàng trò chuyện, lăng nhã đột nhiên kêu đau bụng, kết quả không lăn lộn một hồi liền sinh ra tới, không chịu tội gì, khá tốt, có chút người lăn lộn một ngày đều sinh không xuống dưới, quá thống khổ. Nghe thấy cái này lăng phỉ nhưng thật ra rất may mắn, mặc kệ thế nào, nàng A Tỷ chịu khổ thời gian càng ngắn càng tốt. Xem Lăng Nhã cùng hài tử một chốc một lát đều vẫn chưa tỉnh lại, Lăng Phỉ liền đi ra ngoài cho nàng hâm canh, vì nên đón Lăng Nhã sinh sản, Lăng Phỉ nhưng không thiếu làm chuẩn bị, thú chân, đậu phụng, thông thảo, xuống sữa, bổ khí kiện tỷ, hiện tại dùng cho có thể có tác dụng. Lăng Phỉ mới vừa đem đảo trong nồi nước nấu sôi, rửa sạch một thân sạch sẽ thanh hổ lại tới nữa, trên mặt tràn đầy vội vàng cùng ngây ngô cười, lần này biết hắn thân phận hai cái đại thẩm không lại đổi người. Mà là dặn dò hắn không cần xảo đại nhân cũng không cần xảo hài tử Nhìn to con thanh hổ đại ca ở hai cái đại thẩm trước mặt vội không ngừng gật đầu ứng hòa Lâm Vân Hy cảm giác thực bất quá nhưng thật ra hoàn toàn có thể lý giải hắn hiện tại tâm tình Thanh hổ đi vào này không lâu Long Chiến cũng theo tới Lúc này trong nổi canh còn phải hầm một thời gian Lang Phỉ đứng lên đem người kéo đến chính mình cái kia nhà ở Nhìn Long Chiến hỏi Thanh hổ đại ca như thế nào sẽ đến nơi này là ngươi nói cho hắn. Cái này địa phương phía trước chỉ có hai người bọn họ biết. Không, xác thực điểm nói chỉ có Long Chiến một người biết, bởi vì nàng là cái không có phương hướng cảm. Nàng ở chỗ này ngây người lâu như vậy lại còn có cùng Long Chiến cùng nhau hướng bên này chạy như vậy nhiều tranh. Nhưng là nàng vẫn như cũ không biết nơi này rốt cuộc là nào. Đương nhiên này cũng cùng này, phiến đại lục thật sự là quá lớn có quan hệ. Hơn nữa nơi nơi đều là sơn cùng rừng cây. Liền cái tiêu chí tính vật kiến trúc đều Không có, đi nơi nào biết đây là nào a Cho nên, lăng phỉ đương nhiên liền cho rằng là Long Chiến nói cho Thanh Hổ. Hơn nữa nàng còn đoán đúng rồi, Long Chiến gật đầu nói. Lần trước rời đi dân tộc Cao Sơn thời điểm ta nói cho hắn một cái từ nơi đó đi vào nơi này gần lộ. Nếu hắn nghĩ đến tìm lăng nhã từ con đường kia đi chẳng những thực an toàn còn có thể thiếu đi rất nhiều. Không nghĩ tới hắn còn mang theo không ít người. Khi đó Long Chiến sẽ đem cái này địa điểm để lộ cấp thanh hổ một bộ phận nguyên nhân là hai người ở chung những ngày ấy cảm giác người này không tồi. Tưởng giúp hắn một phen, mặt khác quan trọng nhất chính là lăng phỉ. Nếu thanh hổ cùng Lăng nhã phân biệt, Lăng nhã về sau khẳng định sẽ khó chịu, Lăng nhã khó chịu làng phỉ cũng cao hứng không đứng dậy. Hắn không nghĩ làm làng phỉ khổ sở, cho nên mới làm như vậy. Thật, thật là thật cảm ơn ngươi, Long Chiến, ta... Ta cùng ta A tỷ đều cảm ơn ngươi đã cao hứng lại ngoài ý muốn. Lăng phỉ nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Nàng biết Long Chiến đối nàng hảo. Nhưng là người nam nhân này làm được loại trình độ này khẳng định là vì nàng. Điểm này không thể nghi ngờ. Đây là Long Chiến A, bề ngoài lạnh băng trong lòng mềm mại nam nhân. Nghe được Lăng phỉ cùng hắn nói lời cảm tạ. Long Chiến mặt hơi hơi trầm hạ tới. Vĩnh viễn không cần đối ta nói lời cảm tạ. Ta làm hết thể đều là ta nguyện ý làm. Tuy rằng nam nhân mặt như cũ không có gì biểu tình, bất quá lăng phỉ lại biết người này sinh khí, không, xác thực điểm nói hẳn là giận dối, cho nên đôi mắt cười thành trăng non giống nhau, ôm lấy long chiến eo, nhẹ giọng nói, hào đi, không tạ liền không tạ, có thể gặp được ngươi thật tốt, long chiến. 286 chương 286 ngọn nguồn. Tới rồi buổi tối, lăng nhã mới từ từ chuyển tỉnh, khả năng đem phía trước nhìn đến thanh hổ sự tỉnh trở thành la hậu. Cho nên lại lần nữa nhìn đến người nọ vẻ mặt ngốc ca. Ai nhìn chính mình thời điểm, lăng nhã rất là đại đại kinh hỉ một hồi, bất quá nàng mới vừa sinh xong hài tử thân thể thật sự thực suy yếu, chưa nói nói mấy câu liền. Chỉ có nghe phân, thanh hổ kích động thật lớn trong chốc lát mới chẩm rãi nói ra bọn họ tới nơi này trải qua. Dân tộc Cao Sơn ở cái này tuyết thiên bệnh đã chết không ít người, trong tộc dư lại dũng sĩ săn thú có chút không đủ, liền nhau nguyên đồ tộc cũng gặp phải đồng dạng hỏi. Đề, đối phương tộc trưởng Ha Anh đưa ra xác nhập bộ lạc kiến nghị, hai cái bộ lạc hợp thành một cái, phía trước những cái đó ngăn cách cũng không có, người nhiều săn thú phạm. Vậy cũng rộng, Giác Ban đáp ứng rồi. Thanh Hổ đang nghe Long Chiến nói ra cái kia lộ tuyến về sau liền bắt đầu sinh muốn rời đi tâm, đương nhiên hắn đến mang theo thanh báo. Cùng nhau đi, đang chuẩn bị thời điểm, không biết ai nghe nói tuyết thiên thời điểm nguyên độ tộc người thế nhưng đem chính mình trong tộc đói chết tộc nhân cấp ăn. Cao. Sơn tộc nhân một mảnh ô lên, rốt cuộc tuyết thiên chịu đói bọn họ đều đã đã trải qua nhiều như vậy thứ, nhưng là ăn chính mình tộc nhân thịt việc này thật sự không tiếp thu được. Ai biết chính mình có thể hay không đóng mắt về sau có thể hay không phát sinh cái loại này ghê tẩm người sự tình, tuy rằng giác ban đứng ra hết chỗ chê sự, nhưng là trong tộc còn. Có rất nhiều người không đồng ý hợp tộc sự tình. Nguyên độ tộc phía trước cái kia tộc trưởng ha đồ là cái còn tính không tồi người. Hiện tại cái này ha anh liền không được, trong tộc có cùng hắn đánh quá giao tế người. Đều nói người này tâm thuật bất chính, không muốn làm giác ban dẫn người qua đi, nhưng là giác ban tộc trưởng lại định ra tới, cho nên tưởng đại thúc trong lén lút tới tìm ta hỏi ta long. Chiến sự tình, ta cùng hắn quan hệ không tồi hơn nữa hắn đối long chiến cũng vẫn luôn thực cảm kích, cho nên ta liền nói phải rời khỏi sự tình, kết quả hắn vừa nghe liền nói. Muốn cùng lại đây. Sau đó liền phát triển đến nhiều người như vậy cùng nhau đồng hành. Nói đến cái này Thanh Hổ có chút cảm khái, hắn đã nói rõ đường xá xa xôi hơn nữa có. Không ít nguy hiểm, nhưng là vẫn là có như vậy nhiều người kiên quyết muốn cùng lại đây, đều là chút biết dựa vào, hắn cũng liền đứng hạ. Thanh Hổ nhưng thật ra phi thường minh bạch đại gia như vậy mạo sinh mệnh nguy hiểm đi theo lại đây ý tưởng, hơn phân nửa là hướng về phía Long Chiến cùng lang Phỉ lại đây, hơn một nửa. Là hướng về phía về sau yên ổn sinh hoạt cắn răng lại đây, Long Chiến tuy rằng ở dân tộc cao sơn ngốc không lâu sau, nhưng là kia vượt quá thường nhân săn thú năng lực chết. Phục trong tộc sở hữu thợ săn, đương nhiên cũng bao gồm hắn, hơn nữa hắn còn không thiếu muối, hắn có thể đối thân là nô lệ lang phỉ như vậy hảo hẳn là cũng không phải người xấu. Hơn nữa đi vào nơi này còn có hiểu được y gì thuật lang phỉ còn có các nàng quen thuộc lang nhã, cho nên liền nghĩa vô phản cố lại đây. Lang phỉ nghe xong thổn thức không thôi, không nghĩ tới rời đi dân tộc cao sơn mới như vậy đoạn thời gian, thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, bất quá mặc kệ như thế nào. Dạ, hiện tại đoàn tụ chính là thiên đại chuyện tốt, thanh hổ có thể lại đây cùng nàng á tỷ đoàn tụ, nàng trong lòng một khối lớn nhất cục đá liền buông xuống, chỉ cần người ở bên nhau, sự tình gì đều có thể chậm rãi tới. Lăng nhã cũng cao hứng liên tục gật đầu, nơi này sinh hoạt thực hảo cũng không ổn công như vậy nhiều người trăm cây ngàn đắng lại đây, mặc kệ trên đường chịu quá nhiều ít khổ. Tới về sau khẳng định sẽ không hối hận. Thanh hổ cùng Lăng Nhã hai người đã lâu không gặp Khẳng Định có lời muốn nói, Lăng Phỉ thực mau lui lại ra tới đem không gian để lại cho hai người, ra tới thời điểm Long Chiến còn đứng. Ở bên ngoài, nàng mới vừa xem qua đi Long Chiến cũng vừa lúc vọng lại đây, vừa thấy liền biết là đang đợi nàng, Lăng Phỉ trong lòng mềm nún, nhẹ nhàng đi đến Long Chiến bên người. Nhìn xem tả hữu không ai, nhấc chân hôn hôn nam nhân tuấn mỹ không tì vết sơn mặt, nhẹ giọng nói, Long Chiến, thanh hổ đại ca tới, nơi này lại nhiều rất nhiều người. Ta thật cao hứng. Lăng phỉ thân xong rồi còn không có rút về tới đã bị Long Chiến bắt được thủ đoạn không người thật sâu hôn lên ngôi. Bất quá lần này Long Chiến nhưng thật ra không có thân lâu lắm, chờ. Đến Lăng Phỉ cảm giác hô hấp có chút thời điểm khó khăn liền lui ra tới, hai người môi mang theo một kia chỉ bạc tách ra. Long chiến rõ ra ngón tay lau lau lang phỉ miệng, biên tràn ra tới ước ác, trầm giọng nói, có không ít người đều bị thương, ngươi qua đi nhìn xem. Vừa nghe cái này lang phỉ nhất thời từ mặt đỏ tim đập khôi phục bình thường kia bình tĩnh bộ dáng, đi xương phòng cầm đủ loại công cụ cùng thảo dược, sau đó, cùng long chiến hai người cùng đi những cái đó để đó không dùng phong ở. Ở trong rừng rậm đã chịu liệt phong thú tập kích mà kinh hồn chưa định người bị Long Chiến giải cứu về sau liền biết bọn họ nhiều như vậy thiên tới nay lăn lê bỏ lên ngày Từ kết thúc, bất quá không đợi thế nào kết quả liền nghe nói lăng nhã sinh hài tử, một đám người ở Long Chiến an bài hạ trụ vào gạch trong phòng, qua loa. Lao thân thể về sau đều một bộ ngạc nhiên bộ dáng nhìn phòng ở bên trong cùng bên ngoài, thật nhiều đồ vật cổ quái không biết là làm gì dùng, liền so như đem ra thú nhào vào như vậy cao trên giường đất như vậy có phải hay không quá lao lực trường kỳ trên mặt đất ngủ quán người tỏ vẻ thực không thích hứng, bất quá dùng để rửa tay cùng uống nước gọi là đồ gốm đồ vật thật sự là quá dùng tốt đã sạch sẽ lại phương tiện Lăng Phỉ cùng Long Chiến hai người đi vào trong viện thời điểm liền xem đến thật nhiều người vây quanh một cái cái ly xem nhìn thấy lăng Phỉ đều vui mừng khôn xiết sôi nổi hỏi thăm lăng Nhã tình huống Lăng Phỉ liền cười trả lời Ta A tỉ hiện tại thân thể thực hảo, hài tử cũng khá tốt, thanh hổ đại ca ở bồi nàng, đại gia dọc theo đường đi chịu khổ. Ta nghe Long Chiến nói có người bị thương, cho nên lại đây nhìn xem, có ai thân thể không thoải mái hoặc là bị thương. Vừa nghe Lăng Phỉ lời này, có không ít người liền lộ ra kinh ngạc thần sắc, thầm nghĩ Long Chiến nhìn lạnh như băng không muốn cùng người thân cận, không nghĩ tới còn rất Quan tâm người, nhìn đến đại gia trên mặt cổ quái biểu tình, Lăng Phỉ cười cười. Về sau liền phải cùng nhau sinh sống, đến làm đại gia biết Long Chiến là người tốt. Bị như vậy nhiều người dùng đủ loại ánh mắt nhìn, Long Chiến như cũ mặt không đổi sắc đứng ở lăng phỉ bên người, người khác thấy thế nào hắn hắn cũng không ở. Ý, chỉ cần lăng phỉ lưu tại hắn bên người là được. Dân tộc cao sơn lại đây người tính thượng thanh hổ tổng cộng có 76 cái, nam nữ già trẻ toàn có, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nghị cư chú mà lập tức. Lại nhiều mấy chục cá nhân lang phỉ trong lòng liền cao hứng không được, tay chân lanh lẹ cấp bị thương người xử lý miệng vết thương. Bọn họ vừa lúc đuổi ở tuyết hóa thời điểm lên đường, cho nên này một đường đi thực ra khổ, kẻ bị thương, quát thương, hoa thương, trên người tất cả đều treo màu, chỉ. Là nghiêm trọng trình độ không giống nhau mà thôi, lang phỉ đem mới vừa nước muối nấu khai thanh đao tử tiêu độc, duệ cùng thanh vân hai người liền tới rồi, ba người này trận phối hợp thực. An ý. Vừa thấy lăng phỉ này động tác liền biết hẳn là trước rửa sạch miệng vết thương, cho nên hỏi một câu liền bắt đầu dùng đông dính nước muối xử lý miệng vết thương, miệng vết thương thiện. Không có chuyển biến xấu trực tiếp mặt dược, miệng vết thương nghiêm trọng có chút hư thối liền giao cho lăng phỉ, lăng phỉ điểm nháo dương hoa cấp người bệnh vừa nghe, đám người thân thể sùi lơ. Liền nắm dao nhỏ đem miệng vết thương thịt thối xẻo rất sau đó lần thứ hai rửa sạch thượng dược băng bó. Nhìn lăng phỉ cầm lóe hàn quang không biết tên đồ vật đem cánh tay cùng trên đùi thịt cấp móc xuống, thật nhiều người vẻ mặt hoàng sợ, là bị dọa tới rồi. Nhu nhu nhược nhược lăng phỉ bắt đầu trị liệu thật giống như thay đổi cá nhân dường như, hoàn toàn không có ngày thường kia ôn nhu bộ dáng, hơn nữa như vậy đẹp người bình tĩnh. Xử lý kia dọa người miệng vết thương tương phản thật sự quá lớn, có chút tiếp thu không nổi. 287 chương 287 lửa trại hoang nênh tới tối. Mặc kệ đại gia như thế nào giật mình, lang phỉ phi thường nhanh chóng xử lý xong rồi viện này mọi người người bệnh, sau đó đem thảo dược lấy ra tới cấp thanh vân làm hắn. Ở chỗ này trực tiếp cấp nấu làm đại gia uống lên, xong việc cùng lòng chiến lại đi sau sân tiếp tục trị liệu. Chờ hai người rời đi sân, trước hết bị nháo dương hoa phóng đảo người thoáng khôi phục điểm sức lực, vẻ mặt hoảng sợ nói, như, như thế nào hồi sự. ta không động đậy nổi. Duệ đem người nâng dậy tới vi dược. Ngươi mở miệng nói, không có việc gì, đợi lát nữa là có thể khôi phục bình thường, nếu không đem ngươi biến thành như vậy, vừa rồi cắt, thì thôi thời điểm đến đau chết. Nghe được rồi nói, trong phòng có đồng dạng tao ngộ người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bị lăng phỉ vừa rồi kia nghiêm nghị biểu tình cùng quen thuộc mà lại. Rồi giang động tác cấp khiếp sợ đến người lúc này mới phản ứng lại đây chính mình miệng vết thương đã bị xử lý tốt, rõ ràng cái gì cảm giác đều không có. Thanh Vân là cái cẩn thận người, ở sát thuốc thời điểm nghe thấy có người bụng vang liền trở về lấy thịt cho bọn hắn, trong phòng người ngượng ngùng làm hắn như vậy. Vội, bị vết thương nhẹ người chủ động ra tới làm đồ ăn, cho người ta uống xong dược, Thanh Vân cùng dệ chạy nhanh lại đi tiếp theo chỗ. Lăng phỉ mã bất định để đem mọi người thương đều cấp xử lý xong, trong lúc cũng nghe nói bọn họ trên đường không ít chuyện, Thanh Hổ dựa theo long chiến cấp ra. Gần đường đi, trên đường đã chịu không ít kinh hoách. Nhưng là lại không như thế nào gặp được giã thu tập kích, kỳ thật này cùng Long Chiến giao cho Thanh Hổ một túi lưu hình có. Quan, lần đầu tiên đi cấp Lăng Phỉ lấy thứ này thời điểm, Long Chiến thiếu chút nữa không bị hơn chết, khíu giác phát đạt người mang theo thứ này quả thực muốn mệnh, sao? Tới nghe Lăng Phỉ nói thứ này có độc hơn nữa đuổi xà trùng cho nên đi dân tộc Cao Sơn thời điểm liền mang theo không ít, để lại cho Thanh Hổ. Thanh hổ bọn họ đi rồi nhiều như vậy thiên không có gặp được cái gì tập kích, càng chủ yếu nguyên nhân là bên đường thượng có Tuyết Lang tiếp ứng cùng bảo hộ, bất quá đi đến này. Biên thật sự là quá lớn, Thanh hổ lạc đường, bọn họ chạy đến rừng rậm, kết quả đụng phải liệt phong thú, bị đuổi theo một khoảng cách bị long chiến cấp cứu. Hiện tại nhìn đến này phiến sạch sẽ ngăn nắp bộ lạc, mọi người suýt nữa lệ nóng doanh tròng, cuối cùng tới rồi. Lang phỉ đối dân tộc Cao Sơn cũng không có quá nhiều cảm tình nàng lần trước trở về cũng chỉ là bởi vì nàng ái tỷ hiện tại nhiều người như vậy lại đây đến cậy nhờ nàng trong lòng nhưng thật ra rất có cảm xúc hy vọng những người này có thể ở chỗ này yên ổn xuống dưới giải quyết liệt phong thú cái này thai hoang ầm nên đón cư trú mà cái thứ nhất tân sinh nhi hơn nữa thanh hổ đám người đã đến buổi tối cư trú mà ở phía trước đại trên quảng trường cử hành lửa trại hoang nên tuyệt tối kỳ thật chính là đại gia ngồi ở cùng nhau ăn ăn uống uống sau đó lẫn nhau nhận thức một chút, việc này là lòng dạ cùng phong bọn họ. Mấy cái khởi sướng, bởi vì bọn họ đã lâu đều không có ăn đến giống dạng đồ ăn. Tuy rằng trụ vào gạch phòng sạch sẽ rộng mở thật nhiều, hơn nữa con nóng hầm hập giường đất có thể nằm, nhưng là bởi vì tách gia trụ về sau đại gia không thể giống chi. Trước như vậy muốn ăn gì là có thể ăn đến lăng phỉ cùng bạch tiểu các nàng làm ăn ngon. Cho nên miệng bị dưỡng ngẩm lao liệp thủ nhóm thật cao hứng đồng ý, sau đó thiên. Mới vừa đêm đen tới, tất cả mọi người tụ tập ở quảng trường phía trên, đều một bộ cao hưng phân chấn bộ dáng. Long chiến bọn họ ở trên quảng trường giá hảo hỏa sau đó đem đào nồi đều phong tới hòa thượng, các loại thịt cùng cá đều dọn ra tới, nhìn kêu bãi một trường lưu thực. Tài, lang vị cảm giác thập phần, này đều sẽ gọi món ăn. Cư trú mà các nữ nhân đi theo lăng phỉ học lâu như vậy đã là thành tay, đem dao phay vũ huy vũ sinh phòng, sau đó đem thịt hoặc thiết hoặc phiến hoặc băng, Phái, sao sao, chiên chiên, tắc tạc, hầm hầm, không lâu ngày, toàn bộ cư trú mà đều tràn ngập nồng đậm hương khí, chờ những cái đó người bệnh từ các. Trong viện ra tới tụ tập lại đây thời điểm, lửa trại đại hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Đây là lần thứ hai cử hành như vậy hoạt động. Lần đầu tiên là chúc mừng phòng ở Hoàng Công, cho nên các hạng chuẩn bị công tác đều thực đúng chỗ, tỉ như nói nam nhân. Nhóm làm dài hơn bản bản gỗ cùng chắc lịch ghế, bốn chương thật dài cái bản hình thành một cái tứ giác, trung gian là hừng hực thiêu đốt lửa trại, đem thần. Tinh thấp thỏ người bệnh nhóm ấn đến trên chỗ ngồi, những người khác tắc bay nhanh cũng tỏa hảo, sau đó nữ nhân bắt đầu đem làm tốt đồ ăn nhất nhất bưng lên, đầu tiên thượng. Bàn chính là đại gia thích nhất đại buồn cá hầm cải chua cùng cá hầm ớt, từ ăn qua lang phỉ làm cá còn có phát hiện thức hay này lưỡng đạo đồ ăn đã. Thanh mọi người trong lòng yêu nhất, chú ý là đồ ăn, bọn họ cảm nhận trung yêu nhất đồ ăn đương nhiên là thịt thịt thịt thịt, đủ loại thịt. Vì làm đại gia có thể ăn cái thông khoái, lần này các nữ nhân cũng tận hết sức lực, các loại cỏ dại hầm thịt, hầm đề bằng, ngao nãi bạch đại trên xương cốt thượng, mặt điểm suýt lục lục dã nhìn làm người ngón trỏ đại động, bạch tiều càng là đại triển thân thủ làm cùng lăng phỉ học rót huyết tràng, đây là liệt phong thu phụng hiến. ra tới đồ ăn, bỏ thêm các loại đi thanh gia vị huyết tràng hương quả thực làm đại gia nuốt rất đầu lưỡi, mặt khác ớt cay xào heo tâm, heo bụng cùng gan càng là cay đã quyển. mấy ngày nay vẫn luôn kế hoạch thuần dưỡng gà rừng lăng phỉ nơi đó có rất nhiều gà rừng, đều là các nam nhân chảo thời điểm đánh chết, đến nay không có một cái tồn tại lấy về tới đương nhiên không thể trách bọn họ, bọn họ từ trước đến nay đều là lộng chết con ngồi nào có bắt sống. Một đống nữ nhân đem gà rừng rút mao bái mao, rửa sạch nội tạng, rửa sạch nội tạng, lăng phỉ đem đại đại gà rừng đuổi gà gấp hảo. Sau đó ở gà trung phóng, Nhập hành, hương, tỏi, muối cùng hắc quả chất lỏng, đem hỗn hợp gia vị xoa nắn đến thịt gà trung. Sau đó dùng thật dày bùn đất đem toàn bộ gà tất cả đều hổ cái nghiêm, kín mít thật, phóng tới đống lửa phía dưới quay. Loại này giản dị gà ăn mày nàng cùng Long Chiến ăn qua một lần, hương vị không tồi. Sở hữu đồ ăn đoan đến trên bàn về sau, đại gia không tự trụ nuốt nuốt nước miếng, ngại vì thế nên đón tân nhân lại đây mới không có nhanh như hổ đói vồ mùi giống nhau động. Chết búa, Long Chiến ngạnh bang bang nói nói mấy câu, Duệ Đại Thúc liền tuyên bố có thể ăn, mới tới mấy chục cá nhân bị này mùi hương câu không được, nghe nói. Xong liền không khách khí ăn lên, thấy bọn họ bắt đầu rồi. Những người khác lập tức gia nhập chiến đấu, sau đó cư trú mà lập tức vang lên một trận ăn cơm thanh âm. Tướng ăn thật sự quá hung tàn, dẫn tới lăng phỉ không dám nhiều xem, cùng mặt khác nữ nhân cùng nhau bắt đầu thịt nướng. Thịt nướng Vĩnh viễn là nơi này quan trọng nhất đồ ăn, đối với các nam nhân tới nói, các nữ nhân tắc thích ăn lại mềm lại ngọt đồ ăn, nhưng là thực đáng tiếc, thời tiết này không có, cho nên các nàng lui mà cầu tiếp theo hỷ. Hoan ăn hầm thịt. Lại có đồ ăn lại có canh, ăn rất ngon. Mà mấy ngày nay đang đứng ở thay răng trong lúc hôi đoàn tử, cũng chỉ có thể nghe mùi hương ăn canh, bất quá gia hỏa này rõ ràng phi thường không căm lòng. Một bên, uống một bên ô ô, lang phỉ chỉ phải vô nó đầu an ủi chờ nó nha hảo muốn ăn cái gì cho nó làm cái gì, sau đó hôi đoàn tử vẻ mặt ủy khuất đem. Canh thịt cấp uống lên cái không còn một mảnh, chậu không cần lại giặt sạch. Bởi vì không khí cho phép, Mấy ngày nay cảm giác có chút thượng hỏa lang phỉ cũng ăn không ít đồ vật, đương nhiên cái này không ít là cùng nàng trước mấy đốn sức ăn tương. So, ở long chiến trong mắt, lang phỉ ăn về điểm này quả thực không đủ hắn tắc cái răng, cho nên liền ở thật nhiều đôi đũa công kích hạ cấp lang phỉ cướp được một chén thịt cá, được đến lang phỉ cảm kích ánh mắt. 288 chương 288 ủng miên. Châu này cơm chiều ăn khách và chủ tận hoan, đại đa số người giải thèm. Mới tới còn lại là đối với trên bàn các loại đồ ăn hai mắt tỏa ánh sáng, thiên à, thật là ăn quá ngon, này đó thật sự chính là bọn họ thường xuyên ăn đồ ăn sao. Giật mình rất nhiều, mỗi người đều ăn no nghe một đốn, các dung sĩ một bên mồm to ăn thịt một bên nói chuyện với nhau, các nữ nhân cũng là như thế. Ăn bữa cơm liền tính là lẫn nhau nhận thức, Bạch Kiều cùng lực liên các nàng tiếp đón mới tới những cái đó có chút thẹn thùng các nữ nhân cùng nhau ăn cái gì nói chuyện. Lăng phỉ còn lại là điền no rồi bụng về sau đi xem nàng A Tỷ thuận tiện đem hầm tốt canh cấp lăng nhã đoan qua đi. Thanh hổ vẫn là một bộ ngây ngô bộ dáng nhìn ra thu thượng hài tử, thấy lăng phỉ tiến vào, thanh hổ chạy nhanh đứng dậy tiếp nhận nàng trong tay chén uống, phóng thấp giọng âm nói, ngươi A Tỷ mới vừa ngủ, đợi lát nữa lại uống đi. Lăng phỉ gật gật đầu, cũng nhẹ giọng nói, thanh hổ đại ca, ngươi cũng đói bụng đi, đi ăn một chút gì, ta ở chỗ này nhìn. Chờ ngươi ăn xong rồi lại trở về, cũng không dùng được bao lâu. Thanh hổ do dự một chút, cựu biệt gặp lại rõ ràng không nghĩ phải rời khỏi lăng nhã cùng hai tử. Bất quá hắn ngày này xác thật không ăn cái gì, suy xét một chút, gật đầu nói, ta lập tức quay lại. Chờ thanh hổ đi rồi, lăng phỉ ngồi ở giường đất biên, lăng nhã sắc mặt so với trước phải đẹp rất nhiều, tự nhiên sinh nở lại không có chịu lâu lắm khổ thân thể hẳn là sẽ thực mau khôi phục. Da thú thượng hải tử như cũ vẫn là kia hồng toàn bộ bộ dáng, kỳ thật là không thế nào đẹp, bất quá có thể là huyết mạch tương liên duyên cớ, Lăng Phỉ cảm thấy thuận mắt thực, nho nhỏ miệng cùng cái mũi giống như có chút giống Lăng Nhã, Lăng Nhã lớn lên cũng không kém, tuy rằng phía trước ở dân tộc cao sơn, làm lụng vất vả thực gian khổ, nhưng là từ cùng Lăng Phỉ các nàng cùng nhau đi rồi về sau, nhân sâm cùng kia kỳ dị nước trái cây cùng nhau ăn, thân thể đã sớm mượt mà lên. Mặt mày gian trong sáng rất nhiều, các nàng A mẫu cùng A phụ đều là tướng mạo xuất chúng người, các nàng tỷ muội tự nhiên cũng kém không đến chạy đi đâu. Tiểu hài tử ở vào trong lúc ngủ mơ, nhưng là tiểu cánh tay cùng cẳng chân đều không ngừng động, hơn nữa múa may tần suất còn rất cao, không có quy luật đáng nói, lang phỉ thật lâu không có nhìn đến như vậy tiểu nhân hài tử, cảm thấy phi thường mới lạ, dôi tay tưởng xoa bóp hắn khuôn mặt. Bất quá thật cẩn thận vói qua tay còn không có đụng tới khuôn mặt nhỏ đã bị trẻ con vô ý thức huy động tay cấp cầm đầu ngón tay, kia nhu nhu xúc cảm chuyển đến, lang phỉ nhất thời bị hoảng sợ, một cử động nhỏ. Cũng không dám tùy ý hắn nắm, sợ chính mình động sẽ thương đến hắn. Trong tay bắt được đồ vật tiểu hài tử liền thành thật rất nhiều, tay bất động, chân láo cửa quại, hẳn là đã đổi mới hoàn cảnh có chút không thích ứng lang phỉ vươn mặt khác một bàn tay sờ sờ tiểu hài tử thân mình phía dưới gia thú. Là mềm mại nhất da lông, sẽ không đối tiểu hài tử kiểu nộn làn da tạo thành cái gì thương tổn, nhìn đến này da thú, lang phỉ không khỏi nghĩ đến ta á gì đó, chờ vội qua này một trận phải nghĩ biện pháp lộng vải đông cùng vải bố, mặc dù là tạm thời còn không thể rộng. Khắp ứng dụng, ít nhất này bên người quần áo đến đổi thành kia hai dạng tài chất, thiên nhiệt thời điểm da thú vẫn là quá tre. Nàng một bên xuất thần nghĩ, một bên vẫn duy trì bất động tư thế. Một hồi nửa bên thân mình liền đã tê dần, trở thanh hổ trở về thời điểm, nhìn thấy hài tử chính nắm lăng phỉ ngón tay rất là giật mình, lớn như vậy điểm hài tử đã có thể làm động tác như vậy sao? Bất quá hắn cũng nhìn ra tới lăng phỉ thân thể có chút khác thường, chạy nhanh nhẹ nhàng đem chính mình nhi tử tiểu nắm tay cấp bắt lấy tới, tiểu hài tử nhưng thật ra rất ngoan, không khóc cũng không áo, hơi hơi dương miệng phun ra hai cái phao phao, lăng phỉ thiếu chút nữa không cười ra tới. Đại nhân Hải tử ngủ, thanh hổ tại đây Lăng Phỉ liền tưởng rời đi, bất quá nửa ngày đã tê dần thân thể giống như có vô số con kiến bò động giống nhau lại toan lại ma, Lăng Phỉ dùng sức khắp hai thanh đuổi mới chậm rãi khôi phục chút chi giác, sau đó đỡ tưởng liền đi ra ngoài. Đi đến phòng bếp thời điểm nghe được bên ngoài trên quảng trường tiếng người ồn ào, tiếng la cùng huýt sáo thanh một lãng cái quá một lãng, xem bộ dáng này nửa ngày cũng kết thúc không được, thả lỏng qua đi Lăng Phỉ cảm giác có chút buồn ngủ liền trở lại chính mình nhà ở nằm tới rồi trên giường đất. Đi vào tân cư chú mà về sau nhật tử vẫn luôn đều thực thuận lợi, phía trước ở phi long bộ lạc phát sinh những chuyện lung tung lộn xộn đó hình như là một thế kỷ sự tình trước kia, đã không có thượng vị giả mắt lạnh tương đối cùng tinh kế, không có những người khác đối trọi gây gắt nơi này người mặc kệ già trẻ tất cả đều tích cực nỗ lực bắt đầu tân sinh hoạt, hết thể chậm dãi đi lên quỹ đạo, thật sự là quá tốt. Nam ở mềm mại ra thú cái đệm thượng lăng phỉ chậm rãi khép lại đôi mắt, trong đầu xuất hiện kỳ dị hình ảnh, đứng sừng sưng ở chân núi hòa bình nguyên thượng thật lớn thành thị, rộng lớn đường phố cùng chỉnh tề phong ở, quần áo khác nhau người tràn đầy hạnh phúc tươi cười xuyên qua ở trong thành thị ngoại, to như vậy thành thị bên ngoài là từng khối sinh cơ bừng bừng hoa màu cùng từng vòng thuần dưỡng loại nhỏ động vật, từ từ dâng lên mặt trời mới mọc cấp cái này khổng lồ thành thị độ một tầng. Kim sắc Tên là tương lai cùng hy vọng cảm xúc tràn ngập ở nàng trong đầu, nhưng là nàng lại cảm giác trong lòng có chút phát không. này rõ ràng là tốt đẹp bức họa cột tròn, vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác đâu. Trong lúc ngủ mơ lang phỉ có chút không an ổn, thân thể không ngừng phiên động, thẳng đến thân thể rơi vào đến một cái ấm áp ôm ấp chung mới chậm rãi bình phục xuống dưới, đầu tự động tìm được cánh tay thượng nhất thoải mái vị trí, sau đó cọ cọ, trên mặt lộ ra ấm áp ấm áp tươi cười. Trong ngộng xuất hiện một trương lạnh lùng mặt, tuy rằng người nọ lạnh mặt không nói một lời, nhưng là từ kia đựng đầy ôn nhu con ngươi thấy được chính mình bóng dáng, lang phỉ cao hứng nhào lên đi ôm lấy nam nhân cổ. Nhẹ giọng nói, Long Chiến, Long Chiến, ta thích nhất ngươi. Thân thể bị ôm lấy nam nhân đột nhiên cứng lại rồi thân thể, nam ở trên giường Long Chiến rũ xuống không hề bình tĩnh con ngươi nhìn nhìn trong lòng ngực kia so hoa còn mỹ lệ mặt, chậm rãi buộc chặt ôm cánh tay. Thật là đã lâu không có nghe được lăng phỉ nói lời này, tuy rằng từ nàng kêu cười nhạt trong ánh mắt có thể nhìn đến nồng đầm cảm tình, nhưng là chính thai nghe nàng nói ra cảm giác như cũng là thực chấn động, người này là thuộc về chính mình, nàng vĩnh viễn đều chỉ thuộc về chính mình. Bởi vì lăng nhã bị sản sự tình, lăng phỉ khẩn trương đã lâu, vẫn luôn không có được đến hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại lăng nhã mẫu tử bình an thanh hổ đại ca cũng tới, a tỷ về sau hảo nàng cũng thả lỏng thần kinh. Này một thả lỏng liền thả lỏng quá độ, nguyên bản chỉ nghĩ nằm một nằm liền lên đi quảng trường thu thập tiệc tối sau đồ vật, bất quá chờ nàng mở mắt ra thời điểm phát hiện bốn phía đen nhánh một mảnh, bên ngoài im mắng, ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng côn trùng kêu vang, nàng Vì trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, xong đời, lại ngủ quên, không phải là ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi tối đi. A a, quả nhiên giấc mê chính là giấc mê. Hồn xuyên cũng như cũ thay đổi không được tham ngủ bản chất, sự thật này thật sự là quá ngược. Bất quá càng ngược chính là, nàng thanh tỉnh về sau phát hiện chính mình bên người có người. Đây là nàng chính mình phòng không có sai đi. Là nàng một người phòng không có sai đi. Ai có thể cho nàng giải thích một chút, vì cái gì một giấc ngủ dậy nhiều cá nhân. Bất quá nàng cũng không rít gào bao lâu, bởi vì nàng vừa động Bên hai lại vang lên tới một đạo đã quen thuộc lại giàu có từ tính trầm thấp thanh âm, lang phỉ, tỉnh 289 chương 289 dung nhập. Lộ minh bạch chính mình bên người là long chiến về sau, lang phỉ tức khắc liền yên lòng, bất quá mới vừa thư ra một hơi, liền phản ứng lại đây, quăng ngã. Long chiến làm sao vậy? Long chiến mới là nguy hiểm nhất người. Đáng tiếc nàng phản ứng có chút trầm nửa nhịp nghe được nàng trả lời về sau trong bóng đêm nam nhân con ngươi sáng lên sau đó nàng còn không có quăng ngã chi dàn đã bị Long Chiến ấn thủ đoạn cấp ấn ngã vào phía dưới nên đó nàng là một trận bá đạo lại không mất ôn nhu hôn môi đương nhiên nụ hôn này trọng điểm ở phía trước đúng vậy Long Chiến hôn môi đặc điểm chính là giống bao tô giống nhau từ trong ra ngoài một chút đều không ngừng nghỉ cải biến làm người có bị sinh nuốt ảo giắc kia hung manh khí thế làm nhân sinh không ra nửa điểm phản kháng ý thức tới Đây cũng là Lang Phỉ vẫn luôn bị thân không có đánh trả chi lực nguyên nhân, đương nhiên từ làng Phỉ góc độ tới xem, nàng chính là quá túng, nàng có thể thản nhiên thừa nhận là bởi vì một cái thiết tranh tranh sự thật, ở long chiến trước mặt hai không túng. Đương nhiên Ôn Nhu cũng chỉ là nói mỗi lần bị hôn qua lúc sau nàng còn có thể tồn tại, này thật sự là quá không dễ dàng, bị thân hôn mê hắc lịch sử nàng đã đào cái hố chôn đến trong lòng nhất phía dưới vị trí. Thân thân long chiến hoạt động phạm vi liền lớn. Long chiến tay bắt đầu đánh ra đốt lửa, thân thể mềm giống một bãi thủy giống nhau. Lăng phỉ trong lòng chỉ có một ý niệm, hiện tại cầu Long chiến dừng tay còn kịp sao? Đương nhiên là không kịp. Chờ ngày hôm sau lăng phỉ cùng Long chiến phân biệt mang theo nhàn nhạt coi trọng vòng xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm. Lực liên kinh hô, lăng phỉ, người làm sao vậy? Đêm qua không phải rất sớm liền nghỉ ngơi sao? Như thế nào còn một bộ như vậy không tinh thần bộ dáng? Lăng Phỉ bị này đón đầu một cái đòn nghiêm trọng đánh đầu hôn nao chướng, trong lòng hận không thể đem Long Chiến kia xinh đẹp làm người rời không ra tay cơ bụng cấp chọc mềm, nhưng là hiện tại còn phải mỉm cười trả lời, "Ha ha, ngủ thực hảo a, đều ngủ quên, ai biết là chuyện như thế nào." Mặc kệ trong lòng như thế nào đem Long Chiến cấp chọc chọc chọc, nhưng là hiện thực nàng phải cười đáp lại những cái đó quan tâm lời, nhưng thật ra người có tâm phát giác ngày hôm qua Long Chiến cũng sớm đi rồi. Hơn nữa giống như long chiến buổi sáng là từ lang phỉ nơi đó ăn cơm sáng, rất nhiều người từng trải đều cấp lang phỉ một cái ân ân, không cần phải nói, chúng ta đều hiểu ánh mắt, sau đó bay nhanh đem lực liền cấp kéo đi rồi, bị lưu tại tại chỗ lang phỉ hận không thể mạnh mẽ đấm mặt. Đất, hôn đàn a còn lại không có riêng tư đang nói, rõ ràng buổi sáng thời điểm hai người làm bộ một bộ giường như không có việc gì bộ dáng bạch trang, đều do long chiến. Long Chiến ăn xong cơm sáng về đến nhà, tuy rằng tận lực thu liễm, nhưng là Long Minh vẫn là phát giác tới rồi, buông trong tay xử lý đến một nửa thịt ngẩn đầu hỏi, đã trở lại. Long Chiến ân một tiếng, đột nhiên dừng bước, gái đầu nhìn về phía Long Minh, trầm giọng nói, a phụ, ta muốn cùng làng phỉ kết thân. Mặc kệ vội không nổi hắn thật sự chịu đựng không được. Hắn đột nhiên đột nhiên nói này không đầu không đuôi nói, Long Minh một chút cũng không giật mình, cười nói, đây là chuyện tốt. Chúng ta đều thực thích Lăng Phỉ. Tuy rằng Long Chiến vẫn luôn đều không có nói với hắn quá cái gì, nhưng là hắn là trơ mắt nhìn Lăng Phỉ một chút mềm hóa Long Chiến thái độ sau đó đi vào hắn trong lòng. Nói thật ra hắn cái này đương a phụ thật sự là không xứng trước, Lăng Phỉ làm hắn nên làm, hắn trong lòng là đối Lăng Phỉ tràn ngập cảm kích, cho nên nếu hai người có thể ở bên nhau, cũng là mục đích chung. Nghe Long Minh nói xong, Long Chiến liền gật đầu vào phòng, đụng tới nên diện đi tới Long Thiên cùng Long Trận, Này hai tiểu gia hỏa hiện tại cũng thường thường bắt đầu rèn luyện đi ra ngoài săn thú. Đương nhiên đa số thời điểm đều chỉ là làm cho bọn họ kiến thức hạ săn thú thời điểm gặp được các loại đột nhiên trạng hướng hẳn là như thế nào ứng đối. Cách bọn họ chính thức bắt đầu săn thú còn có một đoạn thời gian, cho nên này hai người hiện tại còn không có thống nhất hạ phát thiết chế vũ. Khí ca, Người muốn cùng lăng phỉ A tỷ kết thân A. Long thiên hiển nhiên là nghe được hai người đối thoại cười hì hì đối long chiến nói, phải đối lăng phỉ A tỷ hào A, ta thích nhất nàng. Long trận còn lại là vô ngữ đem đầu chuyển tới một bên, này ngốc tử như thế nào liền nói vô nghĩa, không thấy A ca trong ánh mắt cũng chỉ dư lại lăng phỉ sao, sao có thể không đối nhân ra hảo, chạy nhanh kết thân đi, chạy nhanh kết thân đi, như vậy về sau hắn liền không cần lại đối mặt hắn A ca mỗi lần từ lang phỉ ra trở về kia quanh thân áp suất hấp. Nghe xong long thiên nói, Long chiến xoa xoa đã nhảy đến hắn bả vai cao trai trai hài từ đầu, không nói chuyện, bất quá nhìn đến hắn A ca kêu kiên định bất di ánh mắt, Long thiên liền cảm thấy hắn A ca trả lời là khẳng định lâu. Nguyên bản dân tộc cao sơn người nào là đi theo thanh hổ cùng đi đến, kết quả thanh hổ bởi vì tân lên làm A phụ cao hứng không được, không có lúc nào là không vây quanh lăng nhã cùng nhi tử chuyển, cho nên phong, hạnh cùng Long dã mấy cái huynh đệ phụ trách dàn xếp hạ mới gia nhập tộc nhân. Phía trước nhiều gia tới phòng ở đều đều đã chật cứng người, lý luận thượng là đủ, bất quá tới người có không ít là có một mình gia đình, cho nên đơn độc phân gia tới về sau phòng ở liền không đủ dùng, cho nên. Cư trú mà một bộ phận người đi ra ngoài săn thú, một bộ phận lưu tại gia xây nhà, che lại mấy chục cái phòng ở về sau kinh nghiệm bò lớn, hơn nữa lò gạch bên trong gạch đều tồn một bộ phận, người lại nhiều, dùng 6 ngày thời gian liền nổi lên 10 tòa phòng ở. Thông hai ngày hỏa về sau mới tới người cũng trụ vào sạch sẽ ngăn nắp nhà mới. Trừ cái này ra, đem ngày thường yêu cầu dùng các loại đồ gốm cùng các dung sĩ vũ khí cũng cầm lại đây. Sở hữu đồ vật đều làm những người này có chút đáp ứng không xuể. Nhiệt tâm phong cho bọn hắn giới thiệu nói, đây là cung tiễn, cây trúc chế thành mũi tên có thể bắn chết loại nhỏ con ngồi. Đây là thiết khí, đã cứng rắn lại sắc bén, so thạch đao hảo quá nhiều, bất quá dùng thời điểm nhất định phải cẩn thận thôi không chú ý liền sẽ thương đến chính mình. Các nam nhân đối với vũ khí hai mắt tỏa sáng, các nữ nhân còn lại là vui sướng đem bọn họ đều lại đây đồ ăn cùng muối đều đặt lên, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều không cấm cảm giác trước mắt hết thể đều hình như là nằm mơ, không lâu phía trước bọn họ còn ở tại âm ú ẩm ớt sơn động quá ăn không đủ no nhật tử, ngoan hạ tâm muốn bắt một phen bọn họ giống như là vô đầu rồi bỏ giống nhau sấm tới rồi nơi này, nhiệt tình hào phóng đồng bọn. Sạch sẽ ngăn nắp phòng ở, chưa từng có gặp qua lợi. Hại vũ khí, bạch bạch được đến tuyết trắng không có mùi lạ mối, nếu không phải nằm mơ nói, kia bọn họ hiện tại quá sinh hoạt thật sự là quá hạnh phúc. Những cái đó bị lăng phỉ dùng khói cấp phóng đảo người bệnh nghỉ ngơi mấy ngày thân thể khôi phục lần đồng, miệng vết thương cũng kết vẩy, mọi người nhìn đều thổn thức không thôi. Bọn họ không hiểu miệng vết thương vì cái gì sẽ cảm nhiễm, nhưng là bọn họ biết đổ máu không đáng sợ, liền sợ miệng vết thương hư thối. Cho nên những cái đó bị trọng thương người còn có người nhà đã làm nhất hư giác ngộ kết quả bị lang phỉ là tả mấy đao liền cấp giải quyết, lau mát lạnh thuốc dán uống lên đen như mực. Nước thuốc, liền nóng lên đều còn không có cảm giác được thì tốt rồi, này, này quả thực quá không thể tin tưởng. Bất quá, mặc kệ bọn họ tin hay không, dù sao miệng vết thương từng ngày chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng kết vảy rớt, bọn họ hoàn toàn hảo, thân thể khôi phục, thậm chí so trước kia càng tốt. Đương nhiên đây là đi vào này về sau ẩm thực duyên cớ, sau đó bắt đầu rồi ở chỗ này định cư sinh hoạt. 290 chương 290 tập thể hội nghị Dương dậm bên cạnh liệt phong thú giải quyết rớt, thợ săn nhóm chậm rãi bắt đầu thâm nhập đến bên trong. Lang phỉ cũng dẫn theo các nữ nhân ở cư trú mà phụ cận khai khối địa sau đó đem cánh rừng bên cạnh khoai tây mầm cấp nổ trồng đến trong đất. Cùng lúc đó, cư trú mà công sự phòng ngự xây dựng cũng đề thượng chương trình hội nghị. Bởi vì thời tiết nhiệt duyên cớ người ở đây mở họp liền lựa chọn đại quảng trường, cái bàn một phóng, sau đó cả trai lẫn gái liền chuyện này bắt đầu thảo luận. Đương nhiên phía trước Long Chiến đề nghị ở đại gia cảm nhận chung đã là su gần thực hoàn Mỹ, hiện tại làm như vậy cũng là vì tiếp thu ý kiến của chúng. Đây là Long Chiến ý tứ, cư trú mà là đại gia, cho nên mỗi người đều hẳn là vì nơi này an toàn tận một phần lực, mặc kệ nam nữ vẫn là già trẻ cái này thời không bởi vì săn thú là chính yếu duy trì sinh hoạt thủ đoạn, cho nên tự nhiên là nam nhân quyền lợi đại, các nữ nhân địa vị không cao, cho nên đây cũng là các nữ nhân lần đầu tiên tham gia có quan hệ trong tộc quan trọng hội nghị, cho nên tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là mọi người đều rất hưng phấn, rốt cuộc ai đều khát vọng bị tán thành, tích cực nghị đối sách. Kỳ thật vẫn là có không ít người đối với nữ nhân cũng tham dự đến việc này cảm giác có chút biệt yêu, nhưng là ngẫm lại đại gia cũng đều thoải mái. Có lang phỉ ở ai dị nghị đều nói không nên lời, bọn họ dùng vũ khí là lang phỉ làm cho, ăn đồ ăn đều là lang phỉ dạy cho đại gia, dùng sinh hoạt dụng cụ cũng là người ta làm ra tới, chủ phòng ở cũng là như thế, hơn nữa hiện tại lang phỉ lãnh các nữ nhân làm cho vài thứ kia cũng là có thể lấp đầy bụng vì ứng đối tuyết thiên mà làm, thuận theo tự, nhiên cũng cứ như vậy. Các nam nhân nghị luận sôi nổi, nói đơn giản chính là đem bên ngoài tưởng cái muốn cao muốn khoan. Đem cư chú mà hảo hảo bảo vệ lại tới. Lăng phỉ tưởng vừa rồi duệ đại thúc cùng nàng lời nói có chút phân thần. Long chiến đã đối duệ đại thúc đưa ra muốn cùng nàng kết thân sự tình. Muốn chuẩn bị nghi thức. Tuy rằng đã sớm biết muốn kết thân. Nhưng là thình lình nghe được vẫn là cảm giác thực đột nhiên. Cho nên lăng phỉ có chút tâm thần không yên. Thế cho nên long chiến hướng nàng nơi này nhìn. Thật nhiều thứ nàng đều không có phản ứng. Long chiến cũng có chút thất thần. Hán tưởng mau mau mau cùng lăng phỉ kết thân nhưng là luôn có không dứt việc cần hoàn thành. Cái này làm cho hắn thật sự thực bực bội, sớm biết rằng mới vừa ở nơi này đặt chân thời điểm nên cử hành nghi thức, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại hắn thật sự không kiên nhẫn. Đối đại phối ngẫu phương diện này, Long Chiến chịu Tuyết Lang ảnh hưởng rất lớn, hắn cho rằng chỉ cần hắn thích lang phỉ lang phỉ lại thích hết thể liền theo lý thường hẳn là, nhưng là hắn A Phủ cùng Duệ Đại Thúc nhưng vẫn cường điệu kết thân cùng nghi thức, hắn hứa hẹn cho nên vẫn luôn chịu đựng. Đương nhiên cũng là vì lớn nhất hạn độ làm lăng phỉ an tâm, rốt cuộc lăng phỉ cùng hắn bất đồng, bất quá nàng là cái bình thường người, tự nhiên phải đi bình thường chính tự, nếu hắn nếu là biết lăng. Phỉ cái kia thời không quý củ, phòng trừng khẳng định một giây đồng hồ đều nhịn không được. Các nam nhân bên này phía trước thảo luận quá đã không có gì thêm vào ý kiến, cho nên đại gia cho rằng lăng phỉ khả năng sẽ đưa ra hoàn thiện ý kiến, bất quá cả đêm lăng phỉ giống như đều ở gật đầu tưởng sự. Sắc thật là đang ở người, mọi người xem không ra mà thôi, cho nên cũng liền cho rằng đại khái cung cư như vậy, cho nên đột nhiên nghe được có nói nhược nhược thanh âm mở miệng nói chuyện, mọi người đều rất giật mình. Kia, cái kia, thiết chế đổ vật không phải rất lợi hại sao? Nếu bên ngoài tường thả thiết có thể hay không càng kiên cố chút? Nói chuyện chủ nhân hẳn là không phải thực tự tin, cho nên nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngồi xa cơ hồ nghe không được. Bất quá đại gia vẫn là minh bạch nàng ý tứ, đôi mắt chợt liền sáng, đúng vậy, thiết. Bọn họ như thế nào đã quên cái này thần kỳ đồ vật. Bị mọi người vọng lại đây ánh mắt xem có chút hơi xấu hổ, nói xong lời nói ố linh liền đem thân thể xúc tới rồi lực liền phía sau, nàng chỉ là tùy tiện vừa nói, cũng không biết có thể hay không thành. Bất quá nói xong nàng liền hối hận, bởi vì nàng không thích cái loại này bị người nhìn chầm chằm xem cảm giác. Cái này làm cho nàng có điểm không biết theo ai. Thiết, cái này ý tưởng không tồi, lang phỉ, người nói đi. Long giã đột nhiên ra tiếng, đem mọi người ánh mắt kéo trở về, sau đó một lần nữa tụ tập ở lang phỉ trên người. Đúng vậy, lang phỉ phát hiện thiết, lại đem thiết chế tạo thành vũ khí, như vậy nàng hẳn là biết thứ này hay không có thể ứng dụng đến phòng ngự xây dựng tới. Lang phỉ bị đại gia cực nóng ánh mắt nướng quá thần tới, hơi hơi ngửa đầu nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, xác thật, đây là cái hảo biện pháp, nếu đem thiết biến thành thép gia nhập đến tường thể sẽ phi thường rắn chắc kiên cố. Lăng phỉ lời này tuyệt đối là có sau một lúc lâu đinh đinh hiệu quả, đại quảng trường có xôi chào dấu hiệu, xôi nổi hỏi thăm tân sự vật thép là cái cái dạng gì đồ vật, lực liên xoay người mạnh mẽ vô vô ô linh bả vai, lớn tiếng nói, làm tốt lắm, ô linh, ngươi cũng thật thật là lợi hại đã mau xúc thành một đoàn ô linh lúng ta lung túng nhất thời nói không ra lời, tuy rằng vừa rồi thực xấu hổ, nhưng là hiện tại biết được chính mình phương pháp có thể giúp được đại gia, nàng cũng thực vui vẻ, hơn nữa vừa rồi Long Giã cũng mở miệng khích lệ chính mình không tồi, đi theo lại đây đây là hảo a chẳng những có thể tiếp tục cùng lang phỉ cùng lực liên các nàng ở bên nhau, còn có thể thường xuyên nhìn đến Long Giã, từ chuyển đến đến bây giờ đã xem như nói qua hai lần lời nói đi, thật là... Hảo A. Tan sẽ về sau, đại gia còn ở nghị luận thép sự tình, lang phỉ đại não nói cho vận chuyển, xem thế nào mới có thể ở như vậy phương tiện hạ làm thép, suy nghĩ nửa ngày, không có manh mối, trong óc suy nghĩ giống như là bị tiểu miêu chơi đã lâu tuyến đoàn giống nhau, rồi dám thành một đoàn, một cái chết đoàn, đương nhiên, là bởi vì nàng phân thần duyên cớ. Chẳng lẽ đây là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân? Lang phỉ đầu góc chật lóe. Chính mình trừ bỏ rời giường khó khăn cùng dậy đặc sợ hai bên ngoài lại nhiều cái chứng bệnh, thật sự là quá yêu thương. Sinh song hài tử lăng nhã thân thể sắc thật khôi phục phi thường hảo, bị lăng phỉ lấy ở cứ vì từ trong một tháng ở trong phòng không chuẩn đi ra ngoài, không riêng gì lăng nhã. Ngay cả hạt thổ đại thẩm cùng mây đỏ đại thẩm đối này đều tỏ vẻ thật sâu khó hiểu, bởi vì các nàng sinh quá vài cái hài tử cũng gặp qua thật nhiều nữ nhân sinh hài tử, chưa từng có nghe nói qua loại này quy định. Cái gì sinh song hài tử ở cứ trong lúc không nên thấy phòng, không nên dùng để uống nước lạnh ăn lạnh đồ ăn. Không thể ăn cay, đây đều là nơi nào quy định A. Tuy rằng lang phỉ không thể dùng hậu sản thân thể khí hư thể hư cần thiết phải hào hào dưỡng cách nói cho các nàng giải thích, bất quá lại nói sinh song hài tử nếu không chú ý liền dễ dàng khiến cho góc chân đau đớn, tứ chi chết lặng, sợ lánh sợ phòng, thấy nổi bật đau linh tinh bệnh trạng, nói xong. Những cái đó sinh quá hài tử nữ nhân đều trầm mặc, bởi vì lăng phỉ nói này đó các nàng cơ bản chúng, các nàng mơ hồ cũng có thể ý thức được này đó đau đớn cùng không thoải mái cùng sinh hài tử có. Quan hệ, bất quá bởi vì này đó tiểu ma bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cũng chưa như thế nào để ý, hiện tại nghe xong lăng phỉ lời này đều không khỏi rộng mở thông suốt, quả nhiên không hổ là lăng phỉ, chính là lợi hại, trước nay không sinh quá hài tử đều biết những việc này. Lăng phỉ nếu biết đại gia ánh mắt kia sau lưng ý tưởng, khẳng định hộp máu tam thăng, rõ ràng là thưởng thức, thưởng thức à, thưởng thức. Bất quá đối nàng tới nói là thưởng thức đồ vật đối nơi này người tới nói không thể nghi ngờ là siêu cấp mới lạ cách nói, cho nên lăng nhã tháng này tử đã chịu cư trú mà sở hữu nữ nhân chú mục, mỗi ngày ở trên giường đất ngồi, cái gì đều không cần làm, đồ ăn đều ăn có sẵn, cuộc sống này thật sự là thật tốt quá. 291 chương 291 thầy răng. Lăng nhã ở cữ là triệt triệt để để bị một đám nữ nhân vây xem, tuy rằng thanh hổ cảm giác có chút biến yếu nhưng là thấy lăng nhã cùng những người khác ở bên nhau vừa nói vừa cười, hắn tự nhiên cũng liền gì cũng cũng không nói ra được. Phía trước liệt phong thú sự tình nhưng thật ra cấp mọi người đề ra cái tỉnh, hà đối diện rừng dậm nếu có nguy hiểm nói khả năng sẽ lan đến nơi cư trú, cho nên công sự phòng ngự không thể lại kéo xuống đi. Sáng sớm, Long Chiến Long Giã cùng một đoàn nam nhân liền vây quanh cư trú mà xoay thật nhiều vòng, ở lâu ra rất lớn một mảnh đất trống vì về sau dự phòng, sau đó ở bên ngoài có thạch đao vẽ ra một đạo giới tuyến, phòng ngự dùng tường đá dọc theo này tuyên kiến, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem toàn bộ cư trú mà đều cấp bao ở bên trong. Đây là Long Chiến cùng lang phỉ ngay từ đầu quy hoạch, bên ngoài là nước sông cùng gieo trồng đồng ruộng cùng với vừa mới bắt đầu kế hoạch nuôi dưỡng khu. Hiện tại cư trú mà chậm dai ổn định xuống dưới, sau đó từ trong ra ngoài lại bắt đầu xây dựng, một ngày nào đó sẽ biến càng ngày càng tiếp cận tưởng tượng, điểm này hai người đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Xây nhà kinh nghiệm làm đại gia ứng dụng đến cái công sự phòng ngự đi lên, đó chính là đào đất cơ, nơi này thổ nhưỡng so nguyên lai phi long bộ lạc thổ địa muốn mềm xúc chút, nếu không đào đất cơ chỉ sợ dùng nhiều rắn chắc tài liệu cũng chưa dùng, đây là lang phỉ yêu cầu. Đại gia cũng tỏ vẻ lý giải đồng ý. Hơn 400 người cư trú mà đặt ở kiếp trước cũng là đại hình thôn xóm, thúng chi còn để lại như vậy một khối to đất trống, cho nên muốn đem toàn bộ cư trú mà đều phải bảo vệ lại tới phòng ngự tường là cái phi thường đại công trình. Vì thế, lại lại lần nữa bắt đầu đại quy mô thiêu thiết. Biết rõ có bột mới gột nên hồ đạo lý lăng phỉ lần này quyết định thế nào cũng đến trước đem yêu cầu công cụ trước chuẩn bị tốt lại nói, cho nên từ bắt đầu thiêu thiết bắt đầu. Cứ chú mà lại lại lần nữa khai. Không dứt len ken len ken thanh âm. Bên này thiêu thiết bắt đầu. Mới tới các nam nhân cuối cùng là đã biết những cái đó vô cùng sắc bén vũ khí là từ đâu tới. Quả thực không thể tin được như vậy lợi hại vũ khí thế nhưng là từ kia đen tuyển cục đã chung ra tới. Đương nhiên bọn họ tận mắt nhìn thấy về sau vẫn là cảm giác rất khó tin tưởng. Cái này chỉ có thể dùng thời gian tới chứng minh rồi. Lần này trừ bỏ sẻng, cái quốc, cưa, thiết bá. Cái quốc đại lượng sinh sản bên ngoài, lang phỉ còn thử làm thiết mũi tên, thật đáng tiếc, tuy rằng mũi tên thân cùng mũi tên làm còn xem như hợp quy tắc, nhưng là bắn ra đi lại rất khó bảo toàn ngang hàng hành, căn bản một chút chính xác đều không có. Lang phỉ đối kết quả này nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, ở chút tiễn tiễn trên đầu làm làm văn hoặc là làm ra cung nỏ tới loại này cự ly xa vũ khí sát thương tính liền sẽ đề cao rất nhiều. Tuy rằng cư trú mà trọng tâm phóng tới xây dựng phòng ngự phương diện tới, nhưng là săn thú vẫn là muốn đi, bất quá long chiến lấy phải hảo hảo nghiên cứu như thế nào đem phòng ngự tường làm cho càng thêm củng cố lý do mỗi ngày tới làm nghề ngội nơi này, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra nói lang phỉ khẳng định lại ở chỗ này. Hiện tại làm nghề ngội công cụ trừ bỏ hai cái không lớn thiết chủ y bên ngoài đều là thạch trùy, điều kiện rất là đơn sơ bất quá các nam nhân nghĩ mọi cách muốn đem trong tay thiết khí làm thành tượng lăng phỉ dùng bùn đất nặn ra tới như vậy công cụ tiến độ thông thả đối với cái này lăng phỉ cũng vắt hết óc suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng là đến bây giờ còn không có nghĩ ra được này thật sự làm nàng có chút buồn bực bởi vì điều kiện hữu hạn cho nên thép cuối cùng chỉ có thể dùng kéo lớn lên thiết điều tới đảm đương bất quá thiết điều cũng là hình dạng khác nhau có ngón cái phẩm chất có cánh tay phẩm chất Dưới tình huống như vậy quy cách thứ này chỉ có thể phóng tới trong miệng nhai nhai nuốt trong bụng đi. Long chiến là làm nghề ngội quân chủ lực, tuy rằng gia hỏa này nhìn chằm chằm người thời điểm làm người cảm giác có chút phát mau, nhưng là làm khởi sống tới phi thường nghiêm túc, có thể hết sức chuyên chú đánh một cái buổi sáng hoặc là một cái buổi chiều thiết thẳng đến giữa trưa hoặc là buổi tối ăn cơm thời điểm mới có thể ngẩng đầu. nay khủng bố thể lực cùng kinh người chuyên chú lực làm lang phỉ quả thực bội phục ngũ thể đầu địa. Nếu nàng có cái này thể lực nói, cư chú mà bên ngoài đã sớm. Thẳng cỏ xanh một mảnh, đương nhiên, nàng cũng liền lúc này cảm thán một chút, trở lại quá một thời gian liền khóc cũng khóc không ra. Từ Long Chiến đem kết thân sự tình đề thượng nghị trình về sau, lang phỉ liền không quá có thể giống phía trước như vậy có thể nhìn thẳng Long Chiến, ngay cả một bên xem Long Chiến nửa người trên kia xinh đẹp rắn chắc cơ bắp cũng không dám chính đại quang minh nhìn. Bất quá trộm ngắm cũng bị Long Chiến trảo quá rất nhiều lần hiện hành, không có biện pháp, đối thượng Long Chiến như vậy cảm giác nhạy bén người, Lang Phỉ chỉ có cam bái hạ phòng, dù sao bị kia sâu thẳm đối mắt nhìn qua, lang. Phỉ Liên nhịn không được cảm thán, Long Chiến quả nhiên là lại xoáy lại lợi hại a. Từ lúc bắt đầu liền chú định bị ăn gắt gao, bản nhân còn không tự biết bộ dáng. Mới sinh ra trẻ con quả thực một ngày một cái hình dáng, từ hồng toàn bộ biến thành trắng nõn. Thân thể cũng bụ bấm thật sự chọc người thích Thanh hổ hóa thân nhị thập tứ hiếu á phụ Mỗi ngày vây quanh lăng nhã cùng hài tử chuyển Tiếng ngốc kính làm một đám nữ nhân nhìn đều hô to chịu không nổi Bất quá trong lòng còn đều là hâm mộ lăng nhã Tuy rằng phía trước lôi kéo lăng phỉ bị vô số khổ Nhưng là hiện tại cuối cùng là ngao tới rồi đầu Thân thể dưỡng hảo hảo Hai tử cũng thức khỏe mạnh Thanh hổ lại như vậy săn sóc Người một nhà về sau liền đều là ngày lành Thanh hồ hiện tại đã học xong nấu canh, cho nên lăng phỉ nhưng thật ra không cần bận rộn như vậy. Mỗi ngày trừ bỏ làm việc chính là cùng nàng A tỉ nói hội thoại còn có đầu sẽ hài tử, thường thường muốn tiếp thu long chiến bá đạo tình yêu. Hôi đoàn tử thay răng quá trình đặc biệt dài lâu, mỗi ngày nhìn đến lăng phỉ làm đủ loại ăn ngon nó thèm không được, nhưng là lại không thể cắn đồ vật, quả thực muốn sống sờ sờ đem nó cấp chết. Theo lý thuyết hôi đoàn tử hiện tại đang đứng ở trưởng thành kỳ, Liền cánh đều ra tới kia hình thể hẳn là cũng sẽ biến biến đổi, bất quá nửa năm, thể trọng không biết gia tăng rồi nhiều ít, nhưng là vẫn là nho nhỏ một đoàn, bất quá cũng có thể lý giải, kia đại gia hỏa không biết sống nhiều ít năm mới lớn. Lên sao đại, thọ mệnh siêu cấp lớn lên động vật trưởng thành tự nhiên cũng thông thả, hôi đoàn tử mỗi ngày ở người trước mặt làm nũng bán manh pha chịu đại gia yêu thích, có thể là bay lượn rất mệt đi, từ kia đại gia hỏa đi rồi về sau nó cũng liền đem cánh thu hồi tới. Mỗi ngày trên mặt đất nhảy nhót chạy, nghiêm nhiên thành nơi này linh vật. Kiến thức quá nó cùng hổ thần đại nhân hỗ động về sau. Đại gia cũng minh bạch vật nhỏ này thực đặc thù, cho nên yêu thích rất nhiều lại có kính sợ. Bất quá đối thượng nó kia tròn xoe mắt to cùng xóa tung hậu mau cùng với ngắn ngủn bốn điều cẳng chân. Các nữ nhân manh tâm căng run, các nam nhân cũng thường thường sờ hai thanh quá qua tay nghiện. Bởi vì nơi này nam nhân nữ nhân đều rất bận duyên cớ Hôi đoàn tử chỉ có thể cùng Long Thiên A còn có tiểu hài tử trà trộn ở bên nhau, mỗi ngày chơi đều rất tận hứng. Bất quá này trận bởi vì thay răng ăn không ngon đồ vật liền có chút héo, Long Thiên bọn họ cũng một chút biện pháp đều không có. Nhìn lỗ thai mềm mại gục xuống xuống dưới hôi đoàn tử, bọn họ đành phải hướng lang phỉ xin giúp đỡ. Nhìn thấy kia lông tóc giống như đều ảm đạm xuống dưới hôi đoàn tử lang phỉ cũng thực đau lòng, trường cánh thời điểm liền khó chịu thời gian lâu như vậy. Hiện tại còn không có thật nhiều lâu lại đổi mối, thật đúng là quá bị tội, bất quá giống nhau đồ vật đều ngạnh lợi hại, nó như vậy lớn một chút vô pháp sinh sôi nuốt vào, cuối cùng chỉ có thể đem thịt tạp thành thịt băm sau đó lại cho nó uống lên chút chân châu quả nước trái cây. 292 chương 292 trứng, Ăn chút đồ ăn, hôi đoàn tử tinh thần rõ ràng hảo một ít, nó phi thường thích chân châu quả nước trái cây, liếm một ít liền ngao âu ngao âu kêu biểu đạt chính mình thích. Lăng phỉ đối cái này thèm ăn lại ái làm nũng vật nhỏ hoàn toàn không có sức chống cự, quyết định mỗi ngày đều cho nó uống điểm. Tuyết thiên thời điểm, Long Chiến cấp hái được rất nhiều chân châu quả, Lăng phỉ tất cả đều phóng tới ống trúc bảo tồn, ở tại đại sơn động thời điểm bởi vì khuyết thiếu đồ ăn lúc ấy nấu canh dùng không ít, đi vào tân cư trú mà về sau nàng đã tận lực tiết kiệm dùng, trừ bỏ lăng nhã mỗi ngày ở đồ ăn ăn một chút dư lại chính là người bệnh sẽ phân một ít, mặc dù là thực chú ý nhưng là dùng giống như cũng phi thường mau nàng hiện tại dư lại không đến tam ống trúc muốn càng thêm quý trọng sử dụng cho nên hôi đoàn tử đồ ăn vẫn để đến chạy nhanh chứng thực bất quá lăng phỉ cũng không có phát sầu lâu lắm san thú trở về các nam nhân mang về tới vài chỉ nửa chết nửa sống gà rừng cùng mười mấy viên đại đại trứng gà nhìn thấy kia trứng gà lăng phỉ liền ánh mắt sáng lên vui sướng mở miệng nói trứng gà có thể cho ta sao ta cấp hôi đoàn tử lộng điểm ăn Nàng nói như vậy đại gia tự nhiên gật đầu đáp ứng, tuy rằng lăng phỉ nói chỉ cần 3 năm cái liền thành, nhưng là đại gia vẫn là đem trong tay trứng gà đều cho nàng. Phong gãi đầu nói, hôi đoàn tử thích ăn cái này sao? Ta liền không quá thích, thanh, ăn không thể ăn. Bởi vì lăng phỉ vẫn luôn nói muốn bắt một ít sống gà rừng cùng trường nhị thu trở về, cho nên đại gia săn thú thời điểm phi thường chú ý này hai loại động vật, hôm nay săn thú thời điểm vận khí tốt. Lập tức ngăn chặn vài chỉ gà rừng, tuy rằng đại gia đã phi thường phi thường chú ý, nhưng là vẫn là đem kia gà rừng thiếu chút nữa cấp đánh chết, thuận tiện thu hoạch thật nhiều cái đại bạch đảng. Chứng loại đồ vật này trơn trượt lại có chút mùi tanh, cho nên nam nữ đều không yêu ăn, bất quá căn cứ. Tuyệt đối không lãng phí nguyên tắc, vẫn là cầm trở về, hiện tại lang phỉ muốn muốn liền trực tiếp cho nàng, dù sao hiện tại một chút cũng không thiếu đồ ăn. Tanh! Như thế nào sẽ tanh? Lăng phỉ có chút buồn bực, bất quá chợt liền phản ứng lại đây, các ngươi không phải là sinh ăn đi. Nàng như vậy vừa nói, những người khác cũng sửng sốt, một bộ thứ này còn không phải là như vậy ăn sao biểu tình, có người phản ứng lại đây có thể là bọn họ ăn sai rồi phương thức, không hiểu ra sao nói, một nướng này sắc liền nứt ra, khuyên sái, cho nên chỉ có thể sinh ăn. Lăng phỉ, nháy mắt đã hiểu, nhưng là cảm giác hào đáng tiếc, cỡ nào mỹ vị trứng gà. Lâu dài tới nay đều không có phát huy nó tác dụng, thật là mù. Cái này có thể trưng ăn, có thể xào ăn cũng có thể hầm ăn, hương vị đều so ăn sống muốn tốt hơn nhiều. Lăng phỉ giải thích nói, nói tới đây trong lòng đột nhiên vừa động, bởi vì khoai sọ duyên cớ, đại gia đối gieo chồng có thể thực tốt tiếp thu, nhưng là nuôi dưỡng tắc bằng không, đại đa số cảm thấy dưỡng mấy thứ này đã hao tâm tốn sức chảo còn phải cố sức cho chúng nó tìm thực vật, thật sự là quá lãng phí thời gian. Có lẽ lúc này mượn cơ hội nhưng thật ra có thể cho đại gia cử một cái thực tốt ví dụ. Vừa nghe lăng phỉ đem cái này đại bạch đản nói tốt như vậy, vài người tức khắc liền có loại chảy nước miếng xúc động, bất quá cũng đều là mắt trông mong nhìn lăng phỉ không dám nói lời nào, bởi vì có phong phía trước bị long chiến trình thê thảm ví dụ ở. Những người khác tuy rằng rất muốn ăn nhưng là cũng đến đem chính mình an toàn cùng ăn đặt ở cùng nhau ước lượng. Ước lượng. Nhìn đến trước mắt nhiều như vậy người cao to một bên toát ra mắt thèm bộ dáng một bên lại thực do dự nhìn trứng gà, lang phỉ tức khắc cảm thấy thị giác có rất lớn đánh sâu vào, vội vàng cười nói, hôi đoàn tử ăn không hết như vậy trứng gà, như vậy đi, ta đều đem này đó cấp làm, làm đại gia cũng nếm thử. Nàng như vậy vừa nói, đại gia tự nhiên cao hứng, lang phỉ cũng không chậm trễ thời gian, đem trứng gà đánh vào đại chén gốm mở ra. Phóng hành thái cùng mới sau đó phóng tới trong nồi bắt đầu trưng, nơi này gà rừng đại, gà rừng trứng cũng rất lớn, cùng long chiến nắm tay không sai biệt lắm lớn nhỏ, hai cái là có thể lộn một chén lớn. Lang phỉ cũng không có làm quá phức tạp, một cái canh trứng một cái xào trứng gà một cái bạch thủy nấu trứng gà, 15 phút tất cả đều ra nồi, hoang nộn nộn canh trứng nhìn mềm mại đạn đạn, mặt trên còn điểm xuyết màu xanh lục hành thái, nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động xào kim hoàng sắc trứng gà cũng đồng dạng tản ra mê người hương khí, mà bị lột bỏ xác lộ ra tuyết trắng lòng trắng trứng tròn trịa thuộc trứng gà phóng tới bị lọc cùng xử lý quá hắc quả chất lỏng nhất bạch nhất hắc này mãnh liệt tương phản làm người cũng rất có muốn ăn. Mấy cái đại nam nhân vây quanh bên ngoài bàn đá sau đó một ngụm một ngụm thật cẩn thận đem ba loại đồ ăn ăn xong bụng, vẻ mặt mới lạ. Thứ này tuy rằng cùng thị không giống nhau mềm mại, nhưng là ăn thật đúng là hương. Hơn nữa đều là cùng chứng giống, bị lăng phỉ xử lý quá về sau liền biến thành ba loại bất đồng hương vị, thật là thật là khéo. Ăn môn thật, chờ về sau săn thú thời điểm cũng muốn chú ý hạ thảo trong ổ trứng. Ăn xong đồ vật, một người liếm liếm bên miệng mở miệng nói, thứ này tuy rằng không thế nào còn no, nhưng là ăn lên rất thơm, ăn đến trong bụng cũng thực thoải mái, loại cảm giác này thực vi diệu. Đúng vậy, mềm mại, ta em gái cùng A mẫu khẳng định thích ăn loại này. Về sau đi đường thời điểm cũng muốn đều chú ý, nhiều nhặt về tới điểm trứng làm các nàng làm ăn. Đại gia ăn xong ba loại trứng, lau lau miệng sôi nổi tỏ vẻ thứ này thật sự ăn rất ngon. Lang phỉ liền cười mở miệng nói, đi ra ngoài săn thú mới là chính yếu, nhặt trứng kia đều là thuận tiện. Muốn mỗi ngày ăn đến ăn ngon như vậy trứng gà phi thường đơn giản, đem đẻ trứng gà rừng chảo trở về dưỡng đến chuồng gà. Mỗi ngày kéo chút thảo cho chúng nó ăn, chúng nó là có thể mỗi ngày đẻ trứng. Đỡ phải các ngươi còn đi ra ngoài cố sức tìm, hơn nữa hạ trừng có chút có thể ấp ra gà con, gà con lớn lên. Về sau đã có thể ăn thịt lại có thể đẻ trứng, nói nữa, này đó gà tuyết thiên thời điểm cũng giống nhau có thể dưỡng, đến lúc đó liền có thể ăn mới mẻ thịt, nhiều có lợi a. Lang phỉ như vậy vừa nói, mọi người đều lộ ra đồng ý biểu tình, xác thật là như thế này đâu, này đó gà rừng cũng không ăn thịt, chỉ cần hao chút thời gian cắt thảo là được. Cắt thảo việc này cũng không khó, các nữ nhân đều có thể hoàn toàn đảm nhiệm, nhiều dưỡng chút có thể ăn đến trứng gà gà rừng số lượng còn có thể biến nhiều, biện pháp này không tồi. Chờ vai cá nhân đỉnh dụng tâm hãy còn chưa hết biểu tình rời đi, lang phỉ liền bắt đầu huy hôi đoàn tử ăn canh trứng, tiểu tham ăn hôi đoàn tử thực mua trướng, đem một đại chén gốm canh trứng tất cả đều cấp ăn không còn một mảnh, phấn hồng đầu lưỡi nhỏ còn không dừng ở bên miệng liếm, bộ dáng quả thực manh hóa lang phỉ tâm. Lăng phỉ mới vừa uy song hôi đoàn tử, Long Chiến liền tới đây, nhìn kia trên mặt đất trứng gà xác, trầm giọng nói, nghe nói trứng gà ăn rất ngon. Lăng phỉ tức khắc liền bất đắc dĩ, quả nhiên truyền thức mau, bất quá muốn còn không phải là cái này hiệu quả sao, cho nên Lăng phỉ cười mị đôi mắt trả lời, là ăn rất ngon. Nói chuyện thời điểm Lăng phỉ nhìn nhiều Long Chiến hai mắt, nam nhân hẳn là làm song sống mới vừa rửa mặt xong, tóc cùng sườn mặt còn có tiểu bọt nước lan quá. Tinh ánh dịch thấu bọt nước lướt qua kia gợi cả mật sắc làn ra cùng hình dạng siêu cấp tốt cơ bắp, hoặc hoàn toàn đi vào trong đất hoặc tẩm nhập bên hông váy ra, xem lăng phỉ vô cớ mặt đỏ tim đập nhanh hơn. Ân. Từ tính 10 phần thanh âm hơi hơi có chút ám ếch, từ màng thai chuyển tới đại não sau đó giống bị điện giật giống nhau, trái tim một trận tê dại, bị long chiến ôm đến trong phòng lăng phỉ trong lòng chỉ có một ý niệm, xứng đáng à, xứng đáng ngươi cái thanh khống. 293 chương 293 như vậy như vậy, Ngựa quen đường cũ đem người áp đến ra thú thượng, đem môi cùng đầu lưỡi đều hung hăng một trận diễn chơi sau cổ cùng xương quai xanh cũng bị vô tình công kích, mỗi khi lúc này lang phỉ đều cảm giác chính mình giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, chất cao chất hấp, long chiến gia hỏa này học tập năng lực rất mạnh, chỉ cần đụng tới nơi đó có khác dạng phản ứng, sau đó liền bắt đầu, tóm lại, mỗi lần bị hắn chảo lại đây một đốn cuồng thân về sau, Lăng phỉ đến qua đã lâu mới có thể trưởng. Giai khôi phục bình tĩnh, hôm nay ra hỏa này cũng không biết là phát cái gì phong. Di vãng tuyệt đối sẽ không cấp lăng phỉ tại thân thể lộ ở bên ngoài địa phương lưu lại quá mức rõ ràng dấu vết. Hôm nay vừa lúc tương phản, nơi nào rõ ràng đầu lưỡi cùng hàm răng liền hướng chạy đi đâu. Lăng phỉ các loại sống không bằng chết lúc sau cổ, trước ngực cùng cánh tay cẳng chân. Tất cả đều để lại màu đỏ sầm dấu hôn cùng dấu răng. Thật sự chịu không nổi lăng phỉ nhận túng xin tha, sau đó lại bị xoa nắn. Hào một trận mới bị buông ra, nàng làm cho sắc mặtửng đỏ khỏe mắt dưng dưng. Long chiến đồng dạng cũng là đáy mắt đỏ lên hô hấp dồn dập. Lăng phỉ thầm nghĩ này, đây là muốn quậy kiểu gì à? Nếu không chạy nhanh kết thân đi, nàng phải bị long chiến cấp chơi hỏng rồi. Nghe nói trứng gà ăn rất ngon. Đôi mắt bình tĩnh nhìn trước mắt nhiễm đỏ hưởng bạch ngọc giống nhau mặt, long chiến thấp giọng hỏi nói. Cố tình để thấp thanh âm bị tiềm nhiệm như là trăm năm rượu lâu năm, nhập khẩu lúc sau đã làm người cảm giác thuần hậu lại có chút hơn hơn men say. Nếu đặt ở ngày thường, lang phỉ khẳng định cấp điểm cai tán, nhưng là mới vừa bị trà đạp xong nàng thật sự là không có cái kia sức lực cùng tâm tình. Bất quá vô duyên vô ngữ bị như vậy như vậy một phen, lại nghe được lời như vậy, lang phỉ, trong lòng tiểu bóng đèn đột nhiên sáng, hay là ra hỏa này là ghen tị, ha ha ha, không có khả năng hoa. Anh Minh thần võ Long Chiến sẽ ghen sao? Bầu trời hạ hồng vũ muốn càng đáng tin cậy chút đi. Lăng phỉ trong lòng điên cuồng phun tào một đốn, nhìn đến Long Chiến kia hùng hổ dọa người ánh mắt, điệp vũ giống nhau lông mi chớp chớp, sóng mắt lưu chuyển, thật lâu sau thấp giọng trả lời, an rất ngon. Khu khu, Trương kỳ ở vào nhược thế vị trí liền tự nhiên dưỡng thành phản xạ có điều kiện giống nhau cảnh giác, Tỉ như hiện tại Long Chiến kia tuấn mỹ vô cùng trên mặt biểu tình còn xem như bình tĩnh nhưng là lăng phỉ ngạnh sinh sinh từ hắn hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn ra nguy hiểm, cho nên căng ra đầu trả lời, nàng biết nếu chính mình còn lựa chọn trầm mặc, như vậy kế tiếp liền không phải khóc không được vẫn là khóc rừng không được tới, nàng có thể cảm giác được long chiến ra hỏa. Nay đã nhận tới rồi cực hạ, chứng cứ chính là đuổi căn nơi đó giấu răng cắn tàn nhẫn nhất. Nghe được lăng phỉ nhược nhược trả lời, long chiến đôi mắt mị mị, kia sắc bén khí thế giống như càng tăng lên vài phần, trầm giọng hỏi. Ngươi cho bọn hắn làm ăn, không có ta, ân. Cái này lang phỉ hoàn toàn minh bạch, Long Chiến chú ý điểm có hai cái, đệ nhất, nàng cho người khác làm ăn, đệ nhị, không có cho hắn lưu lại, nhưng là, nàng oan buồn a, lang phỉ tự nhiên không cảm thấy chính mình có sai, nhược nhược phản bắt nói, ta là vì làm đại gia ý thức được nuôi dưỡng chỗ tốt, còn có ta ở đây trong nồi cho ngươi để lại ăn. Nàng đều không có luyến tiếc ăn kia thơm ngào ngạt canh trứng nói. Kết quả bị oan uổng còn bị khi dễ một hồi, nàng hướng ai nói lý đi a? Nàng lý đó là khẳng định không có địa phương nói đi, cho nên chưa khỏi đem nhiệt ở trong nồi chén gốm cấp đoan tiến vào. Nghe xong nàng giải thích lại nhìn đến Đồ Ăn Long Chiến sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn chút, cầm lấy cái muỗng, thành thạo trong chén canh trứng liền đi một nửa. lang Phỉ trong lòng còn ở căm giận cho chính mình bất bình, chửi thầm Long Chiến là ngu nhai mẫu đơn như vậy ăn sao có thể ăn ra cái gì hương vị tươi a. Nàng oán nghiệm có chút trọng, cho nên Long Chiến đã nhận ra, nâng lên kia tuy rằng không có gì biểu tình nhưng là vẫn như cũ không tổn hao gì hắn kia lạnh lùng xoáy khí mặt, hỏi, ngươi không ăn. Lăng phỉ theo bản năng gật đầu, bất quá chờ đến nam nhân hướng trong miệng múc đồ ăn lại khinh thân áp lại đây thời điểm, rộng mở mở to hai mắt, nội tâm rít gào nói, ta không ăn, ta cũng không muốn ăn, biểu đối với ta như vậy. Bị thu bạo dùng nguy thực tới biểu đạt tình yêu lúc sau lăng phỉ đã hoàn toàn tặng bao. Một tay bóp long chiến bên hông một miếng thịt, một tay đem người hướng bên ngoài đẩy mặt có thể so với ớt cay đỏ. Chiếm đủ rồi tiện nghi long chiến sợ thương đến nàng nhưng thật ra thuận theo đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm. Đột nhiên quay đầu lại hôn hôn lăng phỉ khoe miệng, sau đó một trận gió dường như rời đi, chỉ để lại sơ cứng lăng phỉ cùng ngoài cửa lớn nhìn qua cả trai lẫn gái. Cuộc sống này cần phải như thế nào quá nha? Lăng phỉ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhảy trở về phòng, sau đó ôm ra thú bắt đầu lăn, chẳng lẽ nàng muốn cả đời sống ở người khác ta hiểu, ta minh bạch, chúng ta mọi người đều biết trong ánh mắt sao. Không. Lăn nửa ngày lăng phỉ suy nghĩ rất nhiều, rút kinh nghiệm sương máu lúc sau quyết định vẫn là sớm một chút kết thân đi, như vậy ít nhất đối mặt mọi người trêu chọc khi nàng còn có thể đúng lý hợp tình một ít. Nghĩ nghĩ cùng lòng chiến hai người về sau cùng nhau sinh hoạt, Lăng phỉ mặt lại lại lần nữa biến đỏ, từ thiển hồng biến đỏ thấm sau đó có muốn nổ mạnh su thế, sau đó một đầu chui vào da thú, tắt lửa. Mặt khác một cái trong phòng, thanh hổ cùng lăng nhã hai người bốn mắt nhìn nhau, thanh hổ vẻ mặt rồi dám, lăng nhã cùng lăng phỉ ở bên nhau lâu rồi. Biết này hai người người trước đều là đã lanh lẹ lại thống khoái người, nhưng là trong lén lút hai người thật sự có chút biến yếu, bất quá chờ đến kết thân thì tốt rồi, kết thân nàng hai cũng liền sẽ không như vậy. Bị rời khỏi tới Long Chiến lại lần nữa đi tới Duệ Đại Thúc gia, thấy Long Chiến kia đau tức dịu khắc giống nhau hoàn mỹ mặt hạ ngau nghe rụt dịch buồn bực, Duệ Đại Thúc buông trong tay Thảo Dược, trình trọng chuyện lạ đối diện tới cấp hắn hỗ trợ Long Minh mở miệng nói, chờ phòng ngự tưởng cái hảo, cần thiết đến cử hành Long Chiến cùng Lăng Phỉ kết thân nghi thức, này hai hải tử cho tới nay đều vất vả. Mới vừa còn nói Thảo Dược sự thình linh nhắc tới Long Chiến cùng Lăng Phỉ, Long Minh nho nhỏ kinh ngạc một chút. Bất quá nhìn đến chính mình nhi tử kêu biểu tình khi tức khắc liền sáng tỏ, gật đầu đáp ân, ta đổ vật tất cả đều chuẩn bị tốt, đến lúc đó duệ ngươi tuyển cái nhật tử. Này hai người kẻ sướng người họa, Long Chiến trong lòng các loại hỏa mới chậm rãi tiêu đi xuống, sau đó gật gật đầu đi ra ngoài, trong viện duệ cùng Long Minh nhìn đối phương kêu bản mặt đột nhiên cười ha hả, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, Long Chiến cũng có gấp không chờ nổi như vậy một ngày. Tuy rằng hai người đều không có minh bạch nói ra, bất quá đều cảm thấy vừa rồi Long Chiến kia sắc mặt thật sự là bọn họ chưa từng có gặp qua, nói như thế nào đâu, rất có ý tứ. Sau khi cười xong, Long Minh liền từ duệ ra ra tới đi lang phỉ ra, lang phỉ đã đi làm nghề ngội nơi đó, lang nhã cùng thanh hổ còn có hài tử ở, thấy lang nhã cùng hài tử thân thể thực thực khỏe mạnh, Long Minh cũng thật cao hứng, ngồi nói một hồi lời nói liền đem kết thân sự tình nói. Long chiến là thiệt tình thích lang phỉ, lang phỉ đối long chiến cũng rất có hảo cảm, cùng lang phỉ ở bên nhau ngây người lâu như vậy, ta cũng biết nàng là cái phi thường tốt hài tử, hy vọng nàng có thể cùng long chiến kết thân. Lang phỉ trong nhà không có trường mối lang nhã cùng thanh hổ cũng coi như là chí thân, tuy rằng lang phỉ cùng long chiến cảm tình tất cả mọi người xem ở trong mắt, cũng cảm thấy hai người thật sự là thực xứng đôi. Nhưng là Long Minh, cái này đường A Phụ tự nhiên đến tới trưng cầu hạ nhân ra đồng ý mới được. 294 chương 294 châm Đối với hai người bọn họ kết thân sự tình, Lăng Nhã tự nhiên là đồng ý, Lăng Phỉ có thể gặp gỡ Long Chiến cũng thật là vận khí tốt, hai người có thể ở bên nhau là nhất thích hợp bất quá được đến Lăng Nhã khẳng định trả lời Long Minh trở về chuẩn bị đồ vật, cùng lúc đó, bộ lạc phòng ngự tưởng cũng chính thức khởi công. Này xác thật là cái phi thường to lớn công trình, nền khoan 5-6 mét, thâm 2 mét tả hữu, nền cùng mặt đất đều là dùng mật mật thiết điều gia cố, tuyệt đối rắn chắc. Cư trú mà một nửa nam nhân lưu lại đào đất cơ, dư lại người tiếp tục thông thường săn thú, bọn họ ở hổ thần trên lưng thời điểm liền biết này phiến bình nguyên rộng lớn, đồng dạng, khu rừng này cũng giống nhau rộng lớn vô ngần, bất quá bởi vì đại gia hỏa đã từng ở chỗ này hoạt động, dư bi hay còn ở. Cho nên tiếp cận bình nguyên bên này rừng rậm rất ít có đại hình giã thú tới gần, kia đầu liệt phong thú là cái trường hợp đặc biệt, theo thợ săn nhóm càng thêm thâm nhập thăm tiến rừng rậm, động vật. chủng loại liền nhiều lên, bất quá cơ bản đều là chút thực thảo loại nhỏ động vật, cũng là lang phỉ muốn thuần dưỡng. Phía trước gà rừng trứng làm đồ ăn làm rất nhiều người đều có chút thèm hoảng, cho nên đại gia ra ngoài săn thú thời điểm đều sẽ phi thường chú ý gà rừng còn có thảo hoa. Đối có thể biến thành mỹ vị đồ ăn mọi người đều là phi thường thích, lăng phỉ nuôi dưỡng lý luận cũng coi như là có chút hiệu quả, ít nhất hiện tại săn thú thời điểm nếu gặp được gà rừng A Hoàng Dương Thú hoặc là trưởng nhị thu gì đó mọi người đều sẽ có ý thức chuẩn bị bắt sống, hiệu quả bất luận, ít nhất quan niệm có thay đổi. Cũng là phi thường tốt. Phong ngự tường bắt đầu khởi công về sau, làm nghề ngội cũng ở tiếp tục, bất quá lăng phỉ hiện tại không cần đi nhìn chằm chằm. Rốt cuộc có thời gian sửa trị nàng phía trước làm cho kia mấy chục căn tế châm, nói là tế châm so kiếp trước bình thường châm cứu dùng châm muốn thô một ít, càng như là viên lợi châm, sắc bén có thừa không đủ tinh tế, không thể đâm vào kinh mạch lỗ thủng, phát huy không được hoàn toàn tác dụng, đến tưởng cái biện pháp cấp ma tế mới được, đây là cái không có lối tác sự tình, cho nên chỉ có thể tự tay làm lấy đi làm, lang phỉ chưa từng có ma quá thạch đao cũng không có ma quá vũ khí. Nhưng thật ra trước ma châm, bất quá nàng dùng này châm trị bệnh cứu người càng là một chút đều qua loa không được. Lăng phỉ ngay từ đầu trước tìm khối sạch sẽ cục đá bắt đầu ma, vì làm châm hình chính, nàng một lần chỉ có thể ma một cây châm, kéo ra tư thế ma ước chừng hơn phân nửa tiếng đồng hồ cánh tay phải liền lại toan lại đau. Lúc này nàng liền vô cùng hoài niệm Long chiến một ngày một ngày mài rua vũ khí lúc, quả thực quá lợi hại. Long Thiên là cái thứ nhất phát hiện Lăng Phỉ ma cái kia nho nhỏ đồ vật, bởi vì hắn lại đây tìm hôi đoàn tử chơi, nhìn đến Lăng Phỉ ở kia làm việc liền xung phong nhận việc cũng hỗ trợ, Lăng Phỉ sợ chát đến hắn cho nên liền không làm, bất quá tiểu gia hỏa thực kiên trì, không có biện pháp Lăng Phỉ chỉ phải phân cho hắn một tay, dặn do nói, "Long Thiên, ma thời điểm ngàn vạn phải cẩn thận, đừng chát tới tay." Long Thiên vừa nghe liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Lăng Phỉ a tỷ, ngươi yên tâm, không thành vấn đề." Qua một ngày tuyết thiên, tiểu gia hỏa rõ ràng lớn lên chút, cũng biết vì người trong nhà phân ưu giải nạn, hắn thường xuyên ăn đến Lăng Phỉ làm đủ loại ăn ngon, cho nên Lăng Phỉ hiện tại yêu cầu hỗ trợ, hắn khẳng định sẽ làm. Tiếp nhận tế châm, Long Thiên phóng tới trước mắt cẩn thận đánh giá một chút, hơi hơi biểu môi mở miệng hỏi, "Lăng Phỉ a tỷ, thứ này đều đã như vậy thế, vì cái gì còn muốn lại ma a, này vũ khí có thể giết chết con người sao?" Lăng Phỉ tức khắc liền cười giải thích nói, Thứ này là dùng để chữa bệnh, không phải vũ khí, yêu cầu chắt đến thân thể huyết đạo, tự nhiên là càng tế càng tốt. Vừa nghe thứ này là muốn chắt đến trong thân thể, Long Thiên nhéo châm tay cương so cục đá còn ngạnh vài phần, trong tay đồ vật lập tức biến thành phỏng tay khoai sọ, mặt nhất thời liền biến thảm hề hề. Lăng phỉ buồn cười vỗ vô hắn đầu, thứ này chắt đối địa phương sẽ không đau, ngươi hiện tại khỏe mạnh càng là không cần lo lắng. Long Thiên tử tâm nhãn đều là tín nhiệm Lăng phỉ. Nghe nàng nói như vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu ma lên, một bên ma một bên hạ quyết âm, về sau nhất định không thể bị thương hoặc là như bệnh, nếu không liền phải bị lăng phỉ á tỉ chát thứ này, thật sự là thật là đáng sợ. Lăng phỉ không biết thứ này còn không có bắt đầu dùng liền cấp long thiên lưu lại bóng ma tâm lý, nếu biết khẳng định không thể làm tiểu gia hỏa một bên ma cái này một bên nôm nớp lo sợ. Lăng phỉ làm cái gì đều chịu đại gia chú mục cho nên hai người ở trong sân còn không có ma bao lâu, liền sẽ không ít người vây lại đây. Bạch Kiều, Lực Liên, Lãnh Hương còn có hạt thổ đại thẩm một đoàn nữ nhân đều vẻ mặt mới lạ nhìn qua cũng yêu cầu cùng nhau hỗ trợ. Lăng Phỉ chống cự không được đại gia nhiệt tình cũng liền ứng, bất quá châm chỉ có những cái đó can, không có giúp đỡ vội người cũng không rời đi, một bên nhìn các nàng một bên nói chuyện hiếm. Lăng Phỉ, người làm phong bọn họ bộ lạc bên trái cái cái kia tiểu phòng ở là làm gì? Hạt thổ trong tay động tác không ngừng, nghiêng đầu hỏi. Lăng phỉ phản ứng nửa ngày mới hiểu được nàng nói chính là cái gì? À, cái kia à, đó là dùng để dưỡng gà rừng. À, dưỡng gà rừng. Kia cũng quá lớn điểm đi, so với chúng ta ra phòng ở còn to rất nhiều, vì cái gì muốn cho những cái đó đồ ăn trụ đến như vậy tốt địa phương à? Lực liên khó hiểu hỏi. Bên ngoài cái kia chuồng gà sát thật cái rất lớn. Đại khái có thể để thượng một cái phòng ở thêm một cái sân lớn nhỏ, bởi vì nơi này gà rừng cái đầu thật sự không nhỏ, không cái đại điểm trang không bao nhiêu chỉ, vì bất việc liền một bước đúng chỗ. Đem chúng nó dưỡng lên đương nhiên là vì đạt được càng nhiều đồ ăn, tỷ như trứng gà tỷ như ấp trứng sau gà con, trở về sau chúng ta có thể hoàn toàn dựa vào gieo trồng cùng nuôi dưỡng đạt được chúng ta bình thường đồ ăn. Tuyết thiên có cũng đủ đồ ăn qua mùa đông. Các nam nhân mặc dù là không cần đi ra ngoài săn thú chúng ta cũng không cần nói bụng, này đó đều là chúng ta nữ nhân có thể làm được. Lăng phỉ hướng dẫn từng bước mở miệng giải thích nói, hiện tại ly mục tiêu khả năng còn có một khoảng cách, nhưng là đại gia có hy vọng nhiệt tình liền đủ, nguyện vọng này một ngày nào đó sẽ thực hiện. Quả nhiên nghe nàng như vậy vừa nói, trong viện các nữ nhân lại bắt đầu nghị luận sôi nổi nói chuyện, Lăng phỉ, nghe nói cái kia đại bạch đản lộng chín về sau càng tốt ăn. Là cái dạng này sao? Ân Ân là, ta aka đi ra ngoài thời điểm giúp ta nhặt về tới đại bạch đản dùng thủy nấu quá về sau khái rất vỏ trứng về sau đặc biệt ăn ngon. Ta nghe khôn đại thúc bọn họ nói gà rừng đặc biệt có thể đẻ trứng. Một ngày một cái đâu, kia đồ vật nếu thật sự có thể dưỡng nói ta nhất định phải nhiều dưỡng mấy chỉ. Có cái ở nhà bị chịu sùng ái tiểu nữ hài Mỹ tư tư mở miệng nói, vẻ mặt hồi ức Mỹ vị đồ ăn say mê dạng chọc không ít người phía sau tiếp trước đi dò hỏi. Lăng phỉ lại nhân cơ hội tuyên truyền hạ nuôi dưỡng mặt khác chỗ tốt, tỉ như nói năng lực sinh sản cực cường trường nhị thú, một hoa có thể sinh bảy tắm chỉ, sau đó một cái mùa là có thể trưởng thành, tuyệt đối có thể đường dự trữ lương thực, còn có hoàng dương thú, bao cùng ngãi đều có thể sử dụng, thức thảo, tính cách còn xem như ôn thuần, dưỡng lên tuyệt đối chỗ tốt nhiều hơn. 295 chương 295 nước mắt Ở lang phỉ tuyên truyền cùng gà rừng chứng mỹ vị dụ hoặc hạ hiện tại các nam nhân đi ra ngoài săn thú đều đã đem bắt sống gà rừng, hoàng dương thú cùng trường nhị thú trở thành trọng trung chi trọng, kế gieo trồng phong về sau, cư trú mà lại lại lần nữa ghét bỏ một trận nuôi dưỡng phong, ở đại gia không ngừng nỗ lực hạ cuối cùng lục tục có bảy tám chỉ bị vết thương nhẹ gà rừng vào ở tới rồi bên trong, các nữ nhân như là nhìn cái gì hiếm lạ vật giống nhau rất là vây quanh nhìn đã lâu, còn... Thỉnh thoảng kéo đủ loại thảo cho chúng nó ăn, nơi này gà rừng bị như vậy đối đãi còn có chút công kích ý thức, phành phạch cánh liền muốn ra bên ngoài phi, sắc nhọn miệng mổ hướng gà lều bên ngoài người, dẫn tới mọi người kinh hô lui về phía sau, bất quá bởi vì bị thương thực mau liền phát gục trên mặt đất. Các nữ nhân kinh hồn chưa định nhìn bên trong không ngừng trên mặt đất rẽ rùa gà rừng, thứ này so mặt khác động vật uy hiếp muốn tiểu, nhưng là bị lẩm bẩm một ngụm cũng rất quá sức, cũng không thể đại ý. Lang phỉ lúc này mới nhớ tới một chuyện, chạy nhanh làm vài người đem gà lều mấy chỉ gà cánh tiêm bên ngoài lông chim tất cả đều cấp cát rớt, như vậy chúng nó liền sẽ không lại bay lên tới đả thương người. Tuy rằng bị hoảng sợ, bất quá gà rừng bảy màu sạc sỡ xinh đẹp lông chim đã chịu đại gia mánh liệt hoang nền, lang phỉ đem một cây bắt được trong tay nhìn nhìn, sắc thật khá xinh đẹp, làm chổi lông gà hẳn là càng áp dụng chút. Thời tiết này, nữ nhân trừ bỏ đào rau dại bên ngoài cũng không có quá nhiều sống. Nổ trồng xong những cái đó hữu dụng cây non hiện tại mỗi ngày đi gà, thực thanh nhàn, cho nên ma châm tiến độ rất nhanh, trở tới châm ma thành gần như kim châm cứu trình độ, lang phỉ liền làm đại gia đem châm đâm vào hoàng thổ lại rút ra, lặp lại thật nhiều thứ, biết kim châm cứu ma đến toàn thân tỏa sáng mới thôi, sau đó lại dùng kim châm cứu lặp lại hướng thịt khô trùng cắm đi, dùng thịt khô bên trong dầu trơn, tới bổ khuyết châm bên ngoài thân hiện lỗ thủng, Như vậy có thể phòng ngừa châm cứu trong quá trình kéo đau cơ bắp. Vì như vậy một cây tinh tế đồ vật như vậy mất công, tất cả mọi người tỏ vẻ thực khó hiểu. Bất quá các nàng biết lang phỉ lộng cái này khẳng định là hữu dụng, cho nên làm việc thời điểm đều thực tích cực. Năm sáu thiên về sau mấy chục căn tế lượng kim châm cứu liền bãi ở lang phỉ trước mặt, lang phỉ phi thường kích động. Khi cách một năm, nàng rốt cuộc lại gặp được này quen thuộc công cụ, tuy rằng tài chất khác nhau rất lớn nhưng là lúc này cũng không thể lại ken cá chọn canh. Bởi vì rất cao hứng, lang phỉ liền cho đại gia biểu thị dùng kim châm cứu thứ huyệt quá trình, dùng cánh tay làm thực nghiệm, bất quá nàng đem nửa thanh kim châm cứu chắt tới tay cánh tay về sau người trùng quanh phát ra thảm không nỡ nhìn khóc thét thanh, đặc biệt là lực liên tiếng nói đại đem lang phỉ cấp chấn đầu ong long vang lên. Lang, lang phỉ, đây là làm sao vậy? Ngươi như thế nào đem vật kia lộng tới trong thân thể đi? Đuổi chạy nhanh rút ra, "À, Thiên A sẽ không đổ máu đi." Nhìn như vậy lớn lên thiết kim đâm vào làn da chỉ còn lại có nửa thanh, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, "Này, này có thể hay không đau chết ta Vì cái gì lang phỉ còn một bộ không có việc gì người bộ dáng? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Nhìn đại gia kia kinh hoàng thất thố bộ dáng, lang phỉ cả người đều không tốt, chạy nhanh giũi tay giải thích nói, "Không, có việc gì, điểm này cũng không đau, thật sự Bất qua trước mắt một màn này đối những người khác tới nói đánh sâu vào thật sự quá lớn, cho nên lang phỉ giải thích rất là tái nhật vô lực, kết quả này đó tiếng kêu sợ hãi đưa tới trong bộ lạc nam nhân chú mục sau đó sân bên ngoài vây người càng ngày càng nhiều, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như bây giờ, lang phỉ một chán hán đem châm nổ xuống tới phóng tới một bên, nhìn thấy nàng như vậy, xôn xao lúc này mới chậm rãi bình ổn, bị dọa vẻ mặt tái nhật bạch kiều. Cẩn thận lôi kéo lang phỉ kia chỉ không có bị thương cánh tay, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm vừa rồi kia bị chát địa phương, nhút nhát sợ sẽ hỏi, lang, lang phỉ, ngươi, ngươi cánh tay không có việc gì đi. Còn có thể động sao? Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Ngươi thật đúng là hù chết chúng ta. Những người khác cũng là một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, có mấy cái che lại ngực còn không có hoán lại đây bộ dáng. Lăng phỉ cảm thấy nàng giờ phút này mặt khẳng định một cái hình dạng, trên giới huy động vừa rồi bị chát tay trái, một bên động tác một bên vẻ mặt nhẹ nhàng nói, không có việc gì à, các ngươi xem, kia châm là chưa bệnh, sao có thể đả thương người đâu. Bất quá dù vậy, đại gia vẫn là vô pháp tiếp thu đem vật kia đem thân thể chát sự thật, Lăng phỉ chỉ phải thở dài đem đồ vật cấp thu hồi tới, chờ ngày sau thứ này phái đến công dụng về sau đại gia liền minh bạch. Lăng phỉ cho rằng trận này phòng ba liền như vậy đi qua, không nghĩ tới buổi tối ăn cơm thời điểm nàng A Tỷ lại nhắc tới việc này, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nàng biết nàng cái này mỗi muội lợi hại, nhưng là đối với cái này vẫn là có chút tiếp thu không nổi, cảm giác thập phần nguy hiểm, tuy rằng lăng phỉ lập lại cường điệu thứ này là tốt, nhưng là lăng nhã sắc mặt vẫn là thực do dự, cuối cùng lăng phỉ vô lực từ bỏ dãy ruột. Phòng ngự tường xây dựng chính như hỏa như đồ tiến hành. Long Chiến đối này tưởng chuốt xuống rất lớn chú ý, quả thực tới rồi suốt đêm suốt đêm trình độ, mỗi ngày buổi tối thiên đều hoàn toàn đen còn chậm chạp không muốn trở về, quả thực là muốn liều mạng bộ dáng. Này hôm nay vẫn luôn cũng chưa tới tìm Lang Phỉ, Lang Phỉ cảm giác phi thường không thói quen, làm không ít đồ ăn cầm đi xem hắn. Đối thượng Long Chiến kia càng thêm nhiếp người ánh mắt trong lòng hơi hơi run, từ nàng á tỉ nơi đó biết. Được này tưởng cái hảo về sau hai người liền kết thân. Cho nên nhìn đến Long Chiến kia liều mạng nghiêm túc bộ dáng, cảm giác trong lòng thập phần chua sót, thích rõ ràng là hai người sự tình, nhưng là giống như hiện tại chỉ có Long Chiến một người ở nỗ lực, Long Chiến như vậy làm nàng trong lòng thực cái nấy. Cho nên, hôm nay thiên còn không có hắc, lang phỉ liền đi cư trú mà phía tây thi công địa phương đi xem Long Chiến, đại đa số đều đã trở về ăn cái gì, chỉ để lại linh tinh vài người ở. Lăng Phỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến đang ở một bên đảo thổ Long Chiến, nhìn đến nam nhân nháy mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không biết tên nhiệt lưu, cầm lòng không đậu hô thanh, "Long Chiến." Nàng thanh âm thực nhẹ, nhẹ liền miệng đều giống như không có mở ra giống nhau, bất quá chính là như vậy, Long Chiến lại ở trước tiên quay đầu nhìn qua. Mặt trời lặn ánh chiều tà cấp Long Chiến vĩ nạn thân thể độ một tầng kim sắc, Lăng Phỉ xem qua đi thời điểm cảm giác có chút chói mắt. Bất quá so này quang càng chói mắt chính là nam nhân trên người chạy xuống dòng suối nhỏ giống nhau mồ hôi, quả thực giống như là từ trong nước mới ra tới giống nhau. Trên đầu mặt mạo khói trắng, đau đớn Lăng Phỉ đôi mắt. Lăng Phỉ ba bước cũng làm hai bước đi đến Long Chiến trước mắt, cố nén trong lòng chua xót thấp giọng nói, "Nghỉ xe đi." Dung trong tay công cụ, Long Chiến nhìn Lăng Phỉ, dùng hắn kia đốt ngón tay rõ ràng bàn tay to nâng lên Lăng Phỉ tiểu xảo cảm, bình tĩnh nhìn kia tinh ánh dịch thấu đôi mắt. Giống như nhìn ra tới lăng phỉ trong mắt thương tiếc, dùng ngón gai ở bạch xứ giống nhau làn da thượng đốt ve một chút, trầm giọng nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Đơn giản 5 chữ vừa ra khỏi miệng, lăng phỉ rốt cuộc nhịn không được, đại viên đại viên nước mắt rớt xuống dưới, nàng lần đầu tiên biết nguyên lai like đem một người trăng ở trong lòng thương tiếc là như vậy đau. 296 chương 296 rung động Thấy lăng phỉ rớt nước mắt, long chiến tức khắc liền có chút luôn uống. Rồi tay đi thế nàng sắt nước mắt, bất quá trên tay hắn tất cả đều là bùn, một cọ lăng phỉ mặt tức khắc liền hoa không thành bộ dáng. Long chiến kia không biết làm sao bộ dáng chọc lang phỉ càng là khó chịu, nước mắt càng là rừng không được tới xuống phía dưới rớt. Đừng khóc, ta không có việc gì Long chiến rõ ràng là sẽ không quên người, nói ra nói rất là đông cứng, bất quá trên mặt quan tâm cùng trong ánh mắt lo lắng lăng phỉ lại là thấy rõ. Lăng phỉ cũng không có khóc bao lâu. Bởi vì nàng nhìn đến Long Chiến mu bàn tay có vết máu, lập tức đem nam nhân tay cấp kéo qua tới nhìn kỹ, một cái mười mấy cm lớn lên miệng vết thương hoành ở mật sắc mu bàn tay thượng, từ miệng vết thương bên cạnh héo rút ra thịt tới xem hẳn là bị thương mấy ngày rồi, nhưng là hiện tại không ngừng hướng ra phía ngoài thấm huyết, vừa thấy chính là bị thương về sau còn vẫn như cũ dùng sức, kết quả miệng vết thương không ngừng bằng khai đạo trí. Long Chiến, ta cho ngươi xử lý hạ miệng vết thương. Từ cung Long Chiến nhận thức, người này liền rất thiếu bị thương, săn thú thời điểm cũng là như thế, lần trước bị thương vẫn là vì bảo hộ chính mình, cho nên nhìn đến này đạo thương khẩu, Lăng Phỉ trong lòng khó chịu muốn chết. Long Chiến tưởng nói này bất quá là không cẩn thận bị cục đá góc cạnh cấp chạm vào thương, không có việc gì, bất quá nhìn đến Lăng Phỉ trên mặt đau lòng giải thích nói liền biến thành gật đầu, sau đó bị Lăng Phỉ lôi kéo về tới ra. Vì phương tiện Lăng Phỉ trị liệu bệnh hoạn, Trong nhà xương phòng chia làm hai bộ phận, một bộ phận gửi thảo dược, một cái khác dùng để cho người ta chữa thương. Lăng phỉ liền đem Long Chiến lênh tới rồi trị liệu miệng vết thương phòng, làm Long Chiến ngồi ở mép giường, sau đó lấy ra nước muối rửa sạch miệng vết thương. Tại đây trong quá trình, Long Chiến chính là một tiếng không cổ họng, thẳng đến Lăng phỉ động tác mềm nhẹ đem cầm máu thuốc dán đều đều mạt đến miệng vết thương thượng về sau. Long Chiến đem trước mắt người kéo vào trong lòng ngực. Ở trị liệu thời điểm Lăng Phỉ từ trước đến nay không thích bị quấy rầy, điểm này Long Chiến biết đến nhất rõ ràng, cho nên ở nàng cho chính mình xử lý miệng vết thương thời điểm vẫn luôn chịu đựng, chờ đến miệng vết thương truyền đến một trận mát lạnh cảm giác về sau, nhìn đến Lăng Phỉ đột nhiên suy sụp xuống dưới bả vai, Long Chiến liền đem người ôm đến trong lòng ngực, hắn hy vọng Lăng Phỉ vĩnh viễn đều là mỉm cười, vĩnh viễn đều là vui vẻ, mặc dù là vì chính mình, cũng không nghĩ làm nàng. Khổ sở rơi lệ Lại chờ chút thời gian, lại chờ chút thời gian, hắn liền có thể làm người này hoàn hoàn toàn toàn thuộc về chính mình. Lại chờ chút thời gian, hắn liều mạng đem tinh lực đầu nhập đến cư trú mà xây dựng trừ bỏ tưởng sớm một chút làm tốt cùng lang phỉ kết thân làm sao không phải vì ước chế trong cơ thể dũng hung mê ngông mãnh liệt dục vọng. Cái chán để ở long chiến tản ra nóng rực hơi thở ngực, lang phỉ dùng sức nhắm mắt lại, nửa ngày, ánh giọng nói mở miệng nói. Không cần như vậy liều mạng nàng tưởng nói chính là không cần như vậy liều mạng. Về sau nhật tử còn trường đâu. Bất quá lời nói đến bên miệng lại chưa nói ra tới. Nàng biết rõ long chiến là cái cỡ nào bướng bỉnh một người. Long chiến gật gật đầu, kiên nghị cầm một chút một chút cỏ qua lang phỉ đen nhánh phát đỉnh, kia nhẹ nhẹ từ cằm truyền tới trong lòng, ôm người cánh tay không khỏi khẩn vài phần. Từ lẫn nhau minh bạch lẫn nhau tâm ý về sau, hai người lần đầu tiên như vậy bình tĩnh ôm, không có kịch liệt hôn môi. Ôm nhau dùng này thân mật tiếp xúc tới biểu đạt trong lòng tình yêu. Một đêm vô miên. Ngày hôm sau, lang phỉ đỉnh lược hiện mỏi mệt mặt đi xem gà lều kia mấy chỉ thương gà. Này hoang dại chính là chắc địch Trải qua một ngày nghỉ ngơi, có năm con đã đã tinh thần phân chấn bắt đầu ăn cơm. an chính là ngày hôm qua ném tới bên trong rau dại, bất quá trên người mau bị làm cho lung tung rối loạn. Nhìn thật sự là có chút thê thảm. Lang phỉ khởi phi thường sớm. Toàn bộ cư trú mà cơ hồ còn không có động tinh gì, không, nàng là không ngủ, cho nên cũng không phải lên sớm, ở phụ cận dạo qua một vòng không biết nên làm cái gì, đơn giản liền sách theo rổ hướng hà đối diện đi đến, tuần tra người nhìn thấy nàng sôi nổi chào hỏi, lang phỉ cũng giấu đi trong mắt mỏi mệt cười trả lời. Ngày mới tờ mờ sáng, nước sông còn thực lạnh, lang phỉ tranh thủy qua sông, sau đó hướng rừng cây bên cạnh đi đến. Theo đã nhiều ngày thợ săn nhóm từng bước thâm nhập rừng rộng, này phụ cận lớn nhỏ dã thú đều bị xử lý thực sạch sẽ, cho nên các nữ nhân cũng bị cho phép lại đây này phụ cận đào rau dại gì đó. Nơi này cùng phi long bộ lạc ly không gần, thổ nhưỡng khác biệt không lớn, thảm thực vật nhưng thật ra khác biệt, có rất nhiều đại gia không quen biết thực vật, lang phỉ cũng không quen biết, cho nên đại gia ra tới thu thập thời điểm đều rất cẩn thận, bởi vì có chút thất thần cho nên lang phỉ vào rừng rậm rất xa trong rổ chỉ có mấy cây rau dại nhìn thật sự là đáng thương các nam nhân vì thăm dò khu rừng này sở hữu không có phát hiện nguy hiểm địa phương đều ở trên thân cây làm đánh dấu, cho nên lang phỉ nhưng thật ra không lo lắng sang sớm rừng rậm hương vị phá lệ tươi mát hít sâu mấy hơi thở cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra trầm trọng thân thể cũng trở nên luển chuyển nhẹ nhàng lên mãn nhãn đều là màu xanh lục xanh non thơm lục thiển lục Non mềm trên lá cây có bọt nước lan lộn, chiếc xạ ánh mặt trời phát ra mỹ lệ quan mang, đây là sinh cơ bừng bừng quan mang, lang phỉ ngồi xổm xuống thân tập trung tinh thần nhìn bên cạnh người một gốc cây cỏ dại thượng lóe bảy màu sạc sỡ quang bọt nước, không khỏi nhớ tới trước kia long chiến bị thương khi, hai người cùng nhau tránh ở gốc cây tình cảnh, khi đó bên ngoài rơi xuống ngũ, gác đêm chính mình nhìn kia nhất xuyến xuyến bọn, nước chỉ cảm thấy rét lạnh cùng bất lực cùng với lo lắng, Ngày hôm sau nhìn đến cho rằng mất tích Long Chiến cầm con ngồi trở về, khi đó trong lòng mừng như điên nàng hiện tại còn nhớ rành mạch. Lúc ấy nàng mừng rỡ như điên bắt lấy Long Chiến cánh tay, nhìn đến nam nhân mặt tràn đầy đều là an tâm, khi đó cảm giác thế giới lập tức trở nên sáng ngời. Nhánh cây, nhánh cây cùng đuổi cỏ thượng bọt nước cũng giống hiện tại phát ra Mỹ lệ quang, phản phất nam nhân nhìn chính mình thời điểm kêu ôn nhu con người. Trong lòng nghĩ... Lăng phỉ trên mặt không khỏi nở rộ một cái nhợt nhạt tươi cười, giống như xanh biếc mặt hồ bị cảnh liếu nhẹ nhàng phất quá, từng vòng gợn sóng ôn nhu hướng khắp nơi đang đi, tuy rằng nhạt nhạt, lại là phát ra hạnh phúc quan mang. Đám chìm ở trong hồi ức lăng phỉ không có phát hiện nàng bên cạnh một đôi trận to đôi mắt, mà cặp mắt kia tỏa định đúng là nàng, cường tráng nam nhân trốn tránh ở cây cối mắt sau, đem nàng nhất cử nhất động thu hết đáy mắt. Đã phát một hồi ngốc lăng phỉ đứng thẳng người. Nhìn nhìn trong rổ này sáng sớm thượng thu hoạch lắc đầu, xoay người liền trở về thời điểm đột nhiên nghe được bên cạnh một trận rất nhỏ động tĩnh, chỉ bắt giữ đến một cái bóng đen nàng còn không kịp gọi, sau cổ đau xót, sau đó ngất đi. Mềm xuống dưới thân thể cũng không có rơi xuống trên mặt đất mà là bị một cái cánh tay cấp ngăn cản, một trận rào rạt động tính về sau, trên mặt đất chỉ để lại một cái phiên đảo rổ. Cùng lúc đó, cư chú trong đất nằm ở trên giường long chiến rộng mở mở mắt. Trong mắt tinh quang hiện lên, một trận vô cơ rung động nảy lên trong lòng, mu bàn tay hơi hơi đau xót, túi đầu vừa thấy, vừa rồi động tắc quá nhiều, đêm qua bị lang phỉ mạn hảo dược mu bàn tay lại băng khai, một tia thanh hồng thật là chói mắt. 297 chương 297 bị trảo. Không biết qua bao lâu, lang phỉ từ từ chuyển tỉnh, phát hiện chính mình đang nằm ở một khối đại đại gia thu thượng, sau cổ truyền đến ẩn ẩn đau đớn làm lang phỉ ngần ra. Trong đầu nhanh chóng hiện lên chính mình hôn mê trước vụn vặn đoàn ngắn, sắc mặt nháy mắt đại biến, chính mình là bị người bắt cóc. Ý thức được chính mình hiện tại trạng huống, lang phỉ đột nhiên ngồi dậy, động tác quá lớn tức khắc cảm giác đầu hoang ong vang cái không ngừng, đồng thời dưới thân gia thú cũng hơi hơi run rẩy, bởi vì trong lòng sóng gió ngược lang, cho nên nàng cũng không có phát hiện điểm này, kiểm tra thân thể của mình mặc đầy đủ hết trừ bỏ sau đầu cũng không có mặt khác thương. Sau đó một bên đứng lên một bên đánh giá bốn phía. Nơi này giống cái nhà gỗ, năm 60 mét vương bộ dáng chung quanh đều là cảng chân phẩm chất đầu gỗ, nóc nhà đôi khô khốc cỏ dại cùng dâm cán, thành thúc thành thúc dương quang từ nóc nhà lẩu xuống dưới, tràn đầy ánh mặt trời, dị thường sáng ngời, bất quá lăng phỉ lúc này nhưng không cái này tâm tình thưởng thức này đó. Bên hôm ra thú trong túi đá lấy lửa, ống trúc nhỏ dược, long chiến thân thủ cho nàng làm dùng để phòng thân truy thủ. Kim châm cứu, cùng mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật tất cả. Đều không thấy, chào nàng người cũng không ở chỗ này, cần thiết muốn chạy trốn. Nếu cư chú phát hiện chính mình vô duyên vô cớ mất tích khẳng định sẽ đại loạn, nàng quả thực không dám tưởng tượng Long chiến sẽ thế nào. Dùng sức véo véo lòng bàn tay, lang phỉ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bọn họ đi vào bình nguyên đã 3-4 tháng, vẫn luôn không có phát hiện có những nhân loại khác cư chú dấu vết. Như vậy chảo chính mình người là lầm sấm đến nơi đây vẫn là có dự mưu, nếu là có dự mưu, như vậy chính mình bị người trảo lại đây đó có phải hay không ý nghĩa cư trú mà người sẽ có nguy hiểm? Bọn họ chảo mục đích của chính mình rốt cuộc là cái gì? Trong ngáy mắt, lang phỉ trong đầu suy nghĩ rất nhiều, tay chân nhẹ nhàng dựa đến đảm đương vách tường thân cây, chậm dài hướng về 7-8 bước xa nhà non tâm hoạt động, trong lòng một bên cầu nguyện chính mình ngàn vạn không cần bị người phát hiện. Nàng vận khí không tồi, nửa ngày đều không có nghe được bên ngoài có động tinh gì, ngừng thở lăng phỉ tới rồi cửa, thấy rõ ràng trước mắt hết thể sau, đôi mắt rộng mở trận to, hắc bạch phân minh con ngươi tràn ngập không thể tin tưởng, nếu không phải tay phải kịp thời che miệng lại, nàng chỉ sợ lúc này sẽ phát ra tiếng đều sợ hãi. Cửa bên ngoài trống rỗng, không có các loại nhan sắc thổ nhưỡng cũng không có cỏ cây, nàng hiện tại nơi địa phương khoảng cách mặt đất ít nhất có mười mấy mét cao. Đập vào mắt có thể đạt được mật mật tất cả đều là thô to che trời cây cối cao to cùng kiến tạo ở thân cây chi gian lớn nhỏ không đồng nhất nhà gỗ. Như vậy nàng hiện tại là ngốc tại mười mấy mét trời cao thượng thủ ốc. Lang phỉ tức khắc có chút chón váng, chắc không được sẽ không có người trông coi. Quang nhìn về phía kia xa sôi mặt đất nàng đều cảm giác chân mềm, này muốn như thế nào bỏ đi xuống. Gắt gao bắt lấy cửa một cây xông ra đầu gỗ, lang phỉ chưa từ bỏ ý định túi đầu xem đi xuống. Nàng nơi thụ ốc là kiến ở một cây lại cao lại thô trên cây, hẳn là chủ thân cây, phía dưới cũng không có dư thừa nhánh cây, không biết là không có vẫn là bị chém rớt, thân cây trơn bóng, cũng không có cái gì có thể trèo lên địa phương, chính mình nếu đi xuống nói mở ra hai tay cũng vô pháp đem bám lấy thân cây, nếu ngã xuống nói. Lăng Phỉ cắn khẩn môi dưới, nhìn quanh buôn phía hoàn cảnh, che trời cao lớn cây cối, xanh non tươi tốt cảnh cùng lá cây. Phía dưới là cao cao thấp thấp bụi cây, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Bọn họ chào chính mình muốn làm cái gì? Đang muốn thời điểm, đột nhiên nghe được bên cạnh có nữ nhân thanh âm chuyển tới, lang phỉ chạy nhanh rụt trở về, tránh ở phía sau cửa, nàng muốn chạy nhanh nghĩ ra chạy thoát biện pháp, nếu bị người phát hiện tỉnh khả năng sẽ có mặt khác phiền thoái. dựa vào ở cứng rắn đầu gỗ thượng, lang phỉ cái chán cùng chốc mũi chạy ra tinh tế một tầng hãn. Đây là nàng đi vào cái này thời không về sau lần đầu tiên cảm giác như vậy khủng hoảng cung bất lực, vô cớ người khác bắt đến cái này xa lạ địa phương, trong lòng bất ổn, trong đầu không có nửa điểm manh mối, quan trọng nhất chính là Long chiến không có ở nàng bên người. Lăng phỉ bắt đầu suy đoán nàng lọt vào phục kích nguyên nhân, có khả năng là các nàng hiện tại cư trú mà là người ở đây địa bàn, bọn họ hiện tại hành vi bị coi là là xâm lược. Nhưng là Long chiến đối nơi này quen thuộc thực. Không có khả năng nơi này cư trú người khác còn không có phát hiện, hơn nữa mặc dù là cảm giác chính mình lãnh địa đã chịu mạo phạm kia cũng nên là đàm phán mà không phải như vậy không đầu không đuôi bắt người, không phải là thực nhân tộc đi. Trong đầu hiện lên này ba chữ, lang phỉ tức khắc liền run run, run trên người nổi ra gà tất cả đều sung ra, tâm can tỷ tạng tất cả đều run nửa ngày, không trách nàng như vậy tưởng, nơi này người sinh hoạt tập tính rõ ràng cùng nhân loại bình thường bất đồng. Đối với xa lạ đồ vật, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút sợ hãi cảm xúc. Theo bản năng méo méo chính mình tế gầy cánh tay cùng cả chân, lang phỉ thâm giác chính mình nhập khẩu hẳn là sẽ không như thế nào hảo, không biết vì cái gì, như vậy khẩn cấp dưới tình huống, nàng trong đầu tràn đầy phim hoạt hình miêu bị lao thử phóng tới trong nồi nấu tình cảnh. Đang lúc nàng miên man suy nghĩ thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, thanh âm ly nàng nơi này rất gần, lang phỉ hãi nhảy dự. Sau đó tay chân nhẹ nhàng trở lại tại chỗ, sau đó nằm trở về, nàng mới vừa nằm xuống đi, thu ốc hơi hơi vừa động, sau đó cảm giác cửa nhiều người khác, nhắm mắt lại giả bộ bất tỉnh lang phỉ giật mình, như thế nào sẽ, người này như thế nào sẽ nhanh như vậy liền bỏ lên tới, rõ ràng nơi này cách mặt đất như vậy cao, chính mình từ cửa đi tới nhiều nhất, cũng liền mười mấy giây công phu, này cũng thái thái nhanh. Vì làm chính mình giả bộ bất tỉnh trang càng giống một ít, Lang phỉ cố ý làm thân thể lòng xuống dưới, hô hấp cũng trở nên có tiết ấu. tuy rằng đôi mắt nhắm, nhưng là lỗ thai lại dựng thẳng lên tới, sau đó liền cảm giác được chân đạp lên trên mặt đất hơi hơi chấn động, có người đang ở tới gần chính mình. Bởi vì quá mức khẩn trương, Lăng phỉ trái tim đều nhắc tới cổ họng, thời gian giống như quá đặc biệt chậm, nàng cảm giác được có người đi tới chính mình bên người, giống như ở dùng ánh mắt đánh giá chính mình. Lăng phỉ cảm giác chính mình trái tim nhảy lên thanh âm thật sự là quá lớn, sợ sẽ bị người nhìn ra tới, ngắn ngủn một công phu, lòng bàn tay liền tất cả đều là hãn. A tỷ, người này như thế nào còn không tình a? đều đã qua đi một ngày, nàng như vậy nằm sẽ không đói sao. Ta nửa ngày không ăn liền chịu không nổi. Bên hai chuyển đến một cái thanh thúy thanh âm, hẳn là cái tiểu nữ hài, lăng phỉ trong lòng rất là giật mình, đây là có ý tứ gì? vì cái gì sẽ có tiểu hài tử tới nơi này. Nàng ngất xỉu, cho nên sẽ không cảm giác đã đói bụng, bất quá xác thật hôn thời gian lâu lắm, phi đêm đại nhân có phải hay không xuống tay quá nặng, người này nhìn nhu nhu nhược nhược, nơi nào có thể kháng trụ hắn kia một chút. Một cái không cao không thấp giọng nữ ở bên cạnh vang lên tới, ngữ khí rất là bình đạo, không có quá lớn phập phồng. Nghe thanh âm cùng tiếng bước chân, nơi này hẳn là có hai người, hai nữ nhân, Lăng phỉ trong lòng thoáng có chút thả lỏng, tuy rằng chính mình vẫn như cũ không nghĩ ra chạy trốn phương pháp, nhưng là xem tình huống nàng đại khái có thể phán đoán ra chảo nàng người hẳn là không phải vì xong xuôi đồ ăn. 298 chương 298 tâm Tâm niệm quay nhanh hết sức, cái kia nghe thanh niềm tuổi trọng đại nữ nhân đi tới nhìn nhìn, phát hiện lăng phỉ còn vẫn như cũ hôn mê liền đi tới bên cạnh, lăng phỉ trong lòng cấp muốn chết, không có tỉnh các ngươi liền chạy nhanh rời đi đi. Còn lưu lại nơi này làm gì? A tỷ, người này lớn lên thật đúng là đẹp a." chắc không được phi đêm đại nhân muốn đem nàng trảo trở về kết thân thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên, ngồi xổm nàng bên cạnh nữ hài rũi tay ở nàng sứ bạch trên mặt cọ cọ, dùng lòng bàn tay chạm chạm lang phỉ điệp vũ giống nhau trường thả đen nhánh lông mi, nếu không phải lúc này lang phỉ bị kết thân hai tự phách choáng váng, khẳng định sẽ kinh nhảy dựng lên, dù sao cũng là bị người xa lạ sở, mặc kệ đại nhân tử Nàng đều cảm. Giác vô pháp tiếp thu. Sắc thật phi thường đẹp, ngay cả kiến thức rộng rãi, tư tế đại nhân nhìn đến về sau đều thực giật mình. Nói là đây là thiên thần bàn cho chúng ta cự nhân tộc hy vọng, bất quá nếu nàng lại không tỉnh phi đêm đại nhân lại nên phát giận. Ai? Hai người ở thủ Úc nói hơn nửa ngày lời nói, lang phỉ từ lúc ban đầu khiếp sợ trùng chậm dai khôi phục lại. Từ này hai người đối thoại phân tích sửa sang lại nàng sở yêu cầu tin tức. Nơi này là một cái kêu cự nhân tộc bộ lạc, cái kêu đem chính mình đánh bất tỉnh bắt tới người kêu phi đem hình như là nơi này đầu. Tuy rằng không rõ người nọ vì cái gì sẽ nói muốn chính mình cùng hắn kết thân, nhưng là hiện tại ít nhất có thể biết được những người này mục tiêu cũng không phải các nàng nơi cư trú. Nói cách khác long chiến cùng lăng nhã bọn họ hiện tại không có gì nguy hiểm, chính mình thời gian kia chạy đến rừng rậm bị chảo là cái ngẫu nhiên. Hai người giống như cũng không có lập tức rời đi tính toán mà là ở chính mình bên người ngồi trên mặt đất, bên thai truyền đến rào rạt thanh âm, hẳn là ở làm thủ công sống, một bên làm việc một bên nói chuyện thiếm, thực nhàn nhã bộ dáng. lang phỉ tức khắc liền tâm lệnh nửa thanh, chẳng lẽ nàng hai muốn vẫn luôn ngốc tại nơi này. Lang phỉ ở bên này hái hùng khiếp vĩa, cư trú mà bên kia đã loạn thành một mảnh, lang phỉ mất tích một ngày một đêm, điều tra cư trú mà phụ cận hảo xa địa phương đều không có không có phát hiện cái gì dấu vết. Nàng hiện tại rơi xuống không, rõ, Long Chiến hoàn toàn ở vào bạo nộ trạng thái, quanh thân giống như cuốn một cổ gió lốc, chỉ cần tới gần liền có loại bị xé rách rác rác, cố tình trên mặt hắn vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, làm người nhìn vô cớ liền cảm giác phát khiếp. Lăng Phỉ ở sáng sớm thời điểm lên qua sông đi rừng dậm đào đồ ăn, nàng rổ bị ném tại chỗ, xung quanh không có gia thú cùng nhân loại lưu lại dấu vết một ngày một đêm không ngủ, duệ trong ánh mắt tất cả đều là hừng thi. cau mày mở miệng nói: Lăng phỉ như vậy đại người sống liền như vậy đột nhiên bốc hơi, thật sự là quá không dám tin tưởng, tuy rằng lời hắn nói còn xem như vững vàng, nhưng là trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn, hắn nhất biết lăng phỉ thân thể nhược bất kham một kích, Không dám tưởng tượng nàng sẽ gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Lăng phỉ là bị người bắt đi. Ở lăng phỉ mất tích địa điểm phụ cận nấn ná tìm kiếm long chiến trở lại cư trú mà mở miệng nói, con người báo tuyết giống như đã hóa thành thực chất, tuy rằng thực đạm, nhưng là nơi đó còn tàn lưu người xa lạ hơi thở, đại khái có 4-5 người, bất quá hiện tại không biết vì cái gì truy tung không đến. Như thế nào sẽ? Phong thất thanh nói, vẻ mặt khiếp sợ, chúng ta ở chỗ này ngây người thời gian dài như vậy cũng không có phát hiện có mặt khác nhân loại, như thế nào sẽ đột nhiên có xuất hiện, còn đem lăng phỉ cấp bắt đi. Đứng ở bên cạnh vẻ mặt bực bội long giã quay người chú ý chú ý đoạt vết tưởng, muôn thanh nói, hiện tại không phải tưởng cái kia thời điểm, Hiện tại cần thiết chạy nhanh tìm được lang phỉ, ai biết những người đó vì cái gì sẽ bắt đi lang phỉ. Chậm chế càng lâu lang phỉ liền càng nguy hiểm, hốn đản. Nếu nếu là làm ta biết là ai bắt đi lang phỉ, ta phi đem hắn cấp tấu chết. Nơi đó cũng không có dễ rùa dấu vết, lang phỉ hẳn là không có bị thương. Chúng ta đã thâm nhập tới rồi rừng rậm như vậy xa, vì cái gì còn không có phát hiện một chút dấu vết để lại. Này quá kỳ quái, như vậy nhiều người lại đây. Tổng hội lưu lại chút dị thường. Khôn lông mày nhăn gắt gao, thấp giọng nói. Từ phát hiện lăng phỉ mất tích về sau, cư trú mà sở hữu nữ nhân cùng hài tử tất cả đều không cho phép đi ra ngoài, ngay cả múc thủy đều là nam nhân đi làm. Phòng ngự tường xây dựng đã tạm dừng, sở hữu nam nhân chia làm tam bộ phận cầm vũ khí ở cư trú mà tìm kiếm lăng phỉ rơi xuống, bất quá đến nay không có kết quả. Trên quảng trường lớn không khí rất là trầm trọng, Lăng nhã lúc này nhưng thật ra biểu hiện ra ngoài ý muốn kiên cường, đối với một mình một người đứng ở một bên Long Chiến nhẹ giọng nói, Long Chiến, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, không biết vì cái gì ta cảm giác Lăng Phỉ hiện tại hẳn là không có gì nguy hiểm. Từ Lăng Phỉ mất tích về sau, Long Chiến cơ bản liền không nói như thế nào nói chuyện, tuy rằng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường hành động, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra tới hắn là ở áp lực, nếu một khi bùng nổ, quả thực không dám tưởng tượng. Nghe thấy lăng nhã nói, long chiến nửa ngày gật gật đầu, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi rồi vài bước, đột nhiên ngửa đầu nhìn trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét dài, thanh âm vờn quanh ở không trung, thật lâu mới tan đi, trong thanh âm bi vẫn làm nhân tâm nhịn không được một trận rung động, liền ở đại gia sôi nổi che thượng lỗ thai thời điểm, nơi xa trên sườn núi đột nhiên nhiều một ít điểm đen, nhưng cái đó điểm đen tốc độ thực mau, càng ngày càng gần cũng càng lúc càng lớn, vô. Số song kinh ngạc trong ánh mắt chiếu ra trên dưới 100 tới chỉ màu ngân bạch tuyết lang, nửa cái người cao tuyết lang đều là dáng người cường tráng, ánh mắt lạnh leo, một đám tuyết lang lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế chạy như điên mà đến, mặc dù là như vậy cao tốc di động chung, chúng nó đội hình nhưng vẫn không có biến, trùy hình tuyết lang đàn giống như một phen lợi kiếm, lấy lôi đỉnh giống nhau khí thế vọt lại đây. Mọi người không khỏi đại đại hít hà một hơi. Đã sớm biết Long Chiến cùng Tuyết Lang quan hệ người cũng không khỏi nắm chặt trong tay vũ khí, đảo không phải cho rằng này đó Tuyết Lang sẽ thương tổn bọn họ, mà là thân thể ở vào bản năng mà làm được động tác, thân thể thành thật phản ứng mọi người tâm lý, sợ hãi. Những cái đó còn không biết việc này người quả thực phải bị trước mắt một màn cấp dọa ngây người, không đợi bọn họ có phản ứng gì, Long Chiến góp chân phát lực, hướng về Tuyết Lang đàn chạy qua đi, liền ở đại gia mở to không thể ở đại đôi mắt phía trước. Nhảy dựng lên, phi thân nhảy tới dẫn đầu kia chỉ tuyết lang trên người, sau đó bầy sói ở cư chú mà mười mấy mét trước quay lại phương hướng, đồng thời chạy về phía phương xa, chỉ để lại thật lâu không thể tiêu tán bụi đất cùng càng ngày càng xa. Long chiến thanh âm, ta sẽ đem lang phỉ bình an không việc gì mang về tới. Cười ở lang trên lưng Long chiến ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, trong ánh mắt rốt cuộc vô pháp che giấu kia phẫn nộ lửa giận, ngực trái tim kịch liệt nhảy lên. Toàn thân trên dưới đều là sắc ý, hắn lang phỉ, thuộc về hắn lang phỉ, thế nhưng có người dám đối nàng xuống tay, hắn nhất định phải đem những cái đó bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Thẳng đến tuyết lang trở long chiến hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, những cái đó cường trống thân thể người đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, thân thể nhuôn ra, hoàn toàn xử không thượng sức lực, quá dọa người. 299 chương 299 thương Này, này! Đây là chuyện xảy ra như thế nào, Long, Long chiến vì cái gì thật lâu sau. Trên quảng trường có cái tuổi trẻ nam nhân vẻ mặt hoảng sợ lắp bắp mở miệng nói, chỉ nói này một câu liền dùng hết hắn toàn thân sức lực, trời biết hắn vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi, nhìn những cái đó tuyết lang lánh khóc vô tình đôi mắt, hắn quả thực giống như là bị bóp lấy cổ, sợ hãi cơ hồ không thể hô hấp, căn bản liền kêu cứu thanh âm đều không thể phát ra tới, mà hiện tại trừ bỏ kinh hồn chưa định. Chính là mãn đầu góc nghi vấn, Long Chiến thân là một nhân loại vì cái gì nhìn qua lại cùng tuyết lang như vậy hảo. Long Giã nhìn người nọ liếc mắt một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ, đương nhiên loại này cảm xúc là nhằm vào Long Chiến mà không phải cái này đến từ dân tộc cao sơn người trẻ tuổi. Long Chiến gia hỏa này thật đúng là làm theo bản tính, một chút đều không cho người khác một cái giảm sóc cơ hội, nơi này còn có rất nhiều người cái gì cũng không biết ra. Bất quá người này phản ứng thật là một chút đều không khoa trường, vừa rồi kia tư thế, hắn cảm giác thân thể giống như bị đè ép ngàn cân trọng, liền động. Đều không thể động, quả nhiên nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau. Nhìn nơi xa kia chậm rãi tiêu tán bụi đất, Long Minh vẻ mặt ưu sắc, hắn lo lắng lăng phỉ hiện tại An Nguy càng lo lắng Long Chiến, nếu lăng phỉ nếu thật là có bất chấp gì, Long Chiến khẳng định sẽ chịu không nổi, hắn thật sợ Long Chiến sẽ hỏng mất trong lòng âm thầm hướng hổ thần cầu nguyện, nhất định phải lang phỉ an toàn A. Lang phỉ mất tích về sau, cư trú mà các nam nhân nôn nóng, nữ nhân còn lại là thấp thỏm lo âu, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, long chiến là nơi này người tâm phúc, mà lang phỉ còn lại là long chiến tinh thần cây trụ, này hai người chỉ cần có một người có việc, bọn họ vô pháp tưởng tượng nơi này sẽ biến thành cái gì. Đã một ngày chưa thấy được lang phỉ hôi đoàn tử cũng thực nôn nóng, Mỗi ngày ở trong rừng rậm bay tới bay lui, thân thể dơ hề hề có thật nhiều chỗ đều bị nhánh cây cấp quát bị thương, bất quá không biết là nơi này không khí làm nó đã biết sự tình nghiêm trọng tính duyên cớ, cho nên bị thương hôi đoàn tử cũng không có giống phía trước như vậy làm nụ bán manh, ướt rầm dề đôi mắt phát ốc, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy hôi đoàn tử, thật nhiều nhân tâm chính mình an ủi chính mình, lang phỉ không thể nghi ngờ là đã chịu hổ thần che chở, nhất định sẽ không có chuyện. Thanh hồ hiện tại cũng bắt đầu rồi siêu tầm cùng bảo hộ cư trú mà sự tình, trừ bỏ mới vừa nghe được lăng phỉ mất tích tin tức khi thay đổi sắc mặt bên ngoài, lăng nhã vẫn luôn đều biểu hiện thực bình tĩnh, đảo không phải nàng không lo lắng, mà là biết nàng chính là cấp chết cũng sẽ không có nửa điểm trợ giúp, nếu nàng lúc này lại biểu hiện ra cái gì, nàng lo lắng sẽ làm lòng chiến càng khó chịu, mặt khác có lẽ là huyết mạch tương liên duyên cớ, nàng cảm giác lăng phỉ giống như cũng không có thánh. Mạng chi yêu Loại cảm giác này nàng cũng nói không nên lời, thực hiện liền diệu, tựa như phía trước lăng phỉ phát sốt thiếu chút nữa chết lần đó, nàng khi đó liền cảm giác có chút khác thường, nàng hiện tại chỉ có thể chờ đợi những người đó bắt đi lăng phỉ là vì tác muốn đồ ăn hoặc là mặt khác chân quý đồ vật. Có thể là cảm giác được lăng nhã trong lòng có việc, gia thú bao trẻ con trừng mắt nhìn hắn am ấu, ngay cả nước tiểu đều không có phát ra một chút thanh âm. Nhưng thật ra lại đây an ủi lăng nhã lanh hương cùng lực liền hai người vào nhà người được có chút hương vị, lăng nhã lúc này mới luôn cuống tay chân đem hải tử cấp bế lên tới. Ta biết các ngươi hai cái lo lắng lăng phỉ, hiện tại phái ra nhiều người như vậy đi ra ngoài tìm, long chiến cũng là, lăng phỉ thực mau liền sẽ trở lại. Cấp hải tử thay đổi khối sạch sẽ ra thú, lăng nhã rũ đầu thấp giọng nói. Hai người vốn là tới cấp lăng nhã giải sầu, rốt cuộc lăng nhã là lăng phỉ thân tỷ tỷ bất quá không nghĩ tới lăng nhã trái lại an ủi nàng hai, tức khắc liền nói không lời nói tới, lãnh hương còn hảo chút, lực liên tiến vào thời điểm chính là hồng con mắt, nghe được lời này nước mắt bùm bùm liền rơi xuống, như thế nào sắt cũng vô pháp lao khô. thấy thế, lăng nhã thật dài thở dài. Sáng sớm, thiên còn không có lượng. Cư trú mà mặt đông, ô linh gión ra gión ren tránh ở gà lều mặt sau, thấy tuần tra nam nhân đi qua mới cẩn thận đi ra, vô vô bộ ngực, quay đầu nhìn về phía hạ bờ bên kia rừng rậm, vẻ mặt kiên định cùng kiên quyết. Ô Linh thật dài hít một hơi, sau đó không lưng bay nhanh chạy lên, nàng cần thiết đuổi ở tuần tra người ở chuyển tới chính diện thời điểm chạy đến rừng rậm, nếu không liền sẽ bị phát hiện sau đó bị trảo trở về, nàng không cần bị bảo hộ ở trong phòng, nàng muốn đi tìm Lang phỉ. Lần đầu tiên làm loại sự tình này, Ô Linh tim đập thực mau, nhưng là bước chân thực ổn, Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chạy đến hà đối diện, nương cao cao cỏ dại chậm dai hướng rừng rậm đi đến, bất quá nàng mới vừa đi vào bên trong, liền nghe được bên cạnh giống như có cái gì động tĩnh. Ô Linh dọa mồ hôi lạnh đều ra tới, không đợi nàng động tác, bên hai một trận gió thanh, sau đó miệng bị người cấp bưng kín, cảm giác được phía sau lưng đột nhiên bị chống lại một cái kiên cố nơi. Ô Linh Trợn mở to hai mắt, dùng hết toàn thân sức lực không cho bị dọa ra tới nước mắt rơi xuống. Khẩn trương tay chân có chút có rút, thật sự tới, nàng đây là thành công. Sáng sớm rừng rậm thực can tĩnh, sở hưu chim hót cùng trùng trầm trồ khen ngợi giống đều tiêu tịch, bị người đột nhiên chế trụ ô linh dùng sức đong đưa đầu, bởi vì quá khẩn trương sở hưu không có cảm giác được phía sau thân thể cứng đờ một chút, sau đó che miệng lại tay thoáng buông lỏng ra. Bị sợ hai quạc trụ trái tim ô linh nhịn xuống muốn thét trói thai dục vọng, run run rảy rảy mở miệng nói, đêm. Đem lăng phỉ thả lại tới, ta và các ngươi đi nàng kế tiếp tưởng nói chính là nếu không thể đem lăng phỉ thả lại tới liền đem nàng cũng bắt đi đi, ít nhất nàng còn có thể cho nàng làm bạn. Miệng bị nửa che lại, nói có chút không rõ ràng lắm, nói đến sau lại ô linh rốt cuộc nhịn không được, đầu đại nước mắt rơi xuống, nước nở mở miệng nói, Lang. Nàng vừa khóc, phía sau người dừng một chút, buông ra che ở miệng nàng thượng tay, nhận thấy được dị thường ô linh chậm rãi quay đầu hai mắt đấm lệ trong ngông lùng, nàng thấy được long Dã mặt. Ô Linh kinh ngạc hơi hơi mở ra miệng, nguyên lai là long giã à, chính mình nguyên lai không phải bị những người đó cấp bắt góc, cảm giác được an toàn nàng nước mắt lại dừng không được tới. Dừng dậm, hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng, long Dã thoáng túi đầu nhìn lạc nước mắt Ô Linh, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, đôi mắt hình như là tẩm ở lạnh leo suối nước hắc đá quý, phát ra quang trước mắt một màn giống như cùng rất sớm thời điểm trọng điệp ở bên nhau, khi đó Ô Linh bị trong bộ lạc hài tử cấp đẩy đến trên mặt đất sau đó khóc cái không ngừng, đã bao nhiêu năm, nàng vẫn là như vậy hay khóc. Trong miệng mùi máu tươi chậm rãi tàn ra, hình như là rảo phá đầu lưỡi, long Dã cũng không có để ý, hắn hiện tại đầu góc giống như thiêu cháy giống nhau, cái gì đều suy xét không được, nhìn đến Ô Linh một người lén lút chạy ra hắn liền một đường theo đuôi. Không nghĩ tới ở nghiêm lệnh mọi người đơn độc đi vào rừng rậm thời điểm nàng còn dám chạy tới nơi này, sợ dọa đến nàng mà bưng kín nàng miệng, không nghĩ tới sẽ nghe được vừa rồi kia lời nói, nguyên lai nàng là tưởng đem chính mình trở thành. Mồi đi tìm lăng phỉ rơi xuống. Long Dã cắn chặt khớp hàm, nghe được ô linh kia lời nói hắn cả người giống như rất vào động băng lung, là sợ hãi vẫn là lo lắng vẫn là sợ hãi cùng phẫn nộ, hắn hoàn toàn phân không rõ ràng lắm. 300 chương 300 bị phát hiện giả bộ bất tỉnh. Ô Linh dùng sức cắn môi dưới, khóc hai mắt đấm lệ mơ hồ đều thấy không rõ lắm. Long dã mặt vẫn là mở to đôi mắt, người này từ trước đến nay thần Long thấy đầu không thấy đuôi, trừ bỏ tập thể đều tham dự hoạt động bên ngoài rất ít có thể nhìn đến hắn, không nghĩ tới hắn lúc này sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không cần làm việc đốc, trở về. Hai cái nắm tay nắm gắt ao, Long Chiến thấp giọng mở miệng nói. Trời biết Âu Linh vì cái gì như vậy ai khóc, bất quá đáng thương nhất không biết là nàng vẫn là chính mình, mỗi lần nhìn đến bộ dáng này đều khó chịu muốn chết, rõ ràng đã thực nỗ lực tránh đi, nhưng là nhìn đến nàng thời điểm vẫn là nhịn không được trộn cùng lại đây, hắn hiện tại may mắn muốn chết, nếu Âu Linh thật bị những cái đó bắt đi, hắn nghe thấy Long Dạ nói, Âu Linh không nhúc đích, nàng cũng không biết vì cái gì. Là bởi vì lăng phỉ mất tích quá mức khổ sở vẫn là vì nhiều năm như vậy chính mình một khang tình ý tất cả đều đều là hưởng phí, chỉ là bình tĩnh nhìn long giã, nói cái gì cũng chưa nói. Thế thế, nhịn nửa ngày long giã đột nhiên sắc mặt đỏ lên, cổ cùng cái chán gân xanh toàn bộ nổi lên, quá to, hiện tại là tùy hứng thời điểm sau. Trở về, hắn kêu xong, khúc khởi nắm tay lập tức nện ở bên cạnh trên cây, sức lực to lớn, chỉnh cây đột nhiên chấn động lá cây khoảng cách đông đưa, vô số sương sớm tới xuống tới, hai người thân thể nháy mắt liền nước đấm, ô linh ngột nhiên đình chỉ khóc thút thít, tuy rằng nước mắt đình chỉ, nhưng là vẩy ra đến trên mặt thủy theo gương mặt chảy xuống tới, ở khiếp sợ cùng bi thống biểu tình hạ, nhìn qua so khổ còn muốn bi thương vài phần. Bên kia Long chiến cơi tuyết lang ở trong rừng rậm xuyên qua, mà lúc này Lang phỉ còn ở nhắm mắt lại trang hôn, một bên nghe kia hai người nói chuyện, không biết qua bao lâu, sắc trời ám xuống dưới nhàn nhạt kim quang xái đến thủa, nằm nghiêng lăng phỉ một chút chậm rãi mở mắt, xuyên thấu qua kia một cái nho nhỏ khe hở trộm ngắm hương kia hai người bên người, ngồi xếp bằng bên người nàng cách đó không xa có hai cái nữ hải, một cái ước chừng tám chín tuổi bộ dáng, cùng Long Thiên không sai biệt lắm đại, lớn lên rất đáng yêu, viên mặt mắt to, ngồi ở kia không biết đang làm cái gì, đôi mắt cong cong, nhìn qua rất cao hứng, nàng bên cạnh nữ nhân cùng chính mình không sai biệt lắm, làn da có chút hắc. Mặt nhưng thật ra rất tuấn tiếu, bất quá lệnh lang phỉ có chút nghẹn họng nhìn chân chối chính là người này bộ ngực, tuyệt đối có thể đạt tới sóng gió mãnh Liệt trình độ, này, này cũng quá lớn đi. Giống như cảm giác được tầm mắt nhìn chăm chú, đang ở khâu và ra thú nữ nhân đột nhiên quay đầu tới, lang phỉ bởi vì quá mức giật mình đôi mắt mở to liền lớn chút. Kia nữ nhân nhìn nàng vọng lại đây, đột nhiên kinh hỉ nói, ai nha, ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào? Thân thể có chỗ nào còn khó chịu? Nói buông trong tay đồ vật liền mau chân đi tới, trên dưới đánh giá lang phỉ trên mặt có che giấu không được vui sướng. Lang phỉ, vì cái gì có loại muốn nhảy thụ xúc động, liền, liền bởi vì nhìn mắt bộ ngực liền như vậy bại lộ, nàng ma ta, quả thực ném về đến nhà. Bất quá nàng lúc này tưởng gì cũng chưa dùng, kia nữ nhân đã quỷ gối nàng trước mặt, kia phi thường khả quan bộ ngực liền ở trước mắt lúc gần lúc hiện, lúc gần lúc hiện. Chuyện tới hiện giờ, lang phỉ chỉ có giả ngu, tận lực làm bộ một bộ vừa mới thức tỉnh mê mang bộ dáng, nhỏ giọng hỏi, nơi này là chỗ nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Nơi này là cự nhân tộc, ta là Thanh Diệp, đây là ta em gái Thanh Chi, người tên là gì? kia nữ nhân thực nhiệt tình giới thiệu nói, sau đó đem lang phỉ cấp nâng dậy tới, cái kia kêu, kêu Thanh Chi tiểu nữ hài cũng thò qua tới, nghiêng đầu nhìn lang phỉ mắt to tràn đầy tò mò. Không biết thanh diệp là cố ý xem nhẹ chính mình vấn đề vẫn là như thế nào, ngồi dậy lang phỉ lại lặp lại hỏi, ta kêu lang phỉ, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ta nhớ rõ phía trước ở trong rừng rậm đảo giao dại. Nghe được nàng hỏi như vậy, thanh diệp trên mặt biểu tình rõ ràng cường một chút, bất quá chợt liền khôi phục bình thường, ôn thanh mở miệng nói, lang phỉ, thị phi đêm đại nhân đem ngươi mang lại đây, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Lăng Phỉ ở trong lòng rất là mắt trợn trắng, như thế nào sẽ không sợ hãi, vô duyên vô cớ bị người gõ vượng sau đó đưa tới một cái xa lạ địa phương, là cá nhân đều sẽ sợ hãi đi, cái kia phi đêm rốt cuộc là cái cái gì điều nhân, thế nhưng sẽ làm ra như vậy làm người giận sôi sự tình. Người kêu Lăng Phỉ à, tên của ngươi rất êm thay nột, lớn lên cũng thật là đẹp, cái này vật nhỏ là ngươi phùng sao? Thanh chi quá mức lại là trên dưới nhìn lang Phỉ, mắt to tràn đầy kinh ngạc. Trong tay sách theo cái màu trắng tiểu hùng bộ dáng vật trang sức ở lăng phỉ trước mắt quê quê làm bộ phải cho nàng bộ dáng. Đó là tuyết thiên không có việc gì thời điểm lăng phỉ dùng đông phùng ra tới tiểu hùng, bởi vì nơi này các loại có thể dùng để giải trí đồ vật đều thực thiếu thốn, cho nên đơn giản như vậy vật nhỏ nhưng thật ra thâm đến trong bộ lạc các nữ hài thích. Mỗi người cơ bản đều có một cái, các loại hình dạng tiểu động vật đều có, lăng phỉ vẫn luôn đem thứ này đặt ở trong túi. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này, hẳn là bị lục soát đi ra ngoài. Là ta làm, ngươi nếu là thích liền tặng cho ngươi. Lăng phỉ đối như vậy thiên chân vô tà tiểu lò ly thật sự không có gì miễn dịch lực, cho nên liền mở miệng nói. Tiểu nữ hải phi thường cao hứng, đôi mắt cười thành con con trăng non, phi thường vui mừng lại đem kia tiểu bạch hùng cấp thu trở về, bất quá mắt to vẫn là không ngừng hướng lăng phỉ trên mặt nó đi làm cho Lăng Phỉ hoài nghi chính mình trên mặt có phải hay không, có cái gì kỳ quái đồ vật. Thanh Diệp nhìn nhìn vẻ mặt hiền lành Lăng Phỉ lại nhìn mắt vẻ mặt cao hứng mội muội, môi giật giật, rốt cuộc cũng không có nói ra cái gì tới, nhẹ giọng hỏi, "Lăng Phỉ, đã đói bụng sao?" Lăng Phỉ còn chưa nói cái gì, Thanh Chi rảnh trước đứng lên, giòn xinh mở miệng nói, "A tỷ, ta đi cấp Lăng Phỉ lấy đồ ăn." Tiểu nha đầu vẻ mặt nhiệt tình, giống như sợ bị nàng A tỷ cự tuyệt dường như. Bay nhanh chạy đi ra ngoài, ở lang phỉ vẻ mặt ngạc nhiên biểu tình hạ, đi vào treo không cửa trước sau đó rôi tay không biết tìm cái gì, sau đó thân thể về phía trước huynh, nhẹ nhàng đãng đi ra ngoài. Lang phỉ, ha ha, muốn bỏ hạ thụ nàng thật đúng là ngốc, còn quên có cây mây thứ này, đối với sinh hoạt ở chỗ này người tới nói, này quả thực là so thang máy còn phương tiện đồ vật, đã có thể trên dưới lại có thể tả hữu nàng vừa rồi chỉ lo xuống phía dưới xem liền quên cẩn thận quan sát bên cạnh nếu vừa rồi có thể phát hiện nói có phải hay không liền có thể đào thoát ngu xuẩn ở chỗ này trang hôn còn bị phát hiện tưởng tượng đến cái này lăng phỉ hối hận ruột đều thanh chú ý tới nàng có chút giật mình thanh diệp tránh nặng tìm nhẹ giải thích nói ta cùng thanh chi liền ở tại bên cạnh nàng thực mau liền sẽ trở về nói lấy lại đây một cái bóng đá lớn nhỏ màu xanh lục quả sắc bên trong là mát lạnh nước tròn Lăng phỉ lúc này cũng thật là khác, tiếp nhận tới nói thanh cảm ơn liền ngửa đầu uống lên lên. 300 linh một trường 300 linh một tiêu ngạo phi đêm. Cũng không biết kia thỉnh thủy vật chứa là cái gì dã quả thân xác, bên trong vách trong là màu trắng xanh, thủy có loại ngọt thanh hương vị. Lăng phỉ uống lên hơn phân nửa, sau đó nhẹ nhàng đánh cách, buông tay đem vật kia còn cấp thanh diệp, nhẹ giọng nói tạ, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, nàng hiện tại chỉ có thể dưỡng đủ tinh thần lấy bất biến ứng vạn biến. Kia tiểu nữ hải thực mau trở về tới, trong tay bắt lấy một khối nướng kim hoàng thịt, lang phỉ cũng không khách khí ăn một khối, chờ ăn xong rồi, lau lau miệng đối thanh diệp mở miệng nói, cảm ơn các ngươi dốc lòng chiêu cố, ta ra tới lâu như vậy người trong nhà hẳn là xuất ruột, ta khi nào có thể trở về. Nàng trong lòng minh bạch chính mình là bị trộm tới sẽ không dễ dàng bị thả chạy, nhưng là đến làm nàng lộng cái minh bạch mới hảo, đến bây giờ người khởi sướng còn không có xuất hiện. Đây là có ý tứ gì? Quả nhiên, lăng phỉ lời kia vừa thốt ra, vẫn luôn biểu hiện thực thân thiện thanh diệp liền hơi hơi như mày. Thanh chi vừa muốn nói cái gì bị nàng nhìn thoáng qua liền ngầm miệng, nhìn lăng phỉ biểu tình rất là phức tạp. Nửa ngày mới mở miệng nói, phi đêm đại nhân còn có mặt khác can bài, chỉ sợ ngươi còn phải ở chỗ này ngốc một thời gian. Người kia ở nơi nào? Ta giáp mặt cùng hắn nói. Lăng phỉ bất đắc di nói. Cái này tiêu Thanh Diệp giống như nhìn thực cảnh giác bộ dáng, xem ra muốn từ nàng nơi này thám thính đến đồ vật kêu khó, vẫn là trực tiếp đi hỏi chính chủ đi, đến chạy nhanh mới được, nếu không long chiến bọn họ cần phải tìm điên rồi. Phi đêm đại nhân hiện tại đi ra ngoài săn thú còn không coi trở về, chờ Thanh Diệp nói còn chưa nói xong, thú ốc đột nhiên truyền đến một trận chấn động, cùng lúc đó, cửa vị trí nhiều cái cao lớn thân ảnh. Vốn dị ánh sáng liền không thế nào lượng thụ ốc lập tức liền tối sầm xuống dưới, còn không có thói quen ở tại trên cây không làm đến nơi đến trốn lăng phỉ tâm đột một chút, ngẩn đầu nhìn qua đi. Nương từ nóc nhà lậu xuống dưới điểm điểm quang, lăng phỉ nhìn đến khách không mời mà đến là cái thân hình cao lớn nam nhân, cùng long chiến thân cao tương đường, hình thể hơi chút thon gầy chút, lưỡng đạo mày rậm tà phi nhập tấn, mùi rất mắt rộng, xương gỏ má có chút cao, đôi mắt mị thành một cái tuyến. Hình dáng rất sâu, có loại kiếp trước con lai cảm giác, như thế thực anh Tuấn Nam Nhân, bất qua ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, cho người ta một loại thực âm lãnh cảm giác, chỉ là nhìn kiến, cho nhân tâm sinh cảnh giác. Nam Nhân có chút âm lãnh tầm mắt đem đứng trên mặt đất lang phỉ từ trên xuống dưới nhìn quét một lần, trên mặt biểu tình không có rõ ràng biến hóa, bị hắn đánh giá lang phỉ cảm giác chính mình giống như bị loài bò sắt cấp theo dõi, lạnh leo, chân trưởng, phi thường không thoải mái. Trên người lông tơ lập tức liền đứng lên, nam nhân quanh thân tản ra cái loại này khí thế làm lăng phỉ ẩn ẩn phát giác thân phận của hắn. Quả nhiên, Thanh Chi sợ hãi mở miệng nói, phi đêm đại nhân, phi đêm đại nhân, ngài săn thú đã trở lại Thanh Chi bị Thanh Diệp kéo một phen sau đó hai người lặng yên không một tiếng động thối lui đến nhất bên cạnh, duy độc lưu lại lăng phỉ cùng phi đêm đối diện. Một bên Thanh Chi lặng lẽ hướng lăng phỉ đầu đi lo lắng ánh mắt, nàng cảm giác lăng phỉ là người tốt. Nhưng là phi đêm đại nhân giống như một bộ tâm tình không tốt bộ dáng, hy vọng không cần trừng phạt nàng mới hảo. Lăng phỉ không thích người này tầm mắt, bất quá lại không có tránh né. nàng hiện tại cần thiết muốn một mình đối mặt cái này đem chính mình bắt lại đây người, không thể rụt rè, nàng cùng Long Chiến thường xuyên ở bên nhau, sớm đã thành thói quen hắn kêu bá đạo khí thế, cho nên lúc này còn có thể khuôn mặt bình tĩnh vọng qua đi, nhìn trước mắt nam nhân dùng không cao không thấp trong trẻo thanh âm mở miệng nói. Phi đêm đại nhân, ta không biết nơi nào mạo phạm đến ngươi mới có thể bị mời đến nơi. Này, bất quá ta tuyệt đối là vô tâm, còn thỉnh ngài có thể dơ cao đánh khẽ phóng ta trở về. Kết thân cái con khỉ cầu, nay đời này chỉ biết cùng long chiến ở bên nhau, người này là nào lộ thần quỷ A, tuy rằng thấy người này không có một chút hào cảm, nhưng là lang phỉ khẩu khí tận lực thực mềm, rốt cuộc người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.